Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện trùng sinh siêu sao vợ yêu của ám dạ đế vương. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ ốc đọc .com. 73, tranh đoạt, khí thế của sở quân Việt quá mức khiếp người, làm Âu Dương Lạc và Liên Tiên Duệ cũng có chút thất thần. Chốc lát sau Âu Dương Lạc cười thành tiếng, sở quân Việt anh cho anh là ai? Tưởng đế sao, bội bội vẫn chưa phải là người của anh, không tới phiên anh phán xét. Ánh mắt anh ta lạnh lùng, cặp mắt xanh lam giống như bão tố trên biển khơi, yên lặng giấy lên lửa giận kinh hoàng. Âu Dương Lạc nhìn sở quân Việt nụ cười trên môi giống như cây dao gam tầm độc quét qua mặt sở quân Việt rồi rơi xuống tay anh, anh còn chưa đủ tư cách. Không phải của tôi, sở quân Việt lặp lại mấy chữ này, cười, nếu không phải các người sắp xếp để đường tử thái phẫu thuật vào hôm nay, các người nói, bây giờ bội bội là của ai? Sắc mặt của Âu Dương Lạc và Liên Thiên Duệ trở nên cực kỳ khó coi. Tại sao ca phẫu thuật của đường tử thái lại thực hiện vào hôm nay, chắc hai người rõ hơn các bác sĩ ở đây. Sở quân Việt lấy một cái máy ghi âm nhỏ từ trong túi ra, nói tiếp anh là người bạn duy nhất của bội bội tôi không muốn làm cho cô ấy khó xử vì anh. Anh vừa nói, vừa thở ơ đi tới bên cạnh Âu Dương lạc nhét cái máy ghi âm nhỏ vào túi áo anh ta, nói nhỏ vào tay anh ta, nhìn cho rõ đối thủ của các người là tôi. Chiêu trò như vậy, lần sau, đừng dùng trên người bội bội nữa. Sở quân Việt nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa thì trong mắt đều là sự sắc bén, câu nói tràn đầy chỉ trích trước sở bội bội đã chịu bao nhiêu cực khổ các người, biết rất rõ không phải sao đừng ép tôi, phải đưa các người ra khỏi thế giới của cô ấy. Như vậy sẽ làm cô ấy tổn thương tôi không đành lòng, các người đành lòng sao? Lời nên nói đã nói xong, sở quân Việt không dừng lại nữa, xoay người đi vào phòng nghỉ ngơi. Khi cánh cửa đóng lại lần nữa, Âu Dương lạc đá mạnh vào thường một cái. Trên máy ghi âm vẫn còn hơi ấm, anh ta lấy cái máy ghi âm nhỏ màu đen ra theo bản năng, quay đầu nhìn Liên thiên Duệ. Đối phương đang mặt không đổi sắc nhìn anh ta. Gần hai tháng, cô ấy lại lún sâu đến như vậy. Liên thiên Duệ có chút không dám tin nhíu mày, anh tin không? Hai tháng trước tôi cũng không tin trong sinh mạng của bội bội sẽ có một người đàn ông so với tôi còn quan trọng hơn. Máy ghi âm vỡ vụn trong tay Âu Dương Lạc, anh ta nhẹ nhàng vung tay lên, chiếc máy kim loại rơi vào thùng rác. Anh ta cúi đầu nhìn mảnh vỡ màu đen trên mặt đất giống như nhìn thấy trái tim của mình vậy. Liên Thiên duệ đi tới, đưa chân đạp lên mảnh vỡ, hỏi anh tin lời anh ta nói. Khóe môi Âu Dương Lạc miễn cưỡng Dương lên, anh vẫn chưa thấy rõ. Anh ta là một đối thủ còn gian xảo hơn nhiều so với sự tưởng tượng của chúng ta. Âu Dương Lạc hiếp mắt lại, nhìn mảnh vụn. Trong máy ghi âm đã ghi lại những gì thật ra không quan trọng. Nhưng sở quân Việt có được thứ đồ chơi này tuyệt đối không phải mới có hôm nay. Anh ta chắc chắn đã biết mình và Liên Thiên Duệ có âm mưu, đoán chừng anh ta cũng biết chuyện đường tử thái ở Liên Gia. Có lẽ còn biết sớm hơn mình, vì anh là Liên Thiên Duệ có chút không dám tin, anh ta không phải vì đường bội đến Thụy Sĩ mới cho người điều tra tôi và anh. Nếu thật sự là vậy thì phải tính toán thâm trầm biết bao. Cả Âu Dương Lạc đốt hai tay vào túi áo, anh ta không chỉ tính kế tôi và anh, mà ngay cả bội bội cũng bị dính vào. Anh chờ xem qua chuyện này, bội bội chắc chắn sẽ vừa ái náy vừa cảm động với anh ta. Đường đường là sửa đại thiếu, vì cô ấy bỏ lại tất cả khách khứa, bỏ lại màn cầu hôn chuẩn bị suốt một tuần, bỏ lại tất cả kiêu ngạo và thể diện ngày đêm bay tới Thụy Sĩ, không một câu hoán trách chỉ bao dung và quan tâm tôi khinh. Trong đôi mắt xanh thầm lóe lên ánh sáng nguy hiểm, lần đầu tiên Âu Dương Lạc phát hiện thì ra mình có thiên phú viết kịch bản. Nhưng như vậy thì sao? Lợi dụng từ Thái đưa đường bội tới Thụy Sĩ là hành động ngu mốc nhất của mình và Liên Thiên Duệ. Sở quân Việt chiếu ngược một quân, nếu thật sự như lời anh ta nói, thì anh ta không chỉ sẽ trở thành chỗ dựa đáng tin ấm áp của đường bội còn thuận tiện bán cho mình và Liên Thiên Duệ một ân tình lớn. Tương lai nếu như chuyện bị vạch trần, dù bội bội có trách mình và liên thiên duệ cũng sẽ không trách sở quân Việt. Âu Dương là không hăng trợn mắt nhìn mảnh vụn máy ghi âm rơi đất. Một lát sau, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Nhưng anh ta nói không sai Âu Dương là quay đầu nhìn liên thiên duệ bất luận như thế nào cũng không nên lấy thứ người khác yêu thương ra để tạo thành tổn thương cho họ. Nhưng anh ta không cam lòng. Sở quân Việt âm ngoan bá đạo cũng không thua bọn họ, nhưng tại sao lại giống như bọn họ còn bị ổi hơn anh ta chứ? Liên tiên duệ trầm tư hồi lâu than nhẹ một tiếng, nói không hổ danh là gia chủ sở gia. Chỉ có chút mưu tính mà đã bỏ xa bọn họ, thảo nào anh ta có thể quản lý gia sản khổng lồ của sở gia một cách gọn gàng ngăn nắp như vậy? Cám dạ đế vương quả nhiên danh bất hư truyền. Lần này tôi thua tâm phục khẩu phục, âu dương lạc nói, nhưng lần sau... Anh ta ngẩn đầu nhìn về phía phòng nghỉ ngơi, lần sau ai chết trong tay ai còn chưa biết. Nhưng, nhớ tới sự đau khổ và cắn rứt của đường bội. Lần này, lần này đúng là bọn họ sai. Lần sau, anh ta sẽ rất cẩn thận tuyệt đối sẽ không làm đường bội tổn thương, để cho gian kế của tên tiểu nhân sở quân Việt kia được như ý. Lúc đường từ thái tỉnh lại, hiệu quả của thuốc tê vẫn chưa hết. Cậu mở mắt ra thứ đầu tiên nhìn thấy, không phải là mảnh trời như lừa thiêu đốt ngã về tay ngoài cửa sổ. Mà là chị của cậu so với dáng chiều, còn rực rỡ hơn, nụ cười càng khiến người ta cảm thấy ấm áp hơn. Chúc mừng em tử thái. Đường bội dịu dàng hôn lên trán đường tử thái, nói em chiến thắng bệnh tật rồi, dũng sĩ nhỏ của chị. Chị giọng của đường tử thái có chút khàn khàn. Cậu không biết sau khi mình rời khỏi bàn phẫu thuật, đã hôn mê hai ngày hai đêm. May mắn, nửa năm qua cậu được liên gia điều dưỡng rất tốt, cơ thể rắn chắc hơn trước kia không ít. Nếu như là đường tử thái trước kia chỉ sợ thật sự sẽ ngủ mãi không tình. Nụ cười trên mặt đường bội còn chưa tắt, nước mắt đã rơi xuống. Chị đường tử thái lại nhẹ giọng kêu. Cậu dơ tay lên muốn lau nước mắt trên mặt cô, lại bị đường bội vươn tay, cẩn thận đè tay cậu xuống. Đừng cử động, đường bội tiện tay lau nước mắt, cười nói, em có biết trên người em có một vết thương lớn giường nào không? Cô cười ngồi bên rừng đường tử thái, nước mắt vừa rồi chảy ra là do quá vui mừng. Không kiềm chế được nên đã rơi xuống. Em trai, rốt cuộc cũng có thể khỏe mạnh như bao người khác. Tự do tự tại đi ra khoảng trời rộng lớn kia. Đường bội đưa tay dịu dàng đặt lên má đường tử thái, lại hỏi có khát không. Cô vừa nói, vừa cầm cái ly thủy tinh trên bàn lên cẩn thận dùng bông gòn thấm nước rồi nhẹ nhàng chấm lên môi đường tử thái. Bác sĩ nói tạm thời em vẫn chưa uống nước được. Đường bội dịu dàng làm chuyện trong tay, nói tiếp bác sĩ sẽ lập tức tới kiểm tra cho em. Vừa rứt cửa phòng bệnh liền bị đẩy ra, một bác sĩ mặc áo blue trắng đi vào. Người đàn ông tóc đen cao lớn anh Tuấn, ánh mắt vô cùng hiền hòa. Trên mặt là nụ cười khách sáo, chào hỏi đường bội, rồi kiểm tra cặn kẻ cho đường tử thái. Tỉnh lại rồi thì không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Tù ống nghe lại, bác sĩ đi tới dụng cụ đo lương bên giường. Tình trạng sức khỏe của đường tử thái toàn bộ được hiển thị trên đó. Trên màn hình có 12 đường cong đang biến hóa có quy luật hiện lên trạng thái tim đập của đường tử thái. Hài lòng gật đầu một cái, bác sĩ xoay người nhìn đường tử thái nằm trên giường bệnh, rồi nhìn đôi mắt tràn đầy chờ mong của đường bội cười nói, mấy ngày nay cô đường đã cực khổ rồi. Tình cảm của chị em hai người thật tốt, chỉ chờ bác sĩ đi ra, đường tử thái mới quay đầu nhìn đường bội có chút không dám tin hỏi em khỏe thật sao. Ừ, đường bội đưa tay sờ chán cậu cười nói. Mặc dù cần tịnh dưỡng một thời gian, nhưng em thật sự sẽ tốt hơn. Thật tốt, đường từ thái lầm bẩm nói. Cậu vẫn có chút không dám tin quay đầu nhìn dụng cụ đo lường lần nữa thấy những đường sóng nhịp tim trên màn hình, hốc mắt nóng lên. Ừ, thật sự rất tốt. Đường bội cười xít tới, nhẹ nhàng cạ vài cái lên vai đường từ thái. Chất vải mềm mại sạch sẽ cọ qua chán cô, mang theo nhiệt độ cơ thể và mùi hương của em trai, làm cô lại muốn khóc. Nhưng đây là thời điểm vui vẻ. Cô hít sâu một hơi, vừa chuẩn bị ngẩng đầu lên, lại bị đường tử thái nhẹ nhàng đè xuống. Đường bội không dễ dùa, thế này, làm cô nhớ tới lúc bọn họ còn nhỏ. Khi đó tử thái rất nhỏ gầy. Vào đêm đông giá rét khi mẹ về trễ, bọn họ chỉ có thể ôm nhau co ro trong góc phòng, đấp cái chăn không quá ấm, hấp thu nhiệt độ trên cơ thể lẫn nhau. Chị giống như có thần giao cách cảm, đường tử thái nhìn lên trần nhà thấp giọng nói em rốt cuộc có thể bảo vệ chị thật tốt. Tân thể đường bội nhẹ nhàng run lên một cái, khi đó đường tử thái cũng như vậy, chỉ là chỗ ở của bọn họ, không có trần nhà sạch sẽ thế này. Đó là một căn phòng cũ kỹ trần nhà đen đúa, loang lổ. Dưới người bọn họ cũng không có cái chăn ấm áp thế này. Nhưng cơ thể lại rất ấm áp, đường tử thái rất nhỏ gầy cũng giống như bây giờ, dùng cánh tay gầy teo ôm chặt chị gái của mình, mềm nhũ nói chị nghe nói con trai trưởng thành sẽ cao lớn hơn con gái. Vậy thì thật tốt quá, em có thể bảo vệ chị rồi. Ngày đó, đường bội vì em trai mình, đánh một trận với thằng con trai gần đó. Bởi vì bọn chúng cười nhạo từ thái nhỏ gầy, thậm chí còn làm dơ một góc áo len mà mẹ làm cho chị em bọn họ. Em trai mới mặc lần đầu tiên, đã bị chúng đẩy ngã lên mặt đất bị bùn đất làm dơ. Từ thái rất ít đi ra khỏi nhà, gần như bị những đứa con nít gần đó dọa sợ Đường bội không biết lấy dũng khí từ đâu, cứ như vậy lao về phía thằng nhỏ đẩy ngã em trai. Cô và nó đánh nhau. Chờ khi về đến nhà, đường bội mới phát hiện em trai đang run dày. Không chỉ có như vậy, chị em hai người vốn chẳng có quần áo gì nhiều, ở trong đêm đông giá rét gần như sắp đông cứng. Đừng nói với mẹ trong đôi mắt to của đường tử thái đều là nước mắt, nhưng vẫn nghẹn ngào run giọng nói, mẹ sẽ khóc. Ừ... Đường bội cởi áo len ra cho cậu, vụng về chuẩn bị nước nóng, lau khắp người cho em trai, sau đó, lấy áo len màu hồng mới tinh của mình cho cậu mặc. Không sao, mặc dù cô cũng chỉ là một cô bé 6-7 tuổi, nhưng vẫn cố gắng an ủi em trai áo của chị cho em. Trong đêm đông giá rét đó, cô và Tử Thái cùng nhau chen chúc trên chiếc giường nhỏ, đắp chiếc chăn không quá mềm mại ôm nhau thật chặt chờ mẹ về. Đường Tử Thái khóc thút thít một hồi. Từ từ đưa tay ôm lấy chị gái, giọng trẻ con non nớt mang theo kiên quyết chị em sẽ to lớn hơn cậu ta. Cậu nhẹ nhàng nghiêng đầu thổi nhẹ lên khóe môi bị đánh rách của đường bội thấp giọng nói, em sẽ bảo vệ chị, sẽ không để người khác bắt nạt chị. Chuyện làm đường bội vui nhất cuộc đời là có được một người mẹ yêu cô như thế cùng với đứa em trai hiểu chuyện này. Cho nên dù sau đó cô phải trải qua một cuộc sống địa ngục gần như cắn nát răng, cô mới hoàn thành được cuộc huấn luyện tàn khốc đó. Nhưng bất cứ lúc nào, vì em trai cô phải liều mạng và kiên trì. Khi sở quân Việt đẩy cửa vào thấy bức tranh hài hòa này. Đường bội nằm ở trên giường tử thái, chán nhẹ nhàng đặt trên vai cậu cẩn thận chống giường để tránh đụng phải người cậu. Không biết hai chị em đang nói gì, đường bội ngẩn đầu nhìn em trai mình. Mắt hai người đều hơi đỏ lên, nhưng lại cười tươi dưới nắng vàng. Hình ảnh này thật sự đẹp như một bức tranh. Đến khi đường bội nghe thấy động tĩnh phía sau, quay đầu cười với anh một tiếng, đứng lên ngênh đón, nói, xong rồi. Ừ, sở quân Việt gật đầu, giờ túi thức ăn lên, nói, em ăn đi. Đây là do anh đặc biệt bảo đầu bếp sở ra làm, rất xinh đưỡng, thơm ngon. Mấy ngày nay đường bội lo lắng cho đường tử thái, nên không rời khỏi phòng bệnh một bước. Cơ thể cô rất khỏe, vì từng trải qua huấn luyện nên cô khỏe hơn những thiên kim tiểu thư được nuôi trong nhà kính kia rất nhiều. Nhưng dù vậy, mấy hôm nay gương mặt của cô vẫn hơi lõm xuống. Đáy mắt cũng có chút mệt mỏi nhàn nhạt, sở quân Việt hơi bất mãn nhìn đường bội, mở hợp dự ấm ra kéo cô ngồi xuống bên cạnh bàn, nói em ăn trước đi. Được, đường bội cười với anh, ngồi xuống chuyên tâm ăn uống. Mùi thức ăn lan toàn khắp phòng, đường từ thái nhìn động tác của đường bội trong mắt đều là dịu dàng. Sở quân Việt đi tới bên cạnh giường bệnh, có chút khí thế từ trên cao nhìn xuống, nhìn đường tử thái nằm trên giường bệnh. Bác sĩ tới kiểm tra à? Sở quân Việt hỏi, đường tử thái hôn mê 2 ngày, đường bội cũng canh giữ bên cạnh cậu 2 ngày. Sở quân Việt không thể để đường bội cực khổ, nhưng cũng không thể làm gì. Ừ, đường tử thái vẫn chưa trả lời, đường bội quay đầu cười cướp lời nói, bác sĩ nói tình hình không tệ. Sở quân Việt liếc đường bội một cái, ánh mắt có chút nghiêm nghị Đường bội lặng lẽ cười với từ thái, le lưỡi quay đầu tiếp tục ăn. Ngay cả đường từ thái cũng phát hiện sự thay đổi rõ ràng của chị mình. Cậu không biết người chị kiên cường, giống như có thể gánh vác cả thế giới, lại sẽ có lúc hoạt bác ung dung thế này. Sở quân Việt vẫn đang nhìn đường từ thái, nhìn cậu bởi vì đang nhìn chị mình chăm chú mà ánh mắt dần trở nên dịu dàng. Sau một lúc im lặng, anh nói chúc mừng cậu đã giành được cuộc sống mới từ thái. Anh chủ động đưa tay ra. Hai người đàn ông, một người nằm trên giường bệnh, một người đứng bên cạnh giường, nhưng ánh mắt lại có chút giống nhau. Hai bàn tay nắm lấy nhau, đốt ngón tay thon dài xinh đẹp. Chẳng qua là tay của đường tử thái tái hơn. Cảm ơn, đường tử thái cười với sở quân Việt chỉ vòn vẹn một câu, Những tất cả đã được kể xong trong ánh mắt. Người này sẽ đối xử với chị hai rất tốt. Đường tử thái không nói ra, nhưng cậu tin tưởng điều này. Đây là em trai ruột của đường bội, là người thân mà cô quan tâm nhất, sở quân Việt tự nhủ trong lòng. Từ nhỏ anh đã tiếp nhận sự giáo dục dành cho tinh anh, chỉ có người thân cận mới biết dưới lớp mặt lạnh lùng vô cảm của sở đại thiếu là ham muốn chiếm hữu mạnh đến cờ nào. Đêm hôm đó, dưới sự giám sát của sở quân Việt cùng với kế sách của đường tử thái, đường bội trở lại phòng nghỉ ngơi, đi ngủ một giấc. Lúc từ thái lúc tỉnh lại đã là trạng vạng, bác sĩ dặn nên trừ đường bội và sở quân Việt thì không có ai khác tới quấy giày cậu nghỉ ngơi. Cho đến sáng hôm sau, Liên Thiên Duệ nhận được tin tức vội vàng chạy tới, nở nụ cười ấm áp từ tận đáy lòng với em họ mình. Hắn vỗ nhẹ lên bà vai đường từ thái một cái, nói cần gì thì cứ nói trước kia không cần khách sáo với anh, sau này cũng càng không. cảm ơn anh hai. Đường từ thái mỉm cười nói cảm ơn, rồi đột nhiên nhớ tới gì đó, quay đầu nhìn đường bội ngồi cạnh giường, nói chị chính thức giới thiệu với chị, đây là Liên Thiên Duệ, anh Liên. Là anh ấy đã cứu em, còn chăm sóc em rất lâu. Nói tới đây giọng của cậu hơi thấp xuống, thật ra thì có rất nhiều chuyện cậu chưa kịp nói với đường bội. Tại sao cậu ở Liên ra? Tại sao cậu rõ ràng không chết nhưng vẫn không liên lạc với chị? Tại sao cậu lại kêu Liên Thiên Duệ là anh hai? cùng đường bội xa cách gặp lại chưa nói được mấy câu đã bị đẩy lên bàn phẫu thuật đến khi cậu tỉnh lại bởi vì bầu không khí quá mức tốt đẹp nên cậu không muốn nhắc tới mấy chuyện sát phong cảnh kia liên tiên duệ nhìn thấy sự dễ dỗ và ảm đạm trên mặt cậu nhẹ vỗ vai cậu một cái thấp giọng an ủi để anh nói với cô đường hắn xoay người nhìn đường bội đây là lần thứ năm bọn họ gặp nhau những câu đối thoại của hai người có thể đếm trên đầu ngón tay nhưng hắn vẫn chưa nói cho đường bội biết Vào sáng hôm ấy khi thấy cô bước vào, hắn đã nghe được từ chỗ đường tử thái rất nhiều chuyện cũ của cô. Hắn biết lúc nhỏ bọn họ sống không tốt, cũng biết đường bội có bao nhiêu kiên cường hơn bạn cùng lứa, cũng biết ở trong lòng đường tử thái, người chị này có bao nhiêu hiền lành dịu dàng không thể đánh gầy. Lúc tôi đưa tử thái từ Mỹ trở lại, nó đã thoi thóp thiếu chút đã chết rồi. Liên thiên rệ do dự một chút, vẫn quyết định nói thật. Đường bội run lên một cái, sắc mặt lập tức trắng bệnh. Lúc này sở quân Việt không có ở phòng bệnh, thật ra mỗi ngày anh đều rất bận rộn, muốn làm một đế quốc thương mại khổng lồ phát triển bền vững, không phải chuyện dễ. Mặt đường bội trắng bệnh những vẫn nhìn Liên Thiên Duệ, nói tôi còn chưa cảm ơn Liên Tổng, cảm ơn anh đã kêu em trai tôi và chăm sóc nó. Cô đường Liên Thiên Duệ trần chờ một chút, vẫn nói từ thái không phải chỉ là em trai cô, nó cũng là đứa em họ nhỏ nhất trong thế hệ của tôi. Cũng là hắn nhìn đường bội, tiếp tục nói, đứa con độc nhất của chú ba tôi. Anh hai, đường tử thái nhíu mày, cậu thông minh tuyệt đỉnh, từ lần đầu gặp gỡ, cậu đã nhìn ra giữa đường bội và liên tam thiếu có địch ý. Mặc dù sau đó hai người đã bắt tay giảng hòa trước mặt mình, nhưng từ nhỏ cậu đã hết sức thận trọng, thì làm sao có thể không nhìn ra, dưới sự bình thản ấy, là nước ngầm mãnh liệt. Tử thái, đường bội khẽ lắc đầu Trần An nói, không sao cả. Cô quay sang nhìn liên thiên rể, ánh mắt cũng sắc bén hơn, liên tổng, mời tiếp tục. Liên Thiên Duệ gật đầu. Bọn họ rất khoát ngồi xuống ghế salon trong phòng bệnh, Liên Thiên Duệ tiếp tục nói, chú ba vẫn chưa kết hôn, cũng không có con. Tôi chỉ tình cờ biết được chú ấy có một đứa con trai, nhưng trong gia phả của Liên gia, không có tên của tử thái, từ nhỏ đến lên tôi không hề biết sự tồn tại của đứa em họ này. Đường Bội không nhịn được nhíu mày, hỏi, vậy tại sao anh lại biết? Chuyện này nói ra rất dài dòng, có liên quan đến một người bạn, tôi không tiện nói ra. Nhưng sau chuyện đó, Tôi bắt đầu điều tra, rốt cuộc khi tính mạng từ thái bị đe dọa tôi tìm được nó. Liên Thiên Duệ nhíu mày, lại nói, lúc đó Đường Gia đã ký tên buông tha việc cứu chữa cho từ thái, là tôi không chết tâm, đưa nó vào bệnh viện của Liên Gia ở Mỹ, mời mười mấy bác sĩ giỏi về tim cứu chữa một ngày một đêm cuối cùng mới giữ được mạng của nó. Đường bội chậm rãi gật đầu. Mặc dù đã sớm đoán được đại khái từ chỗ đường phong ngôn và đường phỉ phỉ, nhưng cô vẫn không nhịn được mà đau xót quay đầu nhìn đường từ thái. Đường Từ Thái mỉm cười trấn an cô, "Liên Tiên Duệ nói tiếp, chờ lúc Từ Thái khá hơn một chút, chúng tôi liền đón nó về nhà." Dẫu sao nhà chính của Liên gia cũng ở Thụy Sĩ, hoàn cảnh rất tốt, lại thêm người nhà hết lòng chăm sóc, dù sao cũng tốt hơn ở ngoài. Dù cứu được mạng từ quỷ môn quan về nhưng Từ Thái vẫn phải nằm trên giường 3 tháng. Liên Tiên Duệ tiếp tục nói, "Chờ khi nó hơi tỉnh táo một chút, chuyện đầu tiên muốn làm là tìm cô." Nó nói đã ba, bốn tháng không liên lạc với cô, lại bị tôi đưa về Liên ra. Không có được tin tức của nó, chắc chắn cô sẽ nóng lòng muốn chết. Đường bội nghe đến chỗ này, không nhịn được nhíu lông mày, nói, Liên Tổng, xin hỏi chuyện xảy ra lúc nào. Nửa năm trước, Liên Tiên Duệ nói, nửa năm, chân mày đường bội nhíu chặt hơn. Cô nhớ kiếp trước trong đêm mình nhảy xuống biển, đường phỉ phỉ đã chính miệng nói cho cô biết, em trai cô đã chết hai năm. Nhưng liên ra mang tử thái đi vào nửa năm trước vậy dù đường phỉ phỉ cho là tử thái đã chết cũng chỉ mới nửa năm thôi chứ. Cô ta tại sao phải gạt mình? Đường bội có chút không hiểu. Sao vậy chị, thấy đường bội nhíu mày, đường tử thái không nhịn được hỏi. Đường phỉ phỉ từng nói với chị, đường bội nhìn đôi mắt tràn đầy lo lắng của đường tử thái, nói cô ta nói em đã chết hai năm rồi. Cho nên chị, nói tới chỗ này, đường bội đột nhiên ngừng lại. Lời kế tiếp dĩ nhiên không thể nói ra, trong giây lát có chút hiểu dụng ý của đường phỉ phỉ. Lúc cô bị đuổi giết đến kiệt sức lại bị đường ra coi thành rác vứt đi. Còn nghe được chuyện em trai đã chết hai năm trước có ngàn vạn câu hỏi, nếu như trong lòng không có thù hận thiêu đốt hừng hực sợ rằng cô sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. thì sao có thể giành lấy cuộc sống mới, cho nên cái gì, đường tử thái lại hỏi. Đường bội lắc đầu, đường phỉ phỉ nói dối chuyện này, thật sự làm cô nghi ngờ. Nhưng chuyện còn lại tuyệt đối không thể để em trai biết. Liên tiên rợi nhìn đường tử thái, rồi nhìn đường bội tiếp tục nói, nhưng chú ba hắn trầm ngâm chốc lát nói chú ba không cho phép tử thái liên lạc với cô. Chú ấy thậm chí còn không cho phép chúng tôi nói ra chuyện tử thái trở về liên gia, sức khỏe của tử thái không tốt chú ba không muốn có nhiều người quấy giấy đến nó, nên nhanh chóng đưa nó về biệt thự ở Thụy Sĩ tự mình chăm sóc. Đường bội nghe vậy, chấn động, hổ giữ không ăn thịt con, liên tu cận thiếu con trai mình 20 năm tình thương cuối cùng vẫn muốn trả lại cho từ thái sao. Cho nên cô không nên để từ thái biết, năm đó liên tu cận đã làm gì mẹ mới là đúng ư. Sắc mặt đường từ thái cũng không quá tốt, thật ra thì ban đầu cậu cũng vô cùng khiếp sợ. Lúc biết mình là người của liên gia, chứ không phải con trai đường phong môn thì trong lòng cậu cũng không có cảm giác gì lớn. Bởi vì từ nhỏ tim cậu đã không tốt nên dưỡng thành tính cách dưỡng dưng, rất khó có chuyện gì có thể làm cậu kích động. Lúc nhìn thấy bản báo cáo xét nghiệm ADN, cậu chỉ hỏi một vấn đề, vậy chị tôi thì sao? Chị ấy có phải là chị của tôi không? Thật ra thì bất luận đường bội và cậu có phải máu mù hay không, cậu cũng tuyệt đối không thay đổi. cô vẫn là người thân duy nhất và quan trọng nhất với cậu là nguồn ấm áp trong sinh mạng cậu. Thật may, Liên Thiên Duệ nói cho cậu biết Đường Bội và cậu là chị em ruột cùng mẹ khác cha. Sau đó, Đường Tử Thái gặp được ba ruột của mình ở trong biệt thự xa hoa của Liên Gia. cậu gặp người ba dáng vẻ trẻ tuổi anh Tuấn kia. Liên Tam Thiếu, nói thật Đường Tử Thái cảm thấy rất mơ hồ đối với người ba này. Người thân trong trí nhớ của cậu chỉ có mẹ chị cùng với Đường Phong Ngôn không bao giờ liếc nhìn cậu. Liên Tu Cẩn đưa cậu tới biệt thự của ông ta căn biệt thự đối diện hồ nước dưới núi tuyết tuyệt đẹp của Thụy Sĩ, phong cảnh tươi đẹp, không khí tốt, rất thích hợp để dưỡng bệnh. Nhưng Liên Tu Cẩn không cho cậu liên lạc với đường bồi. Liên Tiên Duệ vẫn chưa nói hết Liên Tam Thiếu, đối với đứa con trai đột nhiên xuất hiện của mình, thái độ thật sự làm cho người ta đoán không ra. Ông ta cho đường tử thái cuộc sống vật chất và sự chăm sóc tốt nhất. Thỉnh thoảng sẽ dùng ánh mắt thâm trầm đáng sợ để nhìn cậu. Nhưng Đường Tử Thái không biết ông ta có được tính là một người ba hay không. Cậu ở biệt thự đã thấy rất nhiều tình nhân của Liên Tu Cận. Bọn họ trẻ đẹp, vóc dáng quyến rũ, nhưng sẽ không bao giờ xuất hiện trong biệt thự lần thứ hai. Liên Tu Cận thỉnh thoảng sẽ uống say, mỗi khi ông ta uống say, áo sơ mi mở rộng, ngồi trên ban công biệt thự, nhìn xuống đêm đen. Cửa sổ sát đất gần ban công có một cái lò sưởi ấm áp. Đường từ Thái tình cờ đi qua thấy cửa sổ khép hờ và nghe được tiếng hát của Liên Tam Thiếu. Đó là bài hát cậu được nghe hồi còn nhỏ lúc trước khi đi ngủ. Mới đầu là do mẹ thỉnh thoảng đi làm về sớm, mẹ sẽ hát dỗ cậu và chị chìm vào giấc ngủ. Sau đó, đổi thành thanh âm non nớt nhưng lại làm cậu cảm thấy ấm áp của chị gái đường bội. Nhưng bây giờ, ở một đất nước xa lạ, nghe được từ miệng một người đàn ông xa lạ. Lần đầu tiên đường tử thái chủ động đầy cánh cửa phòng của người mà cậu phải gọi là ba truyền kỳ của liên gia liên tam thiếu. Đêm hôm đó liên tam thiếu, dịu dàng giống như một người ba hiền lành. Ông ta để đường tử thái ngủ bên cạnh mình tự tay đắp chăn cho cậu, vỗ lưng cậu giống như mẹ cậu đã từng làm, ngâm nga bài hát số cậu ngủ. Đường tử thái cho là quan hệ của bọn họ đã trở nên tốt hơn. Bà con chia cách 20 năm, sống chung xa lạ mà lúng túng, dần trở nên hòa hợp. Nhưng hôm sau khi cậu thức dậy chống với ánh mắt hiền hòa của liên tam thiếu cậu nói muốn đi tìm chị gái đường bội của mình thì liên tu cận lập tức trở mặt. Đến nay đường tử thái vẫn nhớ lời nói lạnh như băng của liên tu cận muốn gặp nó trừ phi ba chết. Nếu không con cháu liên ra cả đời đều không có chút quan hệ nào với đường ra. Đường tử thái chỉ thay chị nói một câu thì một bạt tay không nhẹ không mạnh đánh vào mặt cậu. Bất luận là mẹ hay chị cho dù là đường phong ngôn cũng chưa bao giờ đối xử với cậu như vậy. Cho nên lúc đó đầu óc cậu trống rỗng, chỉ khiếp sợ ngẩng đầu nhìn liên tu cận cái gì cũng không nói. Đây là kết quả khi nhắc đến con nhỏ quê mùa ở đường ra kia. Liên tu cận lạnh lùng cao cao tại thượng nhìn cậu. Một thoáng kia ánh mắt đó còn lạnh hơn so với núi tuyết ngoài cửa sổ, có chút khinh bỉ và thù hận, làm đường tử thái hoàn toàn biết giữa mình và cái người gọi là ba này. Không hề giống với những ba con bình thường. Câu ở trong biệt thự, không đi đâu cả liều mạng tịnh dưỡng. Bởi vì chỉ khi khỏe mạnh cậu mới có thể đi tới nơi mình muốn, thấy người mình muốn gặp. Sau khi liên thiên duệ đi, đường tử thái nhớ lại chuyện xảy ra trong nửa năm qua cuối cùng là kể về thời gian sống chung quỷ dị của mình và liên tam thiếu, rồi không nhịn được nhìn đường bội, hỏi chị không phải vậy bởi vì bởi vì. Đường tử thái có chút lo lắng. Đường bội kinh ngạc nghe xong những chuyện này, đưa tay vỗ nhẹ lên tay đường tử thái. Cô biết em trai muốn nói gì tử thái cho là liên tu cận không thích cô, bởi vì mẹ gả cho đường phong môn chứ không phải ông ta. Đại khái chính là nguyên nhân này. Đường bội mỉm cười với cậu, lựa chọn nói dối thiện ý cho nên liên tam thiếu không thích chỉ cũng là bình thường. Một mình cô sống trong thù hận là đủ rồi, cô không muốn từ thái cũng bị liên lụy, từ thái thiếu chút nữa đã bị ba cô hại chết, cậu không có trách nhiệm chịu đựng sự thù hận này. Cậu đã không có tuổi thơ, đau khổ cô độc vượt qua nhiều năm như vậy, cậu phải được sống tốt, vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng mà chị, chị không cảm thấy rất kỳ quái ư. Đường tử thái nhíu mày, đường phỉ phỉ là con gái của đường phu nhân và đường phong ngôn, nhưng cô ta lớn hơn chị. Em là em trai của chị, mẹ đâu gà vào liên gia, nhưng em lại không phải là con trai của đường phong ngôn. Cậu hơi nghi hoặc nhìn đường bội, hỏi em không hiểu. Đường bội ngẩn ra, vấn đề này thật sự quá phức tạp. Nhưng nếu giải thích rõ, sẽ gợi mờ quá nhiều ân hoán tình cừu. Đó là vì, mẹ của hai người quá tham lam. Muốn có được nhiều thứ cuối cùng lại đánh mất tất cả. Giọng nói lạnh lùng, vang lên ở cửa phòng bệnh. Không biết liên tam thiếu đã đứng đó từ lúc nào châm chọc đi vào ánh mắt tùy ý quét qua người đường bội, rơi xuống mặt đường tử thái, nói có lẽ chính cô ta cũng không biết rõ con là con của ai, nếu không nói không chừng ba con chúng ta đã sớm gặp nhau. Ngữ khí của ông ta tràn đầy khinh thường, với người phụ nữ phản bội mình năm đó, ông ta thật sự khó có thể có hảo cảm Không cho phép ông nói mẹ như vậy, đường bội và đường tử thái đột nhiên đồng thanh hét lên với liên tu cận. Đường bội bỗng nhiên đứng lên, đường tử thái cũng vùng vằng muốn ngồi dậy. Mặc dù dáng dấp bọn họ không giống nhau, nhưng trong mặt lại có một sự nhất trí kỳ lạ. Trong đôi mắt là sự phẫn nộ, không chút sợ hãi ánh sáng thuộc về liên gia trên người ông ta, mang theo sự hoài niệm không chút che giấu về mẹ mình tựa như thú nhỏ bị ức hiếp trở nên phòng bị hung ác. Liên tu cận suy một tiếng cười thở ơ nói, không nhìn ra cô ta ở trong lòng hai người, lại vĩ đại như vậy. Hai người có biết không? Liên tam thiếu, đường bội nghiêm nghị khắt lời ông ta. Cô tiến lên một bước ngăn ở giữa liên Tu cận và đường tử thái, giống như đã làm vô số lần, bảo vệ em trai phía sau mình, không muốn để cậu bị một chút xíu thương tổn nào, nếu ông còn vũ nhục mẹ tôi sẽ không khách sáo. Tôi muốn nhìn thử liên Tu cận không chút để ý nói, cô có thể làm gì. Lách cách, hai tiếng vang nhỏ, vang lên trong phòng bệnh yên tĩnh. Đường bội bước lên trước một bước cây súng vàng kim trong tay đang chỉ thẳng vào bụng liên tu cận. Đây là cây súng giá trị liên thành cô dùng 40.000 mua được từ chỗ sở quân Việt. Không chỉ đắt tiền mà chức năng ở đuôi súng cũng rất tốt. Tiếng đạn lên nòng cô tin liên tu cận tuyệt đối nghe rất rõ. Cho nên liên tam thiếu cao cao tại thưởng cuối cùng cũng ngậm miệng lại. Ông ta có chút không dám tin nhìn đường bội, gương mặt của cô gái trước mắt này không hề giống với người trong trí nhớ. Nhưng khi chân chính nổi giận ánh mắt lại giống nhau đến thế, cũng quật cường như thế, và cũng sáng ngời như thế, sâu trong đáy mắt đều có hai ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt làm liên tu cận nhìn đến quên phản kháng. Mẹ tôi là người mẹ dịu dàng tốt nhất trên thế giới này. Mắt đường bội đỏ ao, trong tay là cây súng lục vàng kim ép sát lên bụng liên tu cận lạnh giọng nói ông còn dám mở miệng nói xấu bà ấy một chữ tôi tuyệt đối sẽ bắt ông trả giá đắt. Trong mắt liên tu cận là hoài niệm thậm chí có ký ức mơ hồ được kéo về, rơi vào trên mặt đường bội. Dưỡng dưng cười khẽ một tiếng, liên tu cận từ tốn nói, đường bội 20 năm qua, vẫn chưa có ai có thể uy hiếp tôi Ông ta nắm cổ tay cầm súng của đường bội thở ơ nói, nhưng vì từ thái gọi cô một tiếng chị cô cũng thật lòng coi nó là em trai, tôi sẽ không so đo với cô. Mẹ cô là một người thế nào tôi nghĩ tôi có quyền nói hơn cô. Ông ta vừa nói, vừa muốn rời tay đường bội đi, nhưng động tác của đường bội lại nhanh hơn. Tay đường bội vững vàng, không chút lung lay nắm chặt súng, lạnh lùng nhìn liên tam thiếu, nhìn sự khinh thường trên mặt ông ta khi nhắc về mẹ mình. Cô nhắm mắt, khi mở ra lần nữa thì trong mắt đều là lạnh lẽo. Liên Tu cận kinh ngạc nhíu mày, ông ta không ngờ cô gái trước mắt lại thật sự ôm sát tâm với mình. Đường bội từ từ thu tay lại, từ đầu tới cuối cô đều không để cho từ thái thấy động tác thật sự trên tay mình, nhẹ nhàng rút tay, cây súng được thu hồi. Sau đó, cô ngước mắt nhìn liên tu cận từ tốn nói, liên tam thiếu ông chỉ mới xem đoạn mở màng của bộ phim thì đã bỏ đi, bỏ qua những tình tiết tiếp theo. Chỉ xem kết cục thì lấy đâu ra tư cách để bình luận. chương 74 yêu một người thì nên tin tưởng. Trong giây phút đấy, đường bội thật sự có xúc động muốn nói tất cả mọi chuyện cho liên tam thiêu biết. Cô thật sự muốn nhìn thử cho đến lúc này, liên tu cận luôn cao cao tại thượng khi nghe được chuyện đó thì sẽ có biểu cảm gì. Chị đường tử thái khẽ gọi cô một tiếng. Tiếng gọi mang theo sự lo lắng của em trai, giống như một chậu nước lạnh tạt vào người đường bội, làm cho cô bình tĩnh lại. Liên tu cận nhìn cô một cái thật sâu. Cái nhìn kia gần như không có nhiệt độ, làm lừa giận của đường bội mới lôi xuống, lại có khuynh hướng bốc cháy. Nhưng cũng may, hình như bị lừa giận của cô áp chế, liên tu cẩn không nói gì thêm nữa. Ông ta vòng qua đường bội, đi thẳng tới chỗ đường tử thái. Đường tử thái cũng đã bình tĩnh lại, đang yên lặng nằm trên giường. Ánh mắt dịu dàng, lo lắng nhìn đường bội. Đị trí giữa đường bội và liên tu cẩn thật sự quá rõ ràng. Cho dù họ duy trì sự hòa nhã khi đứng trước mặt đường tử thái, nhưng đường tử thái vẫn có thể cảm nhận được địch ý giữa bọn họ. Liên tu cận nhìn đường bội không vừa mắt cậu cũng có thể đoán được nguyên nhân. Nhưng chị hai lại không chút che giấu thù hận với liên tu cận thật sự làm đường tử thái hơi kinh ngạc. Nhưng bất luận thế nào, bên nào nặng bên nào nhẹ trong lòng mình đường tử thái biết rõ. Bởi vì sức khỏe nên từ nhỏ đường tử thái không để tâm trạng của mình quá chập chờn. Lúc này mặc dù trong lòng có nhiều nghi vấn, nhưng chỉ rũ mắt nằm đó, để cho người ta không nhìn ra được suy nghĩ của mình. Cậu biết liên tu cận đi tới bên cạnh giường mình, cũng biết ông ta đang nhìn mình. Nhưng, hai ba con vốn không tính là quen thuộc lại vì trận dương cung bạt kiếm vừa rồi mà càng thêm lúng túng, lúc này không biết nên nói gì. Phòng bệnh trở nên yên tĩnh quỷ gì, đường bội vần nhìn về hướng cửa, không xoay người lại hô hấp của cô hơi gấp rút cô vô cùng lo lắng cho bản thân, sợ rằng nếu liên tam thiếu lại có thái độ như vậy nữa thì bản thân sẽ nói ra tất cả mọi chuyện. Vậy tử thái, không khí im lặng dần trở nên lúng túng. Qua một lúc lâu, đường tử thái lên tiếng cám ơn ông đã đến thăm tôi. Giọng điệu của cậu hơi hợt không giống như kiểu đối thoại của một người con trai vừa thoát ra khỏi quỷ môn quan nói với ba mình. Nghỉ ngơi cho khỏe. Chắc là nhận ra thái độ của đường tử thái đối với mình nên liên tam thiếu im lặng trong chốc lát nói có cần gì thì cứ nói với tiên duệ hoặc ba. Đường tử thái không nói gì, mí mắt cử động, lông mi thật dài từ từ ngẩng đầu nhìn liên tu cận. Ông liên, giống như đã hạ quyết tâm, giọng của đường tử thái cũng rõ ràng và tĩnh tháo hơn. cảm ơn ông nửa năm qua đã chăm sóc tôi, bất luận ông có thành kiến như thế nào với mẹ và chị tôi thì mẹ vẫn là mẹ tôi. Còn có chị cậu hít sâu một hơi, nói chị ấy đối với tôi mà nói, là người quan trọng nhất trên thế giới này. Xin ông đừng bao giờ hành xử như vậy trước mặt tôi. Cậu nói chuyện rất khách sáo trên thực tế, dù trong khoảng thời gian ở chung, giữa liên tu cận và đường tử thái không thân thiết như những ba con bình thường, nhưng cũng không hời hợt như vậy. Liên tu cận đã hiểu, đường tử thái đang nói với mình, nếu như mình còn đối với mẹ nó như vậy, đối xử với đường bội như vậy. Thì giữa bọn họ cái gì cũng không phải. Con trai ruột của ông ta con trai duy nhất, vì con nhỏ họ đường quê mùa, vì người phụ nữ phản bội ông ta, không chút lưu tình phân chia danh giới với ông ta. Còn đang uy hiếp ba, Liên tu cận hơi hít mắt lại, ánh mắt như lưỡi kiếm sắc bén, nhìn con trai mình. Khi đường tử thái ở đó từ lúc giữ được tánh mạng tới khi tỉnh lại, vẫn muốn đi tìm đường bội, bây giờ lại là như thế. Giống như đối với cậu, chỉ cần chị gái là đủ, còn về ba, có cũng được mà không có cũng không sao. Ông ta biết mình không phải người ba tốt, nhưng khoảng thời gian qua, ông ta cũng chưa từng bạc đãi Đường Tử Thái. Dù ông ta luôn thù hận tên Đường Phong ngôn cặn bã và người phụ nữ phản bội kia. Tôi không dám, Đường Tử Thái lạnh nhạt đối mặt với ba mình, nói tôi cũng không nghĩ là tôi uy hiếp được ông. Thái độ của cậu càng thêm khách sáo, lửa giận trong lòng Liên Tu Cận cũng theo đó mà dâng cao. Trong mắt chợt lóe lên sự tức giận nhưng lại nhanh chóng bị ông ta đè xuống. Đi ra với tôi, ông ta xoay người sải bước đi về phía cửa, khi đi ngang qua đường bội thì lạnh lùng nói tôi có vài lời muốn nói với cô. Chỉ, đường bội chưa trả lời thì đường tử thái đã lên tiếng trước. Trên mặt cầu toàn là lo lắng, làm đường bội cảm thấy ấm áp cũng làm cho sắc mặt liên tu cận lạnh hơn. Không sao, đường bội cười trấn an đường tử thái, đi theo liên tu cận ra ngoài. Hành lang tầng trót của bệnh viện có một cửa thủy tinh lớn, mở ra một không gian nhỏ độc lập. Chỗ họ đang đứng có thể nhìn thấy cảnh đẹp xung quanh bệnh viện. Nhưng đường bội và liên tu cận không có tâm trạng này. Gió thổi qua nhẹ nhàng lay động mái tóc đường bội, mùa này, gió ở Zurich thổi vào mặt vẫn làm cho người ta cảm thấy hơi lạnh. Nó thổi tan nụ cười dịu dàng trên mặt đường bội, cũng làm lừa giận của liên tu cận hơi dịu xuống. Đừng quên cô đã đồng ý. Ông Liên tôi nghĩ ông hiểu lầm rồi. Ông ta vừa mở miệng nói chuyện, đã bị đường bội không chút khách sáo cắt ngang tôi chưa từng đồng ý gì với ông. Chuyện của từ thái, lúc vừa bắt đầu tôi đã nói rõ tôi sẽ không quyết định thay nó. Dừng một chút cô nói tiếp bất luận là nó theo ông trở về Liên ra, hay muốn tiếp tục ở chung với tôi tôi đều sẽ tôn trọng sự lựa chọn của nó. Tôi hy vọng ông cũng có thể tôn trọng lựa chọn của nó. Đi cùng cô, Liên tu cận cười nhạt ở chung làm gì? trong cái vòng hỗn loạn đó, nhìn cô và đủ loại đàn ông mập mờ, để sống à. Mấy ngày nay, ông ta đã điều tra toàn bộ về đường bội. Giới giải trí, xịch căng đan đầy trời trắng cũng sẽ bị biến thành đen. Huống chi từ lúc đường bội bước vào giới đến giờ, thật sự có vài tin tức không tốt. Đường bội im lặng nhìn Liên Tu Cận, trong mắt cô không có quá nhiều cảm xúc, không chút để tâm đến thái độ coi thường và nhục nhã của Liên Tu Cận. Đôi mắt trong suốt sáng ngời bình tĩnh, làm liên tu cận thức giận. Nếu như có một ngày, vị kia không cần cô nữa, cô định mang tử thái, tiếp tục sống cuộc sống lang bạc, không có bảo đảm sao. Liên tu cận hung ác nói, à giống như nghe được chuyện cười, đừng bội cười khẽ một tiếng, nhìn liên tu cận chậm rãi nói ông có tư cách gì mà nói như vậy. Không có bảo đảm, không có cuộc sống tốt, đúng, nhưng đó là trước đây. Tình trạng sức khỏe của em trai lúc trước rất thể quả thật cũng có một phần là vì nguyên nhân này. Ai cũng có thể nói những lời này, nhưng liên tu cận thì không có thư cách. Cô điều tra được nhiều năm qua liên tu cận luôn sống trong sự xa Mỹ, chỉ say mê cuộc sống vàng son. Nhiều năm qua, bên cạnh ông ta chưa từng thiếu bóng tình nhân. Liên tam thiếu xuất thân giàu có, sau lưng là liên gia phú khả địch quốc bản thân cũng là một tay kiếm tiền tài năng mặc dù ông ta phong lưu, vô tình, nhưng nổi tiếng là tay hào phóng đối với tình nhân. Cho nên dù không bàn đến vẻ ngoài xuất sắc và gia cảnh, chỉ riêng việc hào phóng với tình nhân cũng đủ để phụ nữ đổ xô vào. Những tin đăng trên báo, đường bội tin, nhiều đó vẫn chưa bằng một phần trong tình sử của liên tu cận. Nhìn những tình nhân được ông ta đưa đi nhà hàng sang trọng, mua những xa xỉ phẩm số lượng có hạn, Những người ngoài kia thỉnh thoảng sẽ nói, liên tam thiếu lại vì tình nhân mới mà bỏ tiền mua tiếng cười của người đẹp. Đường bội cảm thấy vô cùng châm chọc liên tam thiếu có thể làm nhiều chuyện vì tình nhân có lẽ cũng có thể làm cho em trai có một tuổi thơ vui vẻ. Nhưng ông ta không làm gì cả. Sau khi biết chuyện xảy ra năm đó, lúc ở một mình, đường bội luôn không nhịn được mà nghĩ tới năm đó khi mẹ thấy sịch căng đan về liên tam thiếu, không biết mẹ có tâm trạng gì. Khi đó cô còn quá nhỏ, mẹ cũng không nói những chuyện này với cô. Nhưng đường bội cảm thấy, nếu như những chuyện này xảy ra trên người mình, vậy cho dù cô bị gánh nặng mưu sinh ép tới gặp cả người cô cũng sẽ không đi cầu xin người đã từng là tình nhân kia. Cô có ý gì? Liên tu cận lạnh lùng nhìn đường bội, ông ta ghét biểu cảm trên mặt đường bội, nó giống như ông ta nở bọn họ vậy. Ý trên mặt chữ... Đường bội không chút sợ hãi đối mặt với liên tu cận cho dù trong mắt ông tôi dùng cách không quá đẹp để sống, nhưng ít nhất tôi sẽ không bản thân ăn uống no đủ, lại trơ mắt nhìn tử thái đói bụng. Cô cười tươi, huống chi liên tam thiếu có nhiều tình nhân như vậy, còn hơn sa tin của tôi và các loại đàn ông kia. Miệng lưỡi sắc bén, chân mày liên tu cận nhíu chặt hơn, tại sao tử thái lại có người chị như vậy tôi rất tò mò, người đời nói sở đại thiếu mắt cao hơn đầu tại sao lại nhìn chúng cô. Chuyện này không nhọc Liên Tam Thiếu quan tâm, dù sao chắc ông cũng không có hứng thu biết, ánh mắt đường bội lạnh như băng, nụ cười lại vô cùng quyến rũ. Trong lòng giống như có một cây cưa cứa qua tim cô. Một mặt cô băn khoăn tình cảm ba con giữa ông ta và em trai, không thể quyết định bản thân có nên trả thù Liên Tam Thiếu hay không. Mặt khác thái độ khinh thường của Liên Tam Thiếu giống như tưới dầu vào lửa, làm cô thường xuyên không kiềm chế được lửa giận nếu Từ Thái biết chị của nó là loại thế này, nó nhất định sẽ rất thất vọng. Liên Tu cẩn chậm rãi nói, ông ta híp mắt đánh giá đường bội, thật sự không nhìn ra một cô gái như vậy thì có sức quyến rũ gì mà lại làm Đường Từ Thái hết lòng như vậy? Cũng làm cho Sở Đại thiếu mắt cao hơn đầu nhìn chúng cô. bất luận tôi làm gì Từ Thái cũng sẽ không thất vọng về tôi. Đường bội không chút khách sao đáp trả, bởi vì em trai của tôi nhìn người, là nhìn bằng tim, mà không phải nông cạn dùng mắt để nhìn vẻ bề ngoài rồi tự cho là đúng mà phán xét người khác. Đúng là miệng lưỡi sắc bén tích đót chát. Liên tu cận châm chọc nói, cô cũng biểu hiện sự khác biệt của mình với người khác trước mặt sở đại thiếu để hấp dẫn sự chú ý của cậu ta sao? Thật ra liên tu cận không phải người cay độc như vậy. Ông ta dịu dàng, quỷ ông, ở trong xã hội thượng lưu cũng nổi tiếng y như chuyện ông ta phong lưu. Nhưng khi đối mặt với đường bội, ông ta luôn không thể kiềm chế giọng điệu của mình, không tự chủ được mà châm chọc cô. Đường bội cười khẽ, đang tính trả lời thì một giọng nam lạnh lẽo vang lên, chuyện này không nhọc liên tam thiếu quan tâm. Giọng nói tràn đầy uy nghiêm, lại vô cùng dễ nghe vang lên phía sau bọn họ, bội bội tốt chỗ nào tôi biết là đủ. Đường bội quay đầu lại. Sở quân Việt quả nhiên đứng phía sau cô, anh mặc áo sơ mi đen, trên cổ áo thẳng tắp là hoa văn đen như ẩn như hiện. Cả vạt màu xám cho trông cách ăn mặc của anh hôm nay có hơi thoải mái hơn thường ngày. Âu phục chất lượng tốt nhất mặc trên người sở quân Việt vô cùng lịch lãm cùng ánh mắt của anh lúc này thật sự là hơi không hợp. Anh nhẹ nhàng kéo cà vạt của mình đi tới bên cạnh đường bổi. Ánh mắt lạnh lẽo từ đầu đến cuối đều nhìn liên thu cận. Liên tam thiếu là trưởng bối tôi không muốn tranh cãi với ông. Nhưng mà sở quân Việt vòng tay ôm vai đường bội, bổ sung tôi tin trong gia giáo của Liên gia, hẳn không có dạy phải công kích phụ nữ. Anh nói chuyện luôn rất thẳng thắng, thậm chí có chút không khách sáo. Nhưng đây chính là đặc quyền thuộc về sở gia. Sự thanh lãnh của sở quân Việt kết hợp với thân phận của anh, sau lưng có sở gia, nên không làm người ta chán ghét một chút nào. Ngược lại sẽ làm cho người ta sợ hãi. Liên tu cẩn không đến mức sợ hãi. Ông ta chỉ cao mày nhìn sở quân Việt một cái. Sắc đẹp mê hoặc lòng người. Đây là sai lầm của tất cả người trẻ tuổi, một người đã vậy, người thừa kế Âu Dương ra cũng vậy, ngay cả ông ta, lúc còn trẻ cũng đắm chìm trong đó, không thể tự kiềm chế. Nhưng Liên Tam Thiếu không có tư cách dạy dỗ ra chủ sở ra. Liên Tu Cận nhìn Sở Quân Việt trong chốc lát, cuối cùng hờ hững nhìn Đường Bội nói: Nếu bây giờ Sở Thiếu chịu làm chỗ dựa cho cô, vậy cô tự giải quyết cho tốt đi. Ông ta vừa nói vừa xoay người đi ra ngoài. Khi đi ngang qua người Sở Quân Việt thì quay đầu nhìn anh một cái. Sở Quân Việt đứng bên cạnh Đường Bội, tay ôm vai cô ý muốn bảo vệ và ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ không thể khinh thường. Liên Tu Cận hít mắt lắc đầu đi ra ngoài. Liên Tu Cận hít mắt lắc đầu đi ra ngoài. Em đoán chắc chắn ông ta đang nghĩ, hồng nhan họa thủy, một sở đại thiếu tốt như vậy, sẽ bị em hủy hoại trong chốc lát. Chờ bóng dáng liên tu cận biến mất trong thang máy, đường bội mới cười nói. Sở quân Việt đưa tay sờ mặt cô, hỏi những lời ông ta nói làm em không vui. Đường bội ngừng cười, có chút nặng nề gật đầu. Cô yên lặng chốc lát rồi ngừng đầu nhìn sở quân Việt nói chuyện năm đó. Chỉ mấy chữ mà đường bội đã hơi nghẹn lời cô cảm thấy cổ họng khô rát, giọng rất giáp, nói được ra tiếng thì cũng hơi thay đổi. đường bội do dự một chút nói tiếp anh cảm thấy em có nên nói cho từ thái biết không? sở quân việt nhìn cô hỏi em đang lo lắng từ thái sẽ không chịu nổi đả kích. đường bội gật đầu em trai cô từ nhỏ ít khi được vui vẻ, đường phong môn lại chẳng đối xử tốt với bọn họ. Hôm nay cuối cùng cậu cũng tìm được ba ruột mặc dù, liên tu cận đối với đường tử thái không quá cưng chiều, nhưng ít ra ông ta đã cho cậu sự chăm sóc và trị liệu tốt nhất. Còn em trai, đối với người ba đột một xuất hiện này, hình như cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm. Thật ra tử thái kiên cường hơn em nghĩ nhiều. Sở quân Việt nắm càm cô, để cô ngẩng đầu đối mặt với mình, nói em không cần luôn coi cậu ấy là một đứa bé cần em bảo vệ. Thật ra cậu ấy không yếu ớt như vậy đâu anh cho là cậu ấy có quyền biết được sự thật nhưng mà đường bội co mày từ thái mới phẫu thuật xong sở quân việt gật đầu nói cho nên đừng nóng vội cứ từ từ đi anh lại vuốt gò má đường bội thở dài nói đừng buồn từ thái nhìn thấy em như vậy nhất định còn lo lắng hơn em bây giờ cậu ấy cần phải tịnh dưỡng thật tốt ừ đường bội gật đầu sở quân việt dừng một chút rồi nói tiếp tối hôm nay sở ra có một bữa tiệc em đi chung với anh không mặc dù là câu nghi vấn nhưng đường bội vừa quay đầu đã thấy được đôi mắt đầy chờ mong của sở quân việt thật ra thì sở đại thiếu rất ít khi thế này đại đa số thời điểm anh đều không cần dùng giọng điệu thương lượng này để nói chuyện với người khác sự mong đợi ánh mắt dịu dàng làm cho tim đường bội mềm nhũn gần như sẽ đồng ý ngay không thể không đi ư nhưng cô lại nói từ thái ở bệnh viện một mình em không yên tâm Cô còn chưa nói hết câu trên mặt sở quân Việt đã hiện lên sự thất vọng nồng nặc làm cô có chút không nữa. Không đi cũng không sao. Sở quân Việt thấp giọng nói, bọn họ cũng đã quen rồi, lúc nào anh cũng đi một mình thôi. Biết rõ, sở thiếu không cần sự an ủi và đồng tình. Nhưng anh cô ý yếu thế như vậy, sự thất vọng trên mặt làm trái tim đường bội khẽ run lên. Mình vì tử thái, bắn mặt trong bữa tiệc mừng sinh nhật anh ngay cả một lời chúc cũng không có, lại làm màn cầu hôn anh giày công chuẩn bị thành công cốc. Anh lại còn ngày đêm bay tới thụy sĩ, không một câu than phiền cũng không có chút trách cứ. Cứ như vậy, không oán hận câu nào thay cô gánh vác, lặng lẽ dịu dàng đứng bên cạnh chống đỡ cô. Lần này đổi thành đường bội vuốt tóc sờ quân việt cười nói, được rồi, chờ sau khi từ thái ngủ em sẽ đi cùng anh. mắt sờ quân việt sáng lên, anh càng như thế, lòng đường bội càng mềm đến rối tinh rối mù. Tâm trạng cho cắn vì bị liên tu cận quậy hình như cũng theo biểu cảm của sở quân Việt mà tan thành mây khói. Đường bội chủ động nhón chân lên, dịu dàng hôn lên môi sở quân Việt. Nụ hôn nhẹ nhưng cũng làm hai người nếm được vị ngọt. Vậy anh chờ em đi chung. Sở quân Việt hỏi, không cần đâu. Đường bội lắc đầu cười nói, anh là chủ nhân của bữa tiệc, sao có thể tới trễ chứ? Em tự đi được rồi. Cô cười khẽ vươn tay nắm lấy cà vạt của anh kéo cổ anh xuống, nói đến lúc đó đừng để em thấy được bên cạnh anh có một đám hoanh hoanh yến yến nha. Thật ra bây giờ đường tử thái vẫn chưa thể xuống giường, vì vậy nên đường bội muốn ở bên cạnh cậu tránh cho cậu buồn chán vì cứ nằm mãi ở trên giường. Buổi tối chắc là phát giác được tâm tư của đường bội cậu nhìn bóng dáng bận rộn trong phòng bệnh cười nói chị, chị không cần thay quần áo đẹp một chút sao. Đường bội quay đầu nhìn cậu cười hỏi em biết hả? Ừm, đường tử thái kéo đường bội xuống. Khi đường bội ở trong phòng bệnh với cậu, luôn ăn mặc thoải mái tóc buộc thành đuôi ngựa, mặc quần áo đơn giản để thiện làm việc. Cậu vén tóc mai của đường bội ra sau tai, cười nói chị đi đi em cũng nên ngủ rồi. Chị của em phải là tiêu điểm của mọi người, là người xinh đẹp nhất. Đường bội cúi đầu khẽ hôn lên chán cậu, mỉm cười gật đầu. Sở ra ở Zurich có mấy quán rượu, nơi mở tiệc lần này là một chỗ nằm ngoài ô có phong cảnh tốt nhất. Lúc đường bội đến, trời đã tối, hoàng hôn bao phủ cả vùng đất, nhưng hình như đã quên mất nơi này. Đèn đốt sáng trưng quán rượu được sơn toàn bộ bằng màu trắng, nhìn từ bên ngoài thì không quá xa hoa. Thậm chí còn có cảm giác nơi này đã hòa nhập cùng cảnh quang xung quanh, nhìn vô cùng tự nhiên. Nhưng không cần đi vào bên trong, chỉ nhìn từ bên ngoài, một mảnh hoa cỏ, lan chạm khắc cũng có thể thấy chủ quán rất tỉ mỹ, chăm chỉ. Cô tới hơi trễ, nên không thấy có bao nhiêu xe. Lúc này đi tới chiếc biệt thự dùng để tổ chức tiệc qua mặt kiếng có thể nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp bên trong. Cho dù là chủ nhân của bữa tiệc nhưng sở quân Việt vẫn không hoàn toàn đặt tâm tư vào nó. Mặc dù từ trước đến nay anh luôn lạnh lùng cao ngạo nhưng từ nhỏ đã được giáo dục tốt nên anh chưa bao giờ thất lễ trong những bữa tiệc thế này. Nhưng hôm nay trong lòng sở quân Việt có chút nhộn nhạo. Khách đến hôm nay, trừ đối tác làm ăn của sở gia còn có người của chính giới, giới thượng lưu cùng với doanh nhân. Người người đều ăn mặc xinh đẹp, dáng vẻ là lướt dung mạo xinh đẹp nụ cười quyến rũ. Nhưng ánh mắt của anh chỉ nhìn chằm chằm về phía cửa thỉnh thoảng có người tới bắt chuyện thì anh đáp lại rồi không nói nữa. Có mời thương nhân, dĩ nhiên sẽ không thiếu liên gia. Huống chi bất luận liên thiên duệ và sở quân Việt từng có chuyện gì không vui, nhưng ngoài mặt bây giờ liên gia vẫn là đối tác quan trọng của sở gia. Liên Thiên Duệ mặc âu phục màu đen và áo hơi dài làm hắn càng thêm cao lớn, móng tay cắt rũ tỉ mỉ, tóc tai gọn gàng cùng Liên Đại thiếu lúc trước không có gì khác nhau. Trông hắn bây giờ vừa nghiêm túc vừa cấm dục. Hắn bưng một ly rượu để dài, từ từ đi tới bên cạnh Sở Quân Việt chào hỏi đôi câu rồi im lặng. Qua một lúc lâu, ánh mắt Liên Thiên Duệ bay tới một góc trong sảnh tiệc. Ở đó có một cây dương cầm màu trắng, có người đang ngồi trước cây đàn, ngón tay xinh đẹp đặt trên phím đàn. Sở quân Việt và Liên Thiên Duệ đều không nhận ra người đánh đàn là ai, cô gái mặc dạ phục màu hồng sen, tóc dài đen nhánh xóa sau lưng thanh nhã quyến rũ. Tài đeo bông tai kim cương sáng trói, dưới ánh đèn không ai có thể nói rõ rốt cuộc là ánh sáng của kim cương thu hút ánh mắt của người khác hay vì dung nhan xuất chúng của cô gái đánh đàn. Nhưng Liên Thiên Duệ cảm thấy Liên Tam Thiếu đang đứng bên người cô gái thưởng thức nhìn cô gái đánh đàn, chắc hẳn đang cho rằng tuyệt sắc dung nhan không thể thắng được kim cương sáng trói. Trong những bữa tiệc xã giao, mặc dù Liên Tam thiếu lớn tuổi hơn Liên Thiên Duệ, nhưng lại được hoan nghênh hơn Liên Thiên Duệ nhiều. Nhưng ông ta thật sự rất lịch lãm và anh Tuấn, ồ phục mặc trên cơ thể cao lớn, trên người không có chút mỡ thừa cương mặt được bảo dưỡng vẫn anh Tuấn và có sức quyến rũ trên môi là nụ cười nhạt, đôi mắt thâm thúy ẩn chứa tang thương, đây tuyệt đối là thứ mà người trẻ tuổi không thể nào có được. Cô gái tóc đen xinh đẹp đàn song, tiếng vỗ tay lập tức vang lên. Nụ cười trên mặt liên tu cận càng thêm rõ ràng, ông ta hơi khom lưng, thấp giọng nói gì đó bên tai cô gái kia. Mặc dù không nghe được ông ta nói gì, nhưng có thể đoán được đó là một lời tỏ tình làm người ta động lòng, bởi vì cô gái kia đang đỏ mặt nụ cười cũng trở nên thẹn thùng. Liên tiên rồi than nhẹ một tiếng, đổi một ly rượu từ trên khay của phục vụ. Sở Quân Việt nhìn theo ánh mắt Liên Thiên Duệ, trong mắt lóe lên sự khinh thường, giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên, nếu chú ba của anh không làm vậy, anh sẽ cảm thấy không quen à. Liên Thiên Duệ hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Sở Quân Việt, thở dài nói, ông nội để tôi tìm Từ Thái về, vì hy vọng chú ấy có thể thu liễm hơn một chút. Hắn cười bất đắc dĩ, nhưng nhìn đi ai cũng không thể làm chú ấy thay đổi. Sở quân Việt không nói gì, chỉ cùng Liên Thiên Duệ nhìn về phía liên tu cận cô gái đánh đàn đã đổi thành người khác nhiều người quay quanh ông ta, trong mấy phút ngắn ngủi ông ta đã trở thành tiêu điểm của phái nữ. Tật ra thì sở quân Việt và Liên Thiên Duệ đều là Mỹ Nam xuất sắc. Nhưng bọn họ một người quá lạnh lùng, hình tượng lạnh lẽo đã hình thành từ lâu, làm người ta không dám đến gần. Mà người còn lại thì quá nghiêm túc, cho dù đang ở chỗ này, vẫn mang theo sự nghiêm túc khi đang làm việc. Đối mắt với người như vậy, nếu so sánh với liên tu cận hài hước, đại đa số mọi người đều tìm liên tu cận hài hước lịch lãm thôi. Ánh mắt của bọn họ không thể làm người khác khinh thường, ngay cả liên tu cận cũng cảm nhận được cái nhìn chăm chú của bọn họ. Ông ta hơi nghiêng người sang, nhìn thẳng vào mắt sờ quân Việt. Một lát sau, ông ta mỉm cười nói gì đó với những người bên cạnh những thiên kim tiểu thư nhanh chóng tách ra. Liên tu cận bước đi ung dung, từ từ đi tới chỗ sở quân Việt. Chuyện xảy ra ở bệnh viện lúc sáng, giống như chỉ là nhất thời, không để lại chút lúng túng nào. Ông ta nâng ly cụng ly với sở quân Việt mỉm cười chào hỏi, sở thiếu là chủ nhân của bữa tiệc mà mặt luôn lạnh lùng đúng đây, e là không tốt lắm đâu. Sở quân Việt bưng ly rượu lên uống một ngụm hờ hững nói, tôi quen rồi, bọn họ cũng vậy. Sở đại thiếu mang theo hào quang của sở ra, còn anh Tuần và trẻ tuổi như thế, tất nhiên không thể nhào thiếu gái sinh muốn bay vào. Nhưng ám dạ đế vương nổi tiếng, cho dù anh chỉ đứng đó không làm gì, trên người vẫn có khí thế tự nhiên người lạ chớ đến gần, làm cho người ta hận không thể tránh đi thật xa. Nào có ai dám như đường bội chủ động sáp tới, vừa đầy ngã, vừa trêu đùa, sổ sàng với sở đại thiếu, sở quân Việt cảm thấy, đến khi anh chết đi cũng không tìm được người thứ hai như vậy trên đời này. Liên tu cận gia nhập không thể nghi ngờ là làm cho đoàn thể ba người càng thêm nổi bật. Nhưng chỗ có sở quân Việt người dám chủ động tới chào hỏi rất ít. Từ từ, xung quanh ba người bọn họ hình thành một không gian tĩnh lặng cho đến khi một giọng nói dịu dàng chen vào, sở thiếu. Không phải giọng của đường bội, sở quân Việt không có húng thú quay đầu nhìn. Ngược lại là liên tu cận ông ta cười như không cười nhìn người phụ nữ phía sau. Người tới là một mỹ nhân phương Đông, mặc dù không xinh đẹp đến mức trói mắt nhưng cũng dịu dàng xinh xắn. Mặc sườn sám trung hoa, làm cho cô ta có thêm mấy phần phong thái của cô gái giang nam, xinh đẹp động lòng người, ở chỗ đầy quần áo hoa lệ này, trong bữa tiệc long trọng, lại có mấy phần không hợp rất khác biệt. Cô gái có một mái tóc đen nhánh, được búi lại và cố định bằng một cây châm, rất hợp với bộ đồ đang mặc. Làn da như trứng ngỗng, mặt mũi tinh xảo như tranh vẽ, đôi mắt như nước hồ xuân. Những thứ này, nhìn toàn thể, giống như mỹ nữ trung cổ khiến người ta thoải mái. Nụ cười trên mặt liên tu cần càng rõ ràng hơn, người phụ nữ này nhìn như con nai con, nhưng thực chất lại tâm cơ thâm trầm. Cô ta ăn mặc như vậy, trong buổi tiệc mà tất cả mọi người đều mặc giả phục quyến rũ quả thật rất thu hút sự chú ý của người khác. Chỉ tiếc ngay cả một ánh mắt của sở quân Việt cũng không nhận được, vì không được đáp lại làm gò má của cô ta đỏ lên, đôi mắt xuất hiện sự hoảng hốt tay chấn luống cuống đứng đó. Cái ví cô ta cầm, lúc này cũng bị bóp chặt đến vặn vẹo. Liên tiên rợi liếc cô ta một cái, rồi lại rời mắt sang chỗ khác. Hai người đàn ông xuất sắc của Liên gia, một người phong lưu, một người cực đoan, khi nghiêm túc lại mang theo chút tà khí. Huống chi điều này làm cho việc xã giao trở nên lạ lùng. Liên Tu cận vốn muốn giải vây thay cô ta, nhưng nghĩ lại cũng không mở miệng tiếp tục uống rượu. Cho đến khi mặt cô gái kia càng lúc càng đỏ, lúng túng gần như muốn khóc. Mày nhăn mặt cười, làm người ta thương tiếc. Nhưng hết lần này đến lần khác ba người đàn ông không ai mềm lòng. Cô ta cắn môi dưới, đứng ở đó một lúc lâu, nhớ lại mục đích khi tới đây, rốt cuộc lấy hết dũng khí, nói, sở thiếu, đường đường bội cô ấy, cô ấy không tới đây sao. Ánh mắt liên thiên Duệ rét lạnh, cuối cùng sở quân Việt cũng hờ hừng chuyển mắt sang chỗ cô ta. Anh cảm thấy người này hơi quen mặt, nhưng không thể nào nhớ nổi đây là ai. Người nọ khẽ cắn môi, đôi môi đỏ mỏng dính vào hàm răng trắng tinh, làm cho người ta không nhịn được mà muốn cắn một cái. Nhưng sở quân Việt chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, hỏi cô là ai? Tôi là Khương Dĩ Đồng. Cái tên này giống như tên của tiểu thư thế gia thời cổ, đây là người trước kia từng tham gia tiết mục của Minh Hiên cùng đường bội Khương Dĩ Đồng. Thật ra lấy thân phận của cô ta, thì không có thư cách nhận được thiệp mời của sở gia, người dẫn cô ta tới, mới là người nhận được thiệp mời. Đối với hành động đột nhiên này của Khương Dĩ Đồng, không ai có ý muốn ngăn cản ngược lại hăng hái đứng xem, nhìn thử xem tiếp theo cô gái ngượng mùng này sẽ làm gì. Khương Dĩ Đồng giới thiệu bản thân xong cũng tự nhiên hơn một chút. Cô ta chào hỏi Liên Thiên Duệ, Liên Tu Cận rồi ngượng mùng mỉm cười nhìn sờ quân Việt nói, mấy hôm trước tôi tới Thụy Sĩ, gặp được bội bội ở sân bay. Mặc dù không thân quen gì với đường bội, nhưng cô ta lại gọi tên đường bội một cách rất tự nhiên. Thấy ánh mắt sở quân Việt hơi chuyên chú hơn, cô ta cười nói tiếp, lúc ấy muốn tới chào hỏi cô ấy, sau khi kết thúc cuộc thi cưỡi ngựa thì không có cơ hội gặp cô ấy. Nhưng mà cô ta dừng một chút giống như đang ngại chuyện gì đó, tiếp tục nói, nhưng hình như bội bội đi chung với sở thiếu tôi thấy không tiện quấy giày nên thôi. Hôm nay nghe nói sở ra mở tiệc tôi nghĩ nếu bội bội đã đến thủy sĩ với anh thì có lẽ sẽ gặp được cô ấy ở đây, không ngờ tìm khắp hội trường mà cũng không thấy cô ấy đâu. Cho nên tôi mới lổ mãng tới đây, hy vọng sẽ không làm sở thiếu, liên tổng, liên tam thiếu khó chịu. Cô và cô ấy rất thân nhau. Sở quân Việt lạnh lùng hỏi một câu. Mặc dù chưa biết nhau lâu, nhưng trong những người cùng tham gia tiết mục lần trước tôi rất thích nói chuyện với bội bội, chúng tôi cũng tương đối hợp nhau. Khương dĩ đồng cười nói, bình thường tôi và bội bội đều rất bận, hiếm khi có thể gặp nhau ở đây, cũng coi như là có duyên phận. Nụ cười của cô ta càng lúc càng tự nhiên, giống như không hề bị khí lạnh trên người sở quân Việt và liên thiên rời ảnh hưởng. Mỗi lần nhắc tới đường bội, ý cười trong mắt càng nhiều hơn vài phần, làm người ta cảm thấy quan hệ của cô ta và đường bội rất tốt. Cô ta lại còn gọi tên đường bội thân mật và tự nhiên như thế, sở quân Việt nhìn cô ta thêm một cái, thản nhiên nói, chút nữa cô ấy sẽ đến. Khương dĩ đồng cười một tiếng, gật đầu với bọn họ, nói cảm ơn sở thiếu, vậy lát nữa tôi sẽ tới tìm bội bội sau. Không quấy dày mọi người nữa. Nhân duyên của cô ta không bao giờ tệ, luôn biết tiến thoái thỏa đáng cách cô ta dùng lúc này cũng không nhìn ra chút vấn đề gì. Giống như thật sự không tìm được đường bội cho nên mới liều một phen tới hỏi sở quân Việt. Đợi cô ta đi xa, liên tu cận híp mắt nhìn theo bóng lưng cô ta, sau đó quay đầu nhìn sở quân Việt hỏi cậu tin lời cô ta nói. Sở quân Việt lắc đầu. Bạn của đường bội chỉ có một mình Âu Dương Lạc. Cô bước chân vào giới giải trí chỉ là do tình cờ, hơn nữa lấy tính cách hồ ly phốc hoác của cô, đối với anh còn phòng bị thật lâu rồi mới từ từ tiếp nhận thì sao lại vì một tiết mục chỉ có mấy ngày mà thân thiết với người phụ nữ tên Khương Dĩ Đồng này chứ? Cho nên chắc chắn Khương Dĩ Đồng nói dối, nhưng là lời nói dối ngừa thật nửa già. Liên tu cận lại nhìn về hướng Khương Dĩ Đồng rời khỏi, hỏi, vậy là cô ta tới vì cậu? Ông ta cười lạnh, vì muốn có được sự coi trọng của sở thiếu, mà sử dụng nhiều thủ đoạn bịp bợm như vậy, người phụ nữ này đúng là phí tâm phí sức. Sở quân Việt không nói gì. Liên tu cận lại hỏi, hôm đó ở sân bay, người cô ta nhìn thấy không phải sở thiếu đúng không? Bọn họ đều biết mục đích của Khương Dĩ Đồng. Một mặt đương nhiên là muốn vì hấp dẫn sự chú ý của sở quân Việt. Mặt khác cũng là quan trọng nhất cô ta muốn chia rẽ quan hệ của sở quân Việt và đường bội. Trong giới giải trí không biết có bao nhiêu người ghen tị vì đường bội là một người mới mà lại lên như diều gặp gió, Khương Dĩ Đồng này không phải là người đầu tiên cũng không phải là người cuối cùng. Nhưng cách làm của cô ta lại rất thông minh, có lẽ trong mắt cô ta đối với người như sở quân Việt mà nói đường bội tốt cô gái khác cũng tốt chăng qua chỉ là một món đồ chơi khôn khéo nghe lời không hơn. Cô ta cũng đã nghiên cứu, người như sờ quân Việt bên cạnh dạng người đẹp gì cũng có, nếu đường bội đi sai một bước dù chỉ là hiểu lầm cũng đủ trở thành mòi nổ để sờ quân Việt phước bỏ cô. Cho nên cô ta nói, ngày đó gặp đường bội ở sân bay, hơn nữa còn rất rõ ràng, người đi cùng đường bội không phải sở quân Việt. Bất luận là sờ quân Việt hay Âu Dương Lạc, chỉ cần gặp một lần cho dù có ném họ ở trong hàng vạn người cũng sẽ không bị nhìn lầm chắc chắc liên tu cận cũng đã nghĩ ra điểm mấu chốt trong đó, khẽ thở dài, đúng là nhưng chắc hẳn cô ta cũng không dám nói bừa, như vậy, hôm đó đường bội ở sân bay, bên cạnh đúng là có một người đàn ông khác. Ánh mắt của ông ta chuyển lên người liên thiên duệ cười nhặt hỏi, là thiên duệ Hay âu dương lạc, sở quân Việt không trả lời. Ánh mắt của anh trở nên nghiêm túc, nhìn liên tu cận hỏi, liên tam thiếu muốn nói gì? Lời tôi nói lúc sáng, chắc hẳn cậu cũng nghe được. Đường bội là một cô gái không quyền không thế, muốn sống tốt và sống một cách thoải mái trong xã hội này thì tất nhiên phải dựa vào người khác. Liên tu cận cười lạnh trong giới giải trí, không bao giờ thiếu xịt căng đan và những mối quan hệ hỗn loạn. Nghe được xịt căng đan của cô ta lần thứ nhất cậu có thể cười, vậy lần thứ hai, lần thứ ba thì sao? Dừng một chút, ông ta nói tiếp, lần đầu thì có thể nói là người khác hiểu lầm, lần hai thì có thể nói là cố ý, vậy lần 3, lần 4 thì sao cậu có thể phân biệt thật giả trong đó sao? Tôi nghĩ ngay cả đường bội cũng không thể giải thích được. Sở Quân Việt híp mắt, anh nhìn Liên Tu Cận không chớp mắt, đột nhiên cười. Nụ cười của anh rất lạnh, tràn đầy khinh thường đối với Liên Tu Cận cùng sự kiêu ngạo không rõ, rất đơn giản. Mặc dù giọng của anh không lớn, nhưng lại vô cùng kiên định yêu một người, thì nên tin tưởng người đó. Ngay cả chuyện này cũng không làm được, vì vài câu nói của người khác mà nghi ngờ người yêu của mình người như vậy, không có tư cách theo đuổi tình yêu và hạnh phúc. Lần này, sắc mặt liên tu cận trở nên khó coi. chương 75, tư cách để trở thành một người cha. Tin tưởng qua thật lâu, liên tu cận mới chậm rãi lập lại hai từ này, nụ cười trên khóe môi giống như hoa anh thúc, chất độc cám rỗ chết người. Đúng là một từ ngữ tốt đẹp, ông ta nói, khi sở quân Việt nói câu vừa rồi trên mặt là sự khinh thường không chút che giấu cùng sự đắc ý sâu sắc làm mắt ông ta đau nhói. Ánh mắt liên tu cận lại bay về hướng Khương dĩ đồng, thản nhiên hỏi, lời vừa rồi cô Khương nói, cậu có thể không tin. Nhưng đây là lần đầu tiên, là người đầu tiên dám nói những lời này trước mặt cậu. Vậy lần tiếp theo thì sao? Sau này nếu như càng ngày càng có nhiều người nói, nếu như có một ngày cậu tận mắt nhìn thấy cô ta ở cùng người đàn ông khác còn vô cùng thân mật, khi đó cậu còn có thể tiếp tục tin tưởng sao? Trong lòng cậu sẽ không hoài nghi một chút nào sao? Liên tu cận cười lạnh, một chút hoài nghi cũng giống như một kẻ hở trong núi băng, mặc dù không nổi bật nhưng lại có thể làm cả núi băng sụp đổ. Sở quân Việt thở ơ chớp mắt một cái, nói vậy mời Liên tam thiếu nhìn cho kỹ. Ừ, Liên tu cận hơi mờ mịt. Ông ta cho là những lời này của sở quân Việt là bảo ông ta chống mắt lên xem, xem anh và đường bội đi được bao xa. Ông ta đang muốn nói thêm gì đó, lại thấy sở quân Việt thuận tay lấy ly rượu trong khay của một phục vụ. Đúng lúc này cửa sảnh đã đóng một lúc lâu lại bị mở ra từ bên ngoài. Trong nháy mắt khi cửa bị đẩy ra, có không ít người nhìn về phía cửa. Trên mặt đường bội là nụ cười nhạt, nhìn thấy bởi vì sự xuất hiện của mình làm sảnh tiệc yên tĩnh lại thì nụ cười trên môi càng thêm rõ ràng. Cô nhớ trước kia, lúc vẫn còn ở thành phố S, Hà Tử Diệu dẫn cô đi dự giả tiệc bán đấu giá của sở gia. Khi đó đường phỉ phỉ được chủ nhân của giả tiệc mời lên cũng được nhiều người chú ý như vậy. Hôm nay đường bội, sát thực sinh đẹp không thể thả. Lễ phục lộ nửa vai, có chút mùi vị lười biếng của phu nhân quý tộc trong những bức tranh hi Lạc cổ phần vai của bộ lễ phục màu trắng bên hông màu xanh đậm ôm sát vòng eo nhỏ nhắn phơi bày dáng người quyến rũ xuống chút nữa là phần đuôi thật dài màu phấn nhạt ba màu sắc đan xen một bộ lễ phục đơn giản thoải mái nhìn đường bội bây giờ tựa như thiên nữ dáng trần vậy yêu nhã nhưng không mất đi vẻ quyến rũ sự cám dỗ khó nói thành lời chân mang đôi giày cao gót màu bạc đính kim cương Tóc được vén ra sau, để lộ chiếc cổ trắng nõn trên dái tai xinh xắn là đôi bông tai kim cương lấp lánh như sao. Sương quai xanh quyến rũ kết hợp với đôi bông tai kim cương sáng lấp lánh làm người ta say mê. Cho dù không đi trễ, đường bội cũng sẽ trở thành tâm điểm của mọi người trong nháy mắt. Dĩ nhiên cũng bao gồm ba người đang đứng giữa đại sảnh là sờ quân Việt Liên Thiên Duệ và Liên Tu Cận. Dù trong đại sảnh có rất nhiều người nhìn cô, nhưng người đường bội chú ý tới đầu tiên là người đang yên lặng đứng đó, đang nhìn cô chăm chú sở quân Việt. Cô ngước mặt lên, khẽ cười với anh. Sau đó ung dung bước lên, cười trúng chím đi về phía anh. Sở quân Việt đứng mênh đón. Đường bội xinh đẹp trở thành tiêu điểm của toàn hội trường, lại là người phụ nữ duy nhất mà sở đại thiếu bày tỏ sự thân thiện ánh mắt của mọi người ở đây, hoàn toàn không thể rời khỏi hai người bọn họ. Sở đại thiếu trước sở lạnh lùng cao quý, ánh mắt khi nhìn đường bội lại vô cùng dịu dàng, vô cùng tự nhiên. Anh vòng tay qua eo đường bội một cách tự nhiên, cúi đầu nhẹ hôn lên trán đường bội, sau đó ôm trọn eo cô, dẫn cô vào phòng khách. Mặc dù không có ai dám trêu chọc sở đại thiếu, nhưng không biết có phải bọn họ bị ảo giác hay không, mà sau khi đường bội xuất hiện, sở đại thiếu trước giờ toàn lạnh lùng như núi băng bỗng dưng xuất hiện chút hơi thở dịu dàng thuộc về con người. Liên tiên Duệ vẫn đứng nguyên tại chỗ, có một chút thất thần. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Đường Bội như vậy. Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, hắn đối với Đường Bội là tò mò. Hắn biết đến Đường Bội qua lời kể của Đường Tử Thái trong thời gian cậu nằm trên giường dưỡng bệnh. Liên tiên Duệ thích nụ cười ấm áp dịu dàng trên môi Đường Tử Thái khi nói đến Đường Bội, thích đôi mắt tràn đầy sức sống cũng như Đường Bội trong miệng cậu. Lúc đó làm cho hắn có cảm giác sống rất chân thật mà không phải là ngày qua ngày chỉ có thể đảm nhiệm tốt trước Tổng Giám Đốc Liên Thị công việc khô khan lặp đi lặp lại. Sau đó, hắn gặp được đường bội. Khi cô nhìn hắn trên mặt không giấu được sự kinh ngạc cùng với thất thần, làm trong lòng Liên Thiên Duệ vô cùng thoải mái. Hắn thích cảm giác được cô nhìn chăm chú bởi vì hắn biết cái nhìn của đường bội không phải đang nhìn Tổng Giám Đốc Tập đoàn Liên Thị mà là nhìn Liên Thiên Duệ hắn. Nhưng bất luận là lần gặp đầu tiên, hay lần gặp thứ hai ở Thụy Sĩ, hắn nhìn thấy đều là một đường bội lanh lẹ phóng khoáng. Nhưng hôm nay, khi cô xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của hắn. Hôm nay đường bội khác hoàn toàn so với những lần gặp trước kia. Hôm nay, cô triệt để quyến rũ lòng người, đối với đàn ông mà nói cô là một người phụ nữ tràn đầy sức quyến rũ từ đầu đến chân. Tổng Giám đốc Tập đoàn Liên Thị không có hứng thú với phụ nữ, đây vốn không phải là bí mật lớn lao gì. Nhưng Liên Thiên rồi cảm thấy đường bội như vậy làm cho mình không thể nào rời mắt. Nhưng giờ phút này đây cô đang cười cười nói nói ngọt ngào bên cạnh một người đàn ông khác rúc vào khủyểu tay của một người đàn ông xuất sắc không kém gì mình từ từ đi tới chỗ mình. Một giây kia đột nhiên hắn hoàn toàn hiểu tâm trạng của Âu Dương Lạc. Nếu như hắn cũng biết đường bội hơn 10 năm chắc hẳn cũng sẽ không cam lòng như vậy. Không cam lòng để một người đàn ông mới quen biết không lâu nắm giữ vị trí quan trọng trong lòng cô, lai mêu đồ, dán nhãn, chiếm cô làm của riêng. Liên Tổng, sở quân Việt và đường bội đi tới trước mặt bọn họ, đường bội thân thiện cười chào hỏi Liên Thiên Duệ kéo hắn khỏi trạng thái thất thần. Liên Thiên Duệ đưa tay nắm tay đường bội, lòng bàn tay mềm mại, những nốt chai khó mà lờ đi. Khi nhẹ nhàng lao qua, làm cho tim hắn cũng trở nên rộn ràng. Đường bội nhanh chóng thu tay mình lại cười nhạt gật đầu với liên tu cận chào hỏi liên tam thiếu. Thái độ của cô đối với liên tu cận hờ hững hơn rất nhiều trong mắt là sự lạnh lẽo không chút che giấu. Liên tu cận không so đo chỉ nhìn cô một cái thật sâu, cười nói với sở quân Việt vậy chúng tôi không quấy giày sở thiếu nữa. Ông ta dơ ly rượu lên, nhấp một miếng rồi kéo tay liên thiên duệ tỏ ý hắn sẽ đi với mình. Mặc dù thời gian rất ngắn nhưng liên tu cận lão làng đến bậc nào. Tất nhiên là ông ta nhìn thấu sự khác thường của Liên Thiên Duệ. Chú cháu hai người đi xa, đến khi đi tới bàn đồ ăn phong phú, Liên Tu Cận thờ ơ cầm một cái dĩa chọn đồ ăn, thản nhiên nói Tổng Giám Đốc Tập đoàn Liên Thị không nên thất thần nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ. Nhất là, Liên Tu Cận quay đầu nhìn về phía Liên Thiên Duệ, không chút nễ nang nói, người phụ nữ đó còn là đường bổi. Liên Thiên Duệ không nói gì, hắn cũng học theo chú ba mình cầm một cái dĩa, gắp đồ ăn. Sở quân Việt đã bị cô ta mê hoặc tới mất đi năng lực phán đoán, chú không hy vọng con cũng bước lên con đường đó. Liên tu cận vỗ vai Liên Thiên Duệ, nói, phụ nữ trong giới giải trí, giả vờ quá tốt tâm tư quá thâm trầm, gặp dịp thì chơi, bọn người đó rất tham lam, một khi bị dây vào, hậu quả khó mà lường được bọn họ cũng không phải là một người bạn tốt lành gì. Chú ba, rốt cuộc Liên Thiên Duệ cũng đáp lại, hắn quay đầu nhìn Liên tu cận nói, nhất định là chú chưa từng nói chuyện với tử thái thật tốt. Nếu như chú từng nói chuyện với đường tử thái, chú sẽ không nói ra những lời như vậy. Hắn quay đầu chuyên tâm chọn thức ăn, lạnh nhạt nói, sở thiếu thông minh cường thế, nếu như đường bội thật sự giống như lời chú nói, là loại người gặp dịp thì chơi, dối trá lọc lừa thì sao có thể qua mặt được anh ta. Hắn híp mắt nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, đường bội đối với sở quân Việt tỉnh bơ, nhưng lại vô cùng thân thiết và quan tâm. Không phải mình cũng chính vì vậy mà mới động lòng thậm chí nhất thời kích động, ngô xuẩn gọi đường phỉ phỉ tới sao. Huống chi con cho rằng lời Sở Thiếu nói rất có đạo lý, yêu một người, nếu như không chịu tin tưởng thì có tư cách gì để trách để oán tại sao mình không có được tình yêu và hạnh phúc chứ? Liên Tiên Duệ từ tốn nói, hắn biết đây là những lời chạm vào vảy ngược của Liên Tu Cận, nhưng vừa rồi khi nghe Sở Quân Việt nói vậy, hắn cũng không cảm thấy buồn cười, mà lại cảm thấy hâm mộ từ sâu trong lòng. Nếu như trên đời này Có thể gặp được một người như vậy, cô ấy đáng để hắn toàn tâm toàn ý đợi chờ toàn tâm toàn ý tin tưởng và bảo vệ thì đó chính là chuyện vô cùng hạnh phúc. Liên tu cận nghe vậy quả nhiên mặt trầm xuống. Ông ta thật sự cảm thấy vô lý cháu mình yêu tú như thế, lại giống như sờ quân Việt bị sắc đẹp mê hoặc mất đi năng lực phán đoán và lý trí, nói ra những lời như vậy. Tiên duệ liên tu cận lạnh lùng nói, những lời như vậy con không nên nói ra. Người thừa kế liên thị tại sao lại ngây thơ như vậy Liên tiên rệ một chút cũng không nhượng bộ quay đầu đối mặt với liên tu cận Hắn rất cao thân hình cao ngất đã sớm không thua kém liên tu cận Chú ba chú nên dành nhiều thời gian để quan tâm tử thái Hắn khẽ thở dài nói từ nhỏ tử thái đã không có ba ở bên cạnh cơ thể yếu ớt Bây giờ vất vả lắm chúng ta mới tìm được nó tử thái đã đi tới quỷ môn quan một lần Nó vừa mới phẫu thuật xong Đây là thời gian cần có người thân bên cạnh. Nếu như chú vẫn duy trì thái độ không lạnh không nóng với nó chờ đến lúc chú muốn đối xử tốt với nó thì nó đã hoàn toàn không cần, hoặc đã đi cùng đường bội, không muốn ở lại liên gia và thậm chí là coi thường chú sẽ làm thế nào. Vậy cứ để nó đi cùng với con nhỏ đó. Tâm trạng liên tu cận tệ đến cực điểm, gần như âm trầm nói với cháu mình, thiên duệ con không phải là loại người thích nói chuyện như vậy, giờ là sao đây? Không nên nói vậy, Liên Tiên Duệ chưa từng nói chuyện với ông ta như vậy, ngay cả chuyện công cũng chưa từng. Giống như vậy, chú cháu nói chuyện mang theo chút thân tình chưa từng vượt khuôn. Còn chỉ lo lắng, có một ngày chú sẽ hối hận. Liên Tiên Duệ cũng biết mình lời mình nói đã đi qua giới hạn. Nhưng hắn luôn cảm thấy, nếu cứ để chuyện phát triển theo hướng này, thì cuối cùng Liên Tu Cận sẽ mất hết tất cả. Con trai ruột không chịu nhận mình, lại đi theo con gái của kẻ thù chuyện như vậy, đối với liên tu cận mà nói, nhất định là đả kích trầm trọng. Nhưng liên tiên rồi cảm thấy, không phải mình nói chuyện có lý, phân tích tốt thì chú ấy sẽ thay đổi kết quả cuối cùng, thật sự có thể xảy ra theo hướng đó. Liên tu cận hừ lạnh một tiếng, không muốn nghe cháu mình nói tiếp. Ông ta cảm thấy bữa tiệc tối nay làm cho ông ta không thoải mái, cảm giác rất tệ, nên xoay người bước về hướng cửa. Gió lạnh buổi tối luôn dễ dàng làm người ta thanh tình. Xe thể thao màu đen lao vào màng đêm, gió đêm thổi qua làm cơn giận của liên tu cận dịu xuống. Ngay cả chính bản thân ông ta cũng hết sức bất ngờ, ông ta vậy mà lại về một mình, chứ không phải đi ra cùng một người phụ nữ không thể nào nhớ được dáng vẻ, mơ màng rơi vào ôn nhu hương. Xe thể thao gào thét chạy trên con đường rộng rãi, liên tu cận vốn muốn tới ba để uống rượu, nhưng trong đầu đột nhiên lóe lên những lời nói của liên thiên rể cộng thêm lời nói không chút lưu tình của đường bội lúc sáng đan vào nhau. Mặt ông ta trầm xuống, tại sao tất cả mọi người đều cho rằng mình đối xử không tốt với tử thái? Đối với một người phụ nữ phản bội mình lặng lẽ sinh con cho mình, dù trên người nó chảy một nửa dòng máu của mình, ông ta chịu đưa nó về nhà mình, để nó được chữa trị, vậy là ông ta đã hết lòng rồi. Xe thể thao bỗng nhiên quay đầu, không chút chân trừ chuyển hướng đến bệnh viện. Đường tử thái vẫn chưa ngủ, giường bệnh run một cái, đèn đọc sách ở đầu giường vẫn sáng. Liên tu cận nhìn xuyên qua ô thủy tinh nhỏ trên cửa, nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt con trai mình. Thật ra dung mạo của đường tử thái rất giống ông ta, người từng gặp bọn họ, sẽ biết rõ quan hệ của họ. Những trừ một điểm tử thái gầy hơn ông ta rất nhiều. Lúc này cậu đang cục mắt xuống, trong tay là một tập tranh. Ánh mắt dịu dàng tĩnh lặng, xem ra không có lực công kích như liên tam thiếu anh tuấn dầu lực công kích vẻ đẹp của cậu rất dịu dàng, nhu hòa. Liên tu cận đột nhiên nắm chặt chốt cửa, không chút chần trừ mở cửa ra, sải bước đi vào chị sao sớm như vậy đã nghe được tiếng mở cửa đường từ thái mừng rỡ ngẩng đầu và nụ cười trên mặt lập tức tắt lịm ông liên đường từ thái không kịp che giấu sự thất vọng trong mắt đồng thời làm mắt liên tu cận đau nhói không hoan nghênh ba tới liên tu cận đi tới cạnh giường nhìn đường tử thái hỏi không phải đường từ thái lắc đầu nhìn ra sau lưng ông ta theo bản năng lẩm bẩm hỏi giả thiệt vẫn chưa kết thúc sao Cậu không phải đồ ngốc, ở chung với Liên tu cận mấy tháng, đối với Liên Tam Thiếu phong lưu hoa tâm này cậu cũng hiểu vài phần. Ở những nơi như vậy, Liên Tam Thiếu luôn là tâm điểm của phái nữ tuyệt đối sẽ không rời khỏi đó sớm như vậy. Trừ phi ông ta đã tìm được mục tiêu của mình. Trừ phi ông ta đã tìm được mục tiêu của mình. Trên mặt Liên tu cận nhanh chóng thoáng qua một chút bối rối. Ông ta lập tức đoán được ẩn ý trong câu nói của đường tử thái, thẹn quá thành giận nên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường cậu tối nay chắc đường bội sẽ không về. Ba ông ta hơi lúng túng dừng một chút, nói tiếp ba tới thăm con, xem con có cần gì không. cảm ơn, đường tử thái cười với ông ta, nói không có gì cần làm phiền tới ông cả ông về ngủ sớm một chút đi. Liên tu cẩn không nhúc nhích, ông ta cũng cảm thấy từ sau khi đường bội xuất hiện thái độ của đường tử thái đối với mình đã thay đổi. không Nói chính xác là sau khi mình đối xử không thân thiện với đường bội thái độ của tử thái đối với mình đã thay đổi. Quan hệ trong mấy tháng sống chung của bọn họ yêu ớt đến mức không chịu nổi một đòn. Đường bội không cần làm gì mà đường tử thái cũng hướng về phía cô. Liên tu cận cảm thấy rất khó tin. Ông ta không cho là đường bội có thể cho đường tử thái một cuộc sống tốt hơn mình. Liên tu cận vội và đưa tay kéo quyển sách trước mặt đường tử thái về phía mình. Đó là một quyển sách thiếu nhi của mấy năm trước màu sắc vô cùng ấm áp. Bên trong có rất ít chữ, rất thích hợp để trẻ con xem. Mặc dù trước giờ liên tu cận chưa từng xem quyển sách này, nhưng ông ta biết đây là một quyển sách thiếu nhi thịnh hành trong mười mấy năm qua nó đã được tái bản rất nhiều lần. Trên người ông ta vẫn mặc lễ phục giả tiệc và có cả mùi nước hoa nhàn nhạt của phụ nữ. Ông ta ngồi gần nên đường tử thái phát hiện ra có chút khó chịu nhíu mày. Còn thích loại sách này. Không khí trở nên lúng túng nên giọng của liên tu cẩn cũng cứng ngắc. Không phải thích, mặc dù đường tử thái không thích trên người liên tu cẩn có mùi nước hoa của phụ nữ, nhưng vẫn trả lời, lúc còn rất nhỏ, đã từng xem. Nhưng khi đó sách rất cũ, mất rất nhiều trang, những trang còn lại, màu sắc cũng bị phai hết rồi. Cậu vừa nói vừa bất giác nở nụ cười, chữ trong sách vốn đã ít hình ảnh cũng mờ chỉ phải cố hết sức mới miễn cường kể thành một câu chuyện cho tôi nghe. Thật ra khi đó đường bội biết cũng ít chữ cuốn sách cũ nát mặc dù thiếu nhiều trang nhưng đường bội dựa vào những tấm ảnh kia thêu dệt ra nhiều mẫu chuyện khác nhau cho đường tử thái nghe. Có khi là chuyện cô được nghe khi còn nhỏ, nhưng cũng không thể kể hoàn chỉnh Có khi là do cô tưởng tượng ra, miễn cường kể thành chuyện. Đối với đường tử thái gần như không thể đi ra khỏi cửa thì những thứ này chính là cả thế giới của cậu cậu vừa nói vừa cúi đầu nhìn, mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng vì đã xem qua nhiều lần, nên đường từ thái có ấn tượng rất sâu với quyển sách này, sâu đến mức cậu có thể kể hết toàn bộ nội dung của quyển sách. Tì ra hoàn toàn là những câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Cậu lầm bầm một câu khi còn bé quyển sách kia thật sự quá cũ nát, những câu chuyện đường bội căn cứ vào đó để kể hoàn toàn khác với nguyên tác. Phòng bệnh trở nên yên tĩnh quỷ dị. Liên tu cận hơi nghi hoặc nhìn đường tử thái, nếu như không phải vì biết vấn đề sức khỏe của cậu, biết cậu ít tiếp xúc với bên ngoài, biết cậu không thể nói dối. Ông ta sẽ hoài nghi vừa rồi chỉ là đóng kịch, ông ta không tin, lấy lòng tham cùng sự xin đẹp của người phụ nữ kia, mà lại không thể mua cho con mình một quyển sách nhưng đường từ thái dường như mới phản ứng được bên cạnh mình còn có một người cậu gật đầu lên cười với liên tu cận nói sở thiếu đưa không ít sách thế này tới anh ấy nói tôi nằm trên giường mà đọc sách thì không tiện lắm nhìn tranh sẽ tốt hơn cậu dừng một chút nói tiếp anh ấy đối xử với chị hai rất tốt sở quân việt làm những chuyện này đương nhiên là vì đường bội đường từ thái cực kỳ rõ ràng Anh yêu ai yêu cả đương đi lối về, vì chị mình mà làm những chuyện kia cho mình, thậm chí còn không thua kém sự quan tâm của liên thiên duệ và liên tu cận đối với mình. Nói thế nào đây nhỉ? đường tử thái thấy được người đó rất cẩn thận và quan tâm cậu. Anh có thể nghĩ ra nhiều cái mà người liên gia không nghĩ tới, ví dụ như đưa tập tranh này tới, ví dụ như sở thiếu bận trăm công nghìn việc ấy vậy mà lại cố định ngày đưa ba bữa cơm tới cho đường bội. Đường tử thái không biết anh làm vậy vì cái gì, nhưng cậu nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trên mặt chị gái. Như vậy là đủ rồi. Còn con liên tu cận im lặng một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng. Ông ta không biết mình nên hỏi thế nào. Ừ, đường tử thái nghi ngờ nhìn ông ta, khó hiểu nhíu mày, hỏi, sao vậy? Liên tu cận vừa muốn nói chuyện, lại thấy đôi mắt đường tử thái đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó cửa phòng bệnh bị mở ra. chỉ Trên mặt đường tử thái là nụ cười tê giói, so với sự thất vọng hời hợt vừa rồi càng làm cho liên tu cận nhức mắt. Tử thái, giọng nói dịu dàng của đường bội truyền tới từ sau lưng ông ta, ngay sau đó cô chạy tới bên cạnh giường, kho người kiểm tra trước mực đường tử thái cao mày có chút trách cứ nói, không phải em nói muốn đi ngủ sao. Bác sĩ nói nếu muốn vết thương mau lành thì không thể ngồi lâu. Cô vừa nói, vừa rút tập tranh trong tay đường tử thái, đưa tay xoa tóc cậu, giận trách không thể chờ chị về rồi kể cho em nghe à. Chị nụ cười trên mặt đường tử thái là nụ cười phát ra từ nội tâm, cậu le lưỡi cười nói, chị đã đọc cho em nghe nhiều lần lắm rồi, lần nào cũng không giống nhau. Em muốn tự xem cuối cùng trong tranh miêu tả câu chuyện như thế nào. Dừng một chút cậu hỏi tiếp sao chị về sớm vậy. Không phải là đi dự tiệc cùng sở thiếu sao, chị cậu không yên tâm về cậu. Chắc sờ quân Việt bận gì đó, nên lúc này mới đi vào phòng bệnh. Anh vừa nói lòng cà bạt, vừa nói, cô ấy nói nếu cô ấy không ở cùng cậu chắc chắn cậu sẽ không nghe theo lời dặn của bác sĩ. Giọng của sờ quân Việt mặc dù vẫn có chút thanh lãnh, nhưng lúc nói chuyện với đường tử thái, rõ ràng đã coi cậu là người mình, bởi vì trong giọng nói của anh có ý trêu đùa. Liên tu cận nghe anh nói vậy thì hơi kinh ngạc, tiệc tùng như vậy cũng không có gì vui, chờ em có thể đi lại, chị sẽ dẫn em tới đó. Đường bội cười biểu môi, đỡ đường từ thái nằm xuống, lúc này mới nhìn về phía liên tu cận, lên tiếng chào hỏi liên tam thiếu. Liên tu cận chưa từng thấy lúng túng như bây giờ. Vừa rồi không khí giữa ba người bọn họ thật sự qua ấm áp hài hòa, làm cho ông ta cảm thấy mình hoàn toàn không thể chen vào thế giới của bọn họ. Người không thích tiếp xúc với người khác là sở quân Việt vậy mà lại lộ ra một mặt như thế trước mặt bọn họ. Ông ta kinh ngạc đồng thời trong lòng còn có một cảm giác nóng này khác lạ. Liên tu cận gật đầu với đường bội, sở quân Việt bước tới, lạnh nhạt chào hỏi, Liên tam thiếu. Dừng một chút, anh lại nói, ở đây có tôi và bội bội, ông về cứ về nghỉ ngơi đi. Đây là lệnh đuổi khách thứ hai mà Liên tu cận nhận được trong tối nay. Dù đều vô cùng lễ phép, nhưng lại làm ông ta cảm thấy ảo não. Dù thế, ngoài mặt ông ta vĩnh tỉnh bơ, đứng lên nói tạm biệt sở quân Việt và đường bội cuối cùng ánh mắt chuyển lên người đường tử thái. Đường tử thái cũng không nhìn ông ta, chỉ thấp giọng nói về tình huống của bữa tiệc hôm nay với đường bội. Nghe cô nói thức ăn có thể tự chọn cùng với phong cảnh xinh đẹp bên ngoài, trên mặt cậu lại bất giác lộ ra chút mong đợi. Đường bội cười, đưa tay lên xoa chán cậu, nói, vậy em hãy khỏe nhanh một chút, khi em khỏe rồi, em muốn đi cũng được. Liên tu cận nặng nề nhìn động tác của hai chị em bọn họ cho đến khi đường bội phát giác ánh mắt của ông ta, đưa tay khẽ đẩy vai đường tử thái. Lúc này cậu mới ngẩn đầu lên nhìn liên tu cận cười nói, đi đường cẩn thận ông liên cảm ơn ông đã đến thăm tôi, hẹn gặp lại. Mặc dù không đến mức tức giận nhưng như vậy lại làm liên tu cận cảm thấy vô cùng không tốt. Ông ta rất ít khi có cảm xúc như vậy, những tình nhân trước kia cho dù biết rõ ông ta vô tình, lúc ở trước mặt ông ta vẫn sẽ dùng hết vốn liếng chỉ hy vọng ánh mắt ông ta dừng lại trên người bọn họ lâu một chút. Nhưng rất hiển nhiên trong căn phòng này không ai muốn lãng phí ánh mắt trên người ông ta. Anh tiễn liên tam thiếu. Cho đến khi ông ta mở cửa phòng, sở quân Việt đột nhiên nói với đường bội. Không phiền sở thiếu, liên tu cận nghe vậy quay đầu từ chối. Đi thôi, sở quân Việt lại không cho ông ta cơ hội từ chối. Xãi bước đi lên, chủ động mở cửa dùm ông ta. Liên tu cận như có điều suy nghĩ nhìn sở quân Việt. Ngay khi rời mắt khỏi đường bội, thì sẽ khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt ám dạ đế vương làm người ta không thể nào tới gần. Mà lực của tình yêu, đúng là đáng sợ. Trên hành lang không có ai, hai người đàn ông to lớn đứng trong thang máy, bầu không khí có hơi lúng túng. Nhưng liên tu cận biết chắc chắn sở quân Việt có lời muốn nói với mình. Quả nhiên, khi xuống tới bãi đậu xe dưới tầng hầm, chắc chắn xung quanh không có người khác. Sở quân Việt mới nhìn liên tu cận thản nhiên nói, chắc tam thiếu cũng thấy, dáng vẻ khi hai chị em cô ấy ở chung với nhau. Liên tu cận im lặng một chút hỏi cậu muốn nói gì? Bội bội rất quan tâm người em trai này, nếu như tử thái thật sự ở lại Thụy Sĩ, không ở bên cạnh cô ấy nữa cô ấy nhất định sẽ rất đau lòng và mất mát. Cho dù đó là sự lựa chọn của đường tử thái, sở quân Việt lạnh lùng nói, liên tu cận nghe được ý thứ trong lời nói của anh. Sự lúng túng vừa rồi, làm cho ông ta hơi thất thần. Bây giờ đơn độc đối mặt với Sở Quân Việt, ông ta mới khôi phục sự ung dung, khôn khéo. Vậy ý của Sở thiếu là, tôi không thích nhìn thấy cô ấy đau lòng. Sở Quân Việt từ tốn nói, tôi nghĩ Tử Thái cũng sẽ không muốn nhìn thấy chị gái của mình đau khổ. 20 năm qua, Liên Tam thiếu tự do tự tại, giờ sao phải để một người tự nhiên xuất hiện quấy rầy cuộc sống của ông chứ? Cậu có ý gì? Liên Tu cận híp mắt lại, cậu muốn tôi bỏ rơi con của mình. A, Sở Quân Việt cười khẽ anh vốn dĩ không tính nói lời này, bởi vì dường như liên tu cận căn bản không quan tâm đến sự tồn tại của Đường Tử Thái. Mặc dù Đường Bội nói sẽ tôn trọng sự lựa chọn của Đường Tử Thái, nhưng Sở Quân Việt không nói gì, vì anh chưa bao giờ nghĩ rằng Đường Tử Thái sẽ chọn liên tu cận. Nhưng đứa bé kia thật sự quá nhạy cảm, dường như cậu rất lo lắng rằng mình sẽ trở thành gánh nặng của Đường Bội, cũng lo lắng sự hiện hữu của mình sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của Sở Quân Việt và Đường Bội cậu quá mức cẩn thận rất có thể là bởi vì một chút dịu dàng lấy lòng của liên tu cận làm trái tim cậu lựa chọn ở lại thụy sĩ mặc dù sở quân việt không thích tiếp xúc với người khác quá nhiều nhưng đối với lòng người anh nhìn thấy rất rõ đây là bản lĩnh mà một người thừa kế phải có cho nên anh mới chủ động nói tiễn liên tu cận mục đích là muốn nói chuyện với ông ta ý của sở thiếu là muốn tôi chủ động từ bỏ tư thái để nó không còn sự lựa chọn nào khác chỉ có thể đi cùng đường bội Dường như liên tu cận bị tiếng cười của sở quân Việt chọc giận. Ông ta híp mắt lại, ánh mắt như kim bắn về phía sở quân Việt. Cho dù ngoài kia ai cũng sợ sở đại thiếu, nhưng ông ta thì không. Ông ta là liên tam thiếu thế lực sau lưng, không thua sở ra. Không phải hoàn toàn không có lựa chọn khác. Sở quân Việt lạnh nhạt nói, nếu thật sự để đường tử thái lựa chọn thì tôi không lo lắng chút nào cả. Cậu có ý gì lửa giận trong lòng liên tu cẩn càng ngày càng tăng, nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ nhìn sở quân Việt chỉ là ánh mắt ông ta càng ngày càng sắc bén, làm ánh mắt sở quân Việt cũng lạnh xuống theo. Liên Tam Thiếu thật sự không hiểu con trai mình một chút nào hết. Sở quân Việt thử tốn nói, liên thiên duệ thì lại hiểu em họ của mình hơn một chút. Anh nhìn sang bên kia chiếc xe màu đen không quá xa hoa, nghiêm tốc giống như con người liên thiên duệ vậy. Cửa xe mở ra, Liên Thiên Duệ nghiêm túc bước ra. Tôi không cố ý nghe lén. Hắn dơ tay, nói tiếp định chào hỏi hai người, nhưng hai người lại nói chuyện trước một bước. Thấy hắn, Liên Tu cận lại nhớ lại những lời hắn nói trong bữa tiệc, ông ta suy nghĩ những lời nói đó. Nếu như không phải vì những lời nói kia, ông ta cũng sẽ không đột nhiên rời khỏi đó và rồi xuất hiện ở đây. Sở Quân Việt gật đầu chào hỏi Liên Thiên Duệ, Từ Tốn nói, lời Liên Tổng nói, hẳn là Tam thiếu sẽ thấy tin tưởng hơn. Lời cậu ta vừa nói, có ý gì? Quả nhiên Liên Tu cận quay đầu nhìn về phía Liên Thiên Duệ, không chút khách sáo hỏi. Thật ra thì Từ Thái Liên Thiên Duệ cảm thấy có chút lúng túng, trước ánh mắt hờ hững của Sở Quân Việt cùng với sự áp bách từ chú mình, thậm chí trong ánh mắt còn có chút thẹn quá thành giận, hắn nói tiếp chắc là bị hoàn cảnh từ nhỏ ảnh hưởng, thật ra thì Từ Thái vô cùng hiểu chuyện. Liên Thiên Duệ cân nhắc cách dùng từ, nói con không biết lúc trước nó như thế nào, nhưng trong thời gian ở Liên Gia, nó thật sự hiểu chuyện đến mức làm người ta cảm thấy đau lòng. Không phải thời điểm vạn bật đắc dĩ, sẽ tuyệt đối không phiền đến người khác dù con đã nói với nó rất nhiều lần, bảo nó không cần quá kiêng dè, Nhưng bề ngoài nó luôn miệng đồng ý, khi xoay người lại vẫn như trước đối với ai cũng khách sáo. Liên Tu Cẩn không nói gì, chuyện này không cần Liên Thiên Duệ nói, ông ta cũng biết. Ông ta đón đường tử thái về, rồi thở ơ với cậu. Trước giờ luôn im lặng, không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhau, không để người kia cảm thấy trong nhà có thêm một người mà cảm thấy khó chịu. Liên thiên rồi có chút lúng túng nói tiếp chắc chú cũng hiểu ý của con cho nên sau đó chú mới dẫn những người phụ nữ kia về nhà. Hắn không nói sai, nửa tháng đầu khi liên tu cận đón đường tử thái về nhà quả thật có hơi tu thân dưỡng tính ít nhất sẽ không đưa mấy cô tình nhân kia về nhà. Nhưng cũng chỉ có nửa tháng mà thôi. Sự tồn tại của đường tử thái thật sự quá mức yên lặng. Yên lặng đến mức làm liên tu cận rất yên tâm. Cho dù ông ta đưa tình nhân về nhà cậu cũng không có phản ứng gì. Cho nên ông ta nhanh chóng lặp lại tình trạng cũ. Sâu trong lòng, ông ta thậm chí còn cảm thấy vui sướng, để đường tử thái thấy những chuyện này, giống như cũng có một người khác đang nhìn thấy, để cô ta biết cho dù cô ta phản bộ ông ta, lừa gạt ông ta, tổn thương ông ta, nhưng ông ta vẫn không suy sụp cuộc sống vẫn vậy, phong phú nhiều màu sắc. Vẫn có nhiều tình nhân xinh đẹp, mỗi ngày trôi qua thật vui vẻ. Lúc này Liên thiên Duệ lại nói ra trước mặt sở quân Việt, làm mặt Liên Tu cận tối sầm xuống. Liên Thiên Duệ lại nói cho nên con nghĩ cho dù tử thái rất muốn đi cùng chị gái của mình, nhưng nó sẽ lo lắng, sợ mình làm sở thiếu không vui, sợ mình ảnh hưởng đến hạnh phúc của chị gái cuối cùng sẽ đưa ra lựa chọn trái với lòng mình. Đây đã là lần thứ hai Liên Tu cận nghe được câu trái với lòng mình trong một thời gian ngắn. Từ miệng Sở quân Việt và Liên Thiên Duệ nói ra, lại châm chọc tới vậy. Hai người kia vốn là đều cao cao tại thượng chưa bao giờ biết thông cảm cho người khác. Lúc này lại lần lượt chỉ trích ông ta, nói ông ta không biết thông cảm cho người khác. Liên tu cận cười lạnh sao các người biết, tử thái lựa chọn ở lại không phải do cam tâm tình nguyện. Ông cảm thấy có thể không? Sở quân Việt không chút lưu tình nói, ông đã thấy khi hai chị em họ ở cùng với nhau hòa hợp và ấm áp tới mức nào. Ông cảm thấy cái thân tình tràn ngập nguy cơ của ông và đường tử thái có thể so sánh với tình cảm của cậu ấy và bội bội. Dừng một chút anh nói tiếp mặc dù tôi đang cố hết sức để cậu ấy cảm thấy tôi coi cậu ấy là người nhà. Nhưng mà, anh không nói hết mà là nhíu mày một cái. Nhưng Liên Thiên rồi cùng Liên Tu Cận đều hiểu ý anh. Lấy tính cách và thân phận của sở quân Việt có thể đối xử nhiệt tình thân thiết với đường tử thái như vậy. Trong mấy ngày ngắn ngủi quả thực khó tin, nhưng thật sự là anh đã hoàn toàn tiếp nhận. Cho nên Liên Tam Thiếu. Sở quân Việt lại nói, ông đã sớm buông bỏ thân phận và trách nhiệm của một người cha, lúc này cần gì lại đột nhiên muốn làm một người cha tốt? Ông có thể duy trì sự vui vẻ kiên nhẫn này bao lâu? Cần gì phải cho Từ Thái hy vọng, rồi lại đẩy cậu ấy rớt từ trên cao xuống lần nữa? Như vậy tôi chắc chắn mình có thể thuyết phục được Từ Thái, để cậu ấy yên tâm, cùng tôi và bội bội trở về. Bội bội sẽ không đau lòng mất mát, ông cũng có thể tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình, như vậy không phải tất cả mọi người đều vui sao. Anh rất hiếm khi nói những lời thế này, sở quân Việt như vậy, làm cho Liên Thiên Duệ và Liên Tu Cận đều có chút kinh ngạc. Nếu như tôi không đồng ý, Liên Tu Cận im lặng trong chốc lát rồi nói cho dù cậu là gia chủ sở gia cũng không thể nào bắt tôi buông bỏ con của mình cũng không có tư cách để bắt từ thái rời bỏ cha của nó. Nói giống như là tôi sai, tôi tội ác tài trời, thật ra các người đều vì đường bội có chỗ nào nghĩ cho Từ thái chứ. Sở quân Việt cười lạnh một tiếng, nói khi còn nhỏ đường Từ thái đã sống thế nào, nếu ông muốn thì điều tra một chút là biết hết. Năm đó đã lựa chọn không quan tâm, vậy mà bây giờ lại giả tạo muốn sắm vai một người cha tốt. Anh châm chọc cười một tiếng, chào phúng nói, tôi không có tư cách bắt Từ thái rời bỏ cha của mình, nhưng trước đó ông càng không có tư cách để làm cha của cậu ấy. Chuyện audio được đăng ở cổ, đọc chuyện.com, trường 76, Thù mới hận cũ. Sở quân Việt nói xong thì không đếm xỉa đến liên tu cận nữa. Nếu như không phải tự bản thân phớt lờ, không muốn quan tâm, sở quân Việt tin tưởng, lấy năng lực của liên tam thiếu thì làm sao có thể không điều tra được những chuyện kia. Trong quá khứ, ông ta muốn chọn cuộc sống thế nào, anh không muốn xen vào cũng không trông non. Nhưng bây giờ có liên quan đến đường bội, anh sẽ không bỏ mặc Ánh mắt của anh dừng lại trên mặt liên tu cận chốc lát rồi lạnh nhạt quét qua liên thiên duệ. Còn nữa sở quân Việt nói tiếp đường tử thái là một người độc lập có chủ kiến của riêng mình chứ không phải là con rối của liên gia cũng không phải là dụng cụ để bắt liên tam thiếu quay đầu. Sở quân Việt không tin trong thời gian liên gia tìm đường tử thái về sẽ không điều tra thân thế của cậu. Để chắc chắn trăm phần trăm cậu là giọt máu duy nhất bên ngoài của liên tu cận chỉ sợ ngay cả chuyện từ bé đến lớn của cậu cũng bị tra sạch. Bọn họ điều tra, nhưng lại gạt Liên tu Cận. Mục đích của ông cụ Liên thật sự quá rõ ràng, chính là muốn dùng đứa con duy nhất này kích thích trách nhiệm của một người cha của Liên tu Cận. Có lẽ ông ta không hài lòng về mẹ của đường Tử Thái, nhưng người đã chết thì ông ta vô cùng tình nguyện nhận đứa cháu trai này. Nhưng chuyện năm đó cũng không cần nói ra. Điều Liên ra muốn là Liên Tam Thiếu Phấn khởi một lần nữa. Mà không phải là một liên tam thiếu sau khi biết được chân tướng, không biết sẽ biến thành hình dạng gì. Liên Thiên Duệ chầm mặt xuống, muốn nói gì đó. Nhưng sở quân Việt lên tiếng trước một bước, anh nhìn Liên Thiên Duệ, từ tốn nói, hơn nữa cậu ấy còn là đứa em trai mà người phụ nữ của tôi quan tâm nhất. Ý uy hiếp trong lời nói rõ rảnh rảnh, làm người ta muốn khinh thường cũng khó. Sắc mặt của hai người đàn ông xuất sắc nhất liên ra lúc này cũng trở nên khó coi. Sở quân Việt chỉ lạnh nhạt lườm bọn họ, xoay người đi tới thang máy. Trong phòng bệnh vẫn là một mảnh ấm áp, đường tử thái nằm trên giường bệnh, đường bội đang đọc chuyện cho cậu nghe. Cô nói rất nhanh trong mắt là nụ cười gian xào. Dưới đáy biển sâu, không có công chúa, mà là vu nữ. Cô ấy bảo vệ bảo vật của Long Vương, không để cho bất kỳ ai mang nó đi, đợi Long Vương truyền thế trở về. Đường bội kể xong, buộc một tiếng khép sách lại, cười nói câu chuyện đến đây là kết thúc, chị nói cho em biết rồi mà, hoàng tử và công chúa không nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau. Cô chớp mắt cười nói, em còn không chịu tin chị, bây giờ đã tin chưa hả? Đường tử thái bất mãn lầm bầm một tiếng, đưa tay muốn cướp quyền sách tranh, vừa rồi em mới xem có một nửa, nhưng câu chuyện không phải là như vậy mà. Chị nói phải là phải. Đường bội cười tránh tay của cậu. Cô vừa dịu dàng nhét tay đường tử thái vào trong chăn, vừa gõ nhẹ lên chán cậu em là một thằng con trai, sao không thích manga võ hiệp mà lại thích chuyện cổ thích hoàng tử và công chúa chứ? Như vậy là không được đâu, sẽ bị người khác cười đó. Chị đường tử thái ngoan ngoãn nằm trên giường, miệng vẫn nói kết cục tốt chẳng lẽ không được sao? Vậy quá già, đường bội hé miệng cười khẽ, nói nếu hoàng tử luôn thành đôi với công chúa, vậy cô bé lọ lem phải làm sao đây? Không phải cô bé lọ lem đã có chàng phù thủy đẹp trai bảo vệ rồi sao? Đường tử thái lầm bẩm hỏi, hoặc cái này hả, chắc đường bội cũng không nghĩ ra, khi còn bé mình vì muốn dỗ em trai ngủ mà bịa ra những chuyện cổ tích ngây thơ buồn cười, không ngờ em trai lại nhớ tất cả. Cô nghiêng đầu nhìn đường tử thái, dưới ánh đèn, mũ quan của em trai vô vùng hoàn mỹ, thật sự rất giống liên tu cận, nhưng lại dịu dàng và ấm áp hơn nhiều. Cô cười một tiếng, nói tiếp cho nên không phải là tất cả các câu chuyện đều do hoàng tử và công chúa làm nhân vật chính. Câu chuyện của cô bé lọ lem và chàng phù thủy cũng rất đẹp không phải sao? Ừ, đường tử thái gật đầu. Thật ra bọn họ đã sớm qua khỏi cái tuổi xem chuyện thiếu nhi, nhưng kỷ niệm tuổi thơ thật sự quá ít ít đến mức cho dù là bây giờ bọn họ cũng không nhịn được mà muốn tìm lại những thiếu sót của thùa bé. Chị đường tử thái khẽ nói, dù sở thiếu không phải hoàng tử, chỉ cần anh ấy đối xử tốt với chị em cũng sẽ rất thích anh ấy. Ha ha, đường bội cười to, cúi đầu sửa chăn lại cho đường tử thái, dịu dàng nói anh ấy chính là hoàng tử chân chính. Ngủ đi, không còn sớm nữa. Ừ, đường tử thái gật đầu. Đường bội tắt hết đèn, chỉ để lại đèn ngủ nhỏ. Cô vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy sở quân Việt đứng dựa tường trên hành lang. Bởi vì là buổi tối, nên đèn hành lang bệnh viện được mở hết trông rất ám áp và yên tĩnh. Ánh sáng vòng quanh cánh mũi thẳng tóc của sở quân Việt cùng với chiếc càm cương nghị còn có đôi lông mi thật dài. Áo sơ mi suôn thẳng, cả vạt bị anh nới lỏng một tí, nhìn anh lúc này có hơi hoang dã. Trở lại lúc nào thế? Đường bội cười khẽ, đóng cửa lại rồi đi tới bên cạnh anh. Cô đưa tay chạm vào má sở quân Việt dưới ánh đèn gò má của anh càng hoàn mỹ và nhu hòa hơn nhiều. Cũng được một lúc rồi, sở quân Việt bắt được tay đường bội kéo đến môi rồi hôn một cái thấp giọng nói, khi em nói đến cái kết của câu chuyện kia. Trong mắt của anh cũng xuất hiện lên ý cười tự nhiên, nhớ tới kết cục mà đường bội kể, rồi lời giải thích đúng lý hợp tình của cô, không nhịn được nói em rất thích bắt nạt em trai em. Khi còn nhỏ, vì sức khỏe của tử thái không tốt tiền kiếm được mẹ đều dùng để lo cơm áo, còn lại đều để chữa bệnh cho nó, lúc ấy đâu có tiền để mua những thứ này. Đường bội cười híp mắt nói, sau đó ở kế bên nhà có một dì dạy trẻ, dì ấy cho bọn em mấy cuốn sách cũ mà nhà trẻ không cần nữa. Mặc dù đã cũ nhưng đối với tử thái quanh năm không thể bước ra khỏi cửa mà nói có mấy cuốn sách đó đã giúp nó đỡ buồn hơn. Sở quân Việt nắm chặt tay cô, hai người giống như học sinh lần đầu tiên nói chuyện yêu đương tay nắm tay đi về phía thang máy. Đường bội tiếp tục nói, nhưng cũng không quá thuận lợi tại vì chuyện trên sách tranh quá đơn giản, nên em đành phải kể những câu chuyện trước kia em nghe cho tử thái nghe. Cô suy nghĩ một chút lại nói từ nhỏ tử thái đã vô cùng thông minh trí nhớ hơn người. Chuyện từng nghe một lần, nó luôn nhớ rất kỹ. Có lần mẹ đã ôm nó khóc rất lâu. Nói tới đây, trong lòng đường bội đột nhiên cảm thấy khó chịu. Cô có chút nghẹn lời. Sở quân Việt siết chặt tay cô hơn, dịu dàng hỏi, sau đó thì sao? Mười ngón tay đan vào nhau, ngón tay sở quân Việt thon dài có lực lòng bàn tay ấm áp làm đường bội cảm thấy an toàn. Cô quay đầu cười với anh thấp giọng tiếp tục nói, khi còn nhỏ em không hiểu chuyện thấy mẹ khóc thảm như vậy, em nghĩ rằng mẹ phải đưa em trai đi, hoặc bệnh của em trai không thể chữa khỏi. Sau này lớn lên mới hiểu ra. Khi đó, chắc là mẹ cảm thấy có lỗi với tử thái, bởi vì bà không có cách cho chúng em một cuộc sống tốt, cũng không có cách cho chúng em học hành. Tài năng của tử thái, chắc sẽ bị mai một. Nói đến phần sau, giọng cô hơi khàn khàn. Sở quân Việt đau xót trong lòng. Thang máy nhanh chóng xuống tới bãi đậu xe, anh ôm đường bụi vào lòng, càm đặt trên đầu cô, nói, sở ra có một hạng mục tài trợ cho trẻ em không có điều kiện học hành. Anh biết mọi thứ đã thay đổi, nhưng vẫn trầm giọng nói, anh sẽ bảo bọn họ gia tăng đầu tư, hy vọng sau này, sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa. Ừ, đường bội dựa vào ngực anh, cảm nhận nhịp đập trái tim, cảm nhận sự ấm áp của anh, lại cười chờ từ thái khỏe lại, nó muốn học cái gì, sẽ học được cái đó. Ừ, sở quân Việt không chậm chút trễ trả lời. Anh ôm đường bội ngồi vào xe tài xế lái xe đưa bọn họ tới một căn nhà ở trung tâm thành phố Zurich. Mặc dù sở quân Việt rất ít tới đây, nhưng trong căn hộ cái gì cũng có thậm chí còn có nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Anh mở thủ lạnh ra quay đầu hỏi đường bội, buổi tối không ăn gì, có đói bụng không? Đường bội cười đi tới cạnh anh, kho người nhìn vào thủ lạnh hỏi, sở thiếu muốn đích thân xuống bếp hả? Trên mặt sở quân Việt xuất hiện một chút ngại ngùng, từ tốn nói, nấu cháo nhồi bột mì thì làm được. Đường bội cười khẽ cúi đầu nhìn một chút, cười nói, để em... Người trải qua huấn luyện giã ngoại tàn khốc có thể giải quyết vấn đề no ấm cơ bản nhất. Cô nhanh chóng làm xong món cơm chiên trứng, lại làm hai món ăn đơn giản, sau đó nghiêng đầu nhìn sở quân Việt cười nói, chỉ có canh trứng cà chua thôi. Lúc bưng đồ ăn lên bàn, đường bội thật sự không thể tưởng tượng được cô sẽ cùng ra chủ sở ra, ngồi đối diện nhau trong căn hộ nằm ở trung tâm thành phố Zurich tất đất tất vàng cùng nhau ăn một bữa cơm đơn giản. Sở quân Việt ăn uống có chế độ từ nhỏ sợ rằng chưa từng ăn những món này Sao hả, đường bội lấy muỗng gõ nhẹ lên vành chén của anh Động tác này có chút không lễ phép ít nhất là hoàn toàn trái ngược với những lễ nghi sở quân Việt học từ nhỏ Nhưng anh chỉ cảm thấy ấm áp và thân mật, không chút để ý gật đầu, nói, rất ngon Hai người ăn xong thì tắm giữa Một ngày ngắn ngủi lại xảy ra rất nhiều chuyện Lúc đặt lưng lên giường, đường bội không nhịn được mà thờ dài thỏa mãn Sở quân Việt khẽ vươn tay, kéo cô vào ngực cái chăn lông vũ mềm mại bao bọc lấy bọn họ. Cô tựa vào ngực sở quân Việt nhưng thực tế là đang đưa tay chống đỡ cơ thể mình tay trái nhẹ nhàng sờ căm anh, cười hỏi, vậy bây giờ sở thiếu có thể nói cho em biết hôm nay anh đã nói gì với liên tam thiếu không? Sở quân Việt nhìn cô không chớp mắt, chỉ cảm thấy cơ thể mềm mại trên người, đường bội cười tươi như hoa, làm tim anh nóng lên theo. Anh khẽ ngẩn đầu, nhẹ nhàng hôn lên cổ tay đường bội. Đó là chỗ nhảy cảm đường bội cũng cười khúc khích nhẹ nhàng rút tay lại. Tay sở quân Việt trượt từ lưng đường bội xuống, lúc đi qua eo cô tay thoáng dùng lực kéo cô áp lên người mình. Kê đường bội bất mãn liếc nhìn anh một cái, dứt khoát bắt lấy cổ tay anh kéo cao kên đỉnh đầu, cười nói, đừng hỏng lấp liếm cho qua nhé. Sở quân Việt thả lòng cơ thể, mặc cho cô kiềm chế hai tay, ngực hơi phập phồng, hồi lâu mới nói, em nghĩ anh sẽ nói gì. Ừm đường bội đảo trong mắt, cười nói, chắc là uy hiếp liên tam thiếu, để ông ta không đánh chú ý lên người tử thái, muốn ông ta biết khó mà lui, không nên cấp tử thái với em. Sở quân Việt vẫn không trả lời, đôi mắt thâm thúy nhìn đường bội không chấp, giống như muốn hút linh hồn của cô vào chỗ sâu nhất trong mắt mình. Sau khi đường bội nói xong câu đó, nụ cười trên mặt cũng tắt. Cô chống đỡ cơ thể, nhìn vào mắt sở quân Việt, hồi lâu sau khẽ thở dài, cúi đầu chủ động hôn lên môi anh, nói cảm ơn anh. Tuy hiếp người khác như vậy, thật sự không giống tác phong của sở đại thiếu. Anh vì ai tất nhiên đường bội biết, cô tách ra, nhìn vào mắt sở quân Việt. Bởi vì muốn tạo hình tượng giống như nhân vật trong phim của sở dực thành, nên cô để tóc dài, mái tóc mềm mượt lướt qua gò má sở quân Việt. Đường bội cũng không buông cổ tay anh ra cúi đầu nhìn một chút rồi lại hôn lên môi anh lần nữa. Đầu lưới mềm mại nhẹ nhàng lướt qua môi anh, sau đó thoáng dùng sức tách đôi môi anh ra. Đường bội hôn vô cùng chuyên tâm, nụ hôn của cô còn mang theo chút trẻ con. Nhưng sự trẻ con này, làm cho lòng sở đại thiếu ngứa ngáy. Bội bội khi tách ra lần nữa, hơi thở của anh cũng trở nên nặng nề. Ừ, đường bội cười buông cổ tay anh ra. Sở quân Việt nhẹ nhàng vén tóc cô lên, lòng bàn tay ấm áp xẹt qua gò má trắng nõn. Tay anh trượt đến gáy cô kéo cô sát vào ngực mình hơn. Sáng hôm sau, đường bội dậy rất sớm. Tối hôm qua sở quân Việt cũng không quá đáng, nhưng đợi khi cô kéo dèm cửa sổ ra tia nắng sáng sớm mùa hè chiếu vào thì sở quân Việt còn nheo mắt. Nắng ban mai chiếu lên đường bội trên người cô đang mặc áo sơ mi của anh. Mặc dù cô cao gầy, nhưng nếu so sánh với sở quân Việt thì vẫn nhỏ hơn nhiều. Ít nhất áo sơ mi của anh mặc trên người cô, bạt áo cũng đủ để che kín một nửa đùi của cô. Nút áo trên cùng không cài lại, lộ ra xương quai xanh như ẩn như hiện. Lúc này, đường bội quay đầu cười với anh, ánh mắt trời giỏi vào mặt cô, làm nụ cười của cô càng thêm rực rỡ và ấm áp. Trong nháy mắt đó, sợ quân Việt cảm thấy trái tim giống như bị cái gì đó đánh trúng, đập chậm mất một nhịp làm anh có chút mê mang, cổ họng cũng hơi khô. Chào buổi sáng, đường bội nhảy lên giường, mổ lên môi anh một cái, nói em phải đến bệnh viện. Chào buổi sáng, đường bội nhảy lên giường, mổ lên môi anh một cái, nói em phải đến bệnh viện. Anh cùng đi với em, lúc này sở quân Việt mới tìm lại được giọng nói của mình, đưa tay sửa lại cổ áo sơ mi cho cô cài lại nút áo trên cùng. Nếu như còn nhìn tiếp anh không biết mình có thể để cô đi hay không? Nhưng một người đàn ông tốt thành thục biết quan tâm tuyệt đối sẽ không để cho người phụ nữ của mình khó xử giữa mình và em vợ. Không cần, đường bội nói, anh cũng có rất nhiều chuyện phải làm đúng không? Tự em đi là được rồi, ừ... Sở quân Việt gật đầu, nhớ lại cuộc nói chuyện với Văn Thư Miểu, nói với cô, lục Tử mặc gọi điện thoại cho Văn Tư Miểu, hình như Minh Hiên đang tìm em. Hà, đường bội nhíu mày, đột nhiên nhớ lại, mình còn đang tham gia tiết mục của Minh Hiên, vòng đầu tiên đã loại hai người rồi. Sau đó, hình như còn hai vòng thi, nghĩ tới đây cô lại không nhịn được mà nhíu mày một cái, nói, bây giờ từ thái như vậy, sao em đi được chứ? Bội bội. Sở quân Việt vuốt chân mày cô, vuốt mặt cô, nói, nếu em không muốn tham gia anh sẽ bảo lục Tử mặc xử lý giúp em. Vừa nói anh vừa kéo cô vào ngực mình, hưởng thụ vẻ đẹp sáng sớm của cô, nói, anh chỉ mong em không đi đâu cả chỉ cần ngây ngô ở bên cạnh anh, để anh nhìn là được rồi. Quả nhiên, đường bội lập tức ngẩng đầu lên, hé miệng cười nói, vậy cũng không được. Cô tuyệt đối sẽ không hoàn toàn phụ thuộc vào sở quân Việt điểm này sở quân Việt đã sớm biết. Anh không biết rốt cuộc là mình nên cảm thấy kiêu ngạo hay thất vọng, nhìn đường bội bước xuống giường, vừa tìm điện thoại, vừa nói với anh, chờ em hỏi lục từ mặt, xem thời gian cụ thể rồi nói sau. Lúc đầu khi bước vào giới giải trí, có lẽ chỉ vì cướp vai của đường phỉ phỉ, để bọn họ thấy được mình xinh đẹp thế nào trên màn ảnh, để bọn họ cảm thấy khó chịu. Nhưng sau khi chân chính gia nhập đường bội cảm thấy, đóng phim cũng có rất nhiều thú vui. Ví dụ như vai tiêu công chúa. Tần Hạo Diễm rất hài lòng về cô, tuy nhiên sự vui vẻ mà Đường Bội nói không phải vì điều đó. Cho nên khi Minh Hiên nói đến vai nữ chính trong bộ phim lịch sử giả tưởng kia, thật ra cô cũng có chút mong đợi. Lục Tử mặc nhanh chóng nghe điện thoại, dù dù còn rất sớm, nhưng giọng của anh ta lại rất tỉnh táo. Cuối cùng cũng chịu liên lạc với tôi, cô Đường. Lúc nào cô mới trở về? Em trai tôi vừa phẫu thuật tim xong. Giọng của Lục Tử mặc không tính là quá tốt nhưng vì đã dần thân quen, đường bội lại có thể nghe ra sự vui sướng trong lời nói của anh ta ít nhất phải chờ nó ổn định lại tôi mới có thể về nước. Ừ, Lục Tử mặc hỏi tình huống của cậu ấy thế nào rồi? Thật ra thì, Văn Tư Miểu cũng đã kể sơ với Lục Tử mặc Nhưng anh ta đâu phải người đại diện chính thống, nói là giúp đường bội nổi tiếng chi bằng nói là giúp đường bội cân bằng mối quan hệ với giới giải trí. cảm ơn anh, phẫu thuật rất thành công. Nói đến đường tử thái, nụ cười trên mặt đường bội càng sâu hơn, mặc dù còn phải tịnh dưỡng một khoảng thời gian. Ừ, chúc mừng cô đường. Lục tử mặc nói, anh ta dừng một lúc rồi mới nói đến chuyện công, mình thiếu đã liên lạc với tôi nhiều lần rồi, vốn là vòng hai đã tổ chức vào tuần trước nhưng cân nhắc về thời gian của các cô nên mới rời đến tuần tới. Cũng chính là anh ta xem lịch nói tiếp cũng chính là ngày 15 tháng 6, cô có thể trở về không? Vậy không phải chỉ còn bốn ngày ư? Đường bội ngẩn ra, nói sợ rằng không được khi đó e rằng vết thương của tử thái vẫn chưa cắt chỉ. Sự nghiệp nghệ thuật đúng là thú vị, nhưng tử thái quan trọng hơn nhiều. Cho nên lục tử mặc hỏi cô muốn rút khỏi cuộc thi. Hay để tôi thương lượng với Minh Thiếu, nhờ anh ta rời ngày lại. Nhưng mà hình như thời gian của anh ta cũng rất gấp. Không đợi đường bội trả lời, lục tử mặc đã nói tiếp hơn nữa còn phải tương tác với thường gian của mấy người còn lại. Đây đường bội nhíu mày. Rút khỏi cuộc thi thật sự rất đáng tiếc, nhưng mà... Cô chút có không biết phải làm sao, nhưng vẫn nhanh chóng hạ quyết tâm, vậy chỉ có thể nói xin lỗi Minh Thiếu tôi không thể. Cô còn chưa nói hết điện thoại di động đã bị sở quân Việt lấy. Anh vẫn nghe đường bụi và lục tử mặc nói chuyện, lúc này liền lấy điện thoại. Bên kia điện thoại lục tử mặc đang hỏi, muốn rút khỏi cuộc thi sao? Vậy khá là đáng tiếc, trong vòng một biểu hiện của cô rất tốt. Nhìn ý Minh Thiếu ti thêm một vòng nữa thì cô thắng chắc rồi. Kêu Minh Hiên thay đổi thời gian. Sở quân Việt chờ anh ta nói xong, mới lạnh nhạt nói. Lục tử mặc không ngờ trong mấy giây ngắn ngồi mà bên kia điện thoại đã đổi người. Anh ta run sợ mấy giây, mới hít sâu một hơi, đáp giả, sở thiếu. giờ đến ngày 20 tháng 6, sở quân Việt lại nói kêu Minh Hiên sắp xếp thời gian, nói với anh ta bội bội nhất định sẽ tham gia. Giả. Lục tử mặc vội vàng trả lời. Sở quân Việt nói xong thì trả điện thoại lại cho đường bội, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đường bội nhìn theo bóng lưng anh, lè lưỡi một cái, mới nói với lục tử mặc đang sững người ở đầu dây bên kia, xin lỗi, vừa rồi quá bất ngờ, tôi không có đề phòng. Cô hai của tôi ơi! Lục tử mặc thở hồn hển nói, cô và sở thiếu ở cùng nhau, ít nhất cũng nên nói với tôi một tiếng chứ. Sáng sớm đã bị hù, sẽ chết sớm lắm cô biết không? khụ khụ đường bội cười khan vài tiếng, nói sở thiếu còn ở đây, ở ngay bên cạnh, giọng của anh vừa rồi, có hơi lớn. Lục tử mặc hơi ngừng lại, gạt anh thôi, đường bội không nhịn được cười ra tiếng. Lúc mới đầu, lục tử mặc luôn đeo mắt tinh anh lạnh lùng, nhưng bây giờ càng ngày càng có xu thế sụp đổ hình tượng. Hơn nữa hình như cũng càng ngày càng coi mình là người đại diện của đường bội và cả bạn bè. Lục Tử mặc không còn gì để nói, quề hoài xác nhận lịch làm việc với đường bội lần nữa, vậy thời gian là ngày 20 tháng 6, mong cô về trước một ngày, lên máy bay thì nói cho tôi biết tôi sẽ đến sân bay đón cô. Dừng một chút như nhớ ra cái gì đó, anh ta nói tiếp dĩ nhiên, nếu cô và sở thiếu về cùng nhau, vậy thì càng dễ hơn. Được, giọng của đường bội mang theo ý cười. Mặc dù chuyện với liên tam thiếu làm cô có chút muộn phiền, nhưng em trai phẫu thuật thành công, đã có thể hóa giải tất cả bực dọc do người khác mang đến. Lúc đến thăm đường tử thái, đường bội liền nói với cậu chuyện này. Rõ ràng đường tử thái rất vui, lập tức cười nói, thật tốt, em có thể nhìn chị thi đấu thông qua tivi Dừng một chút cậu nói tiếp chờ chị thi trận tiếp, chắc em đã khỏe, em sẽ đến đó, cổ vũ cho chị. Em trai luôn hiểu chuyện và quan tâm như vậy, làm đường bội không nhịn được mà đưa tay xoa đầu cậu. Một ngày trước khi cô về nước, vết thương giữ tợn trước ngực đường tử thái cuối cùng cũng được cắt chỉ. Đường bội bất an đứng bên cạnh, nghe bác sĩ tuyên bố tình huống hồi phục của vết thương rất tốt, cô mới yên lòng, cười với cậu một tiếng. Sáng sớm hôm sau, cô lên máy bay tư nhân của sở ra. Vì để cô yên tâm, sở quân Việt đặc biệt mời hai hộ lý chuyên nghiệp đến chăm sóc đường tử thái. Dù vậy, lúc đi đường bội vẫn cẩn thận từng bước nếu như những người trước kia từng thấy cô hiên ngang trước ống kính, nhìn thấy dáng vẻ của cô bây giờ chắc sẽ khó có thể liên kết với vị nữ tướng trong cuộc thi kia. Lúc đến thành phố S đã là trạng vàng, nghỉ ngơi một đêm, rạng sáng hôm sau, lục thử mặc đến đón đường bội. Trên đường lái xe đưa đường bội đến đài truyền hình minh ra kỳ hạ anh ta hỏi, lịch làm việc tôi gửi cô đã xem chưa? Ừ, đường bội gật đầu, đưa tay chống cảm tựa vào cửa sổ xe. À, đúng rồi, cô đột nhiên nghĩ tới một chuyện hỏi gần đây đường phỉ phỉ thế nào. Khoảng thời gian này cô luôn ở Tây Bắc để quay phim, sau đó lại bay sang Thụy Sĩ, bận chăm sóc em trai, đâu có thời gian để chú ý tới tin trong nước. Tôn ra hoàn toàn xong rồi. Lục Từ Mạc không chỉ là người đại diện cho đường bội trong giới giải trí, mà còn là kiện tướng đắc lực của sở gia, lập tức nói với đường bội, mấy ngày trước đã tuyên bố phá sản, nghe nói gần đây cả nhà bọn họ ở trong một căn nhà trọ nhỏ, cuộc sống rất khó khăn. Trong mắt đường bội lóe lên ánh sáng lạnh kết cục như vậy, là trừng phạt đúng tội. Còn đường Phỉ Phỉ thì sao? Cô lại hỏi, và cả tôn Mạc Vân nữa. Tôn Mạc Vân đi tìm đường phong ngôn quậy, nghe nói vừa mắng vừa khóc, làm tập đoàn đường thị rối thành một cục còn uy hiếp đường phong ngôn kêu ông ta giúp đường phỉ phỉ. Lục tử mặc cười lạnh, chào phúng nói, cô cũng biết đường phong ngôn là một người thế nào, ông ta kêu người lặng lẽ đưa Tôn Mạc Vân đi, đưa về nhà trọ nhỏ của tôn gia uy hiếp bà ta, nếu bà ta còn dám tới quậy nữa sẽ đưa bà ta vào bệnh viện tâm thần, nhưng người còn lại của tôn gia, một người cũng sẽ không tha. Đúng là tác phong của ông ta đường bội không chút cảm xúc nói. Cho dù là người vợ đầu ấp tai gối hơn 20 năm, một khi không còn giá trị lợi dụng, đường phong môn sẽ trở mặt ngay, ông ta rất máu lạnh vô tình. Gần đây đường phỉ phỉ sống rất không tốt, lục từ mặc nói tiếp hợp đồng của cô ta và công ty đến kỳ trước lại gây ra tai tiếng lớn như vậy, gần như là không còn một chút giá trị nào. Nhưng tình trạng của tôn gia bây giờ, cô ta chỉ có thể tiếp tục kiếm tiền. ồ. Đường bội cười một tiếng, trong giới giải trí có bao nhiêu phân biệt đối xử cô làm thế thân cho đường phỉ phỉ mấy năm, sao có thể không rõ. Khi đó đường phỉ phỉ còn là đại tiểu thư đường ra, là thiên sứ trong lòng người hâm mộ đi tới chỗ nào cũng bị đuổi theo ai cũng xem cô ta như công chúa. Bây giờ, sợ rằng cô ta ngay cả lúc đường bội mới bước vào giới giải trí cũng không bằng. Cái vòng lần quần này chính là như vậy, khi bạn qua thời, thì chỉ có thể nhìn sắc mặt của người khác mà làm việc bị ăn hiếp cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng phải nở nụ cười chủ động đi bợ đỡ người khác. Dù sao cô ta cũng là đại tiểu thư đường ra trên danh nghĩa, chẳng lẽ đường phong môn ngay cả mặt mũi cũng không cần. Đường bội lại hỏi, trước mặt người ngoài, đường phong môn có bao nhiêu giả tạo cô rất rõ ràng. Cho dù ông ta đã hoàn toàn buông bỏ đường phỉ phỉ, nhưng chỉ cần còn có người biết đường phỉ phỉ là con gái của ông ta, vậy ông ta sẽ quan tâm đến sĩ diện của mình, không thể làm quá chớn. Đường phong môn rất yêu quý mặt mũi của mình, cũng không dám xen vào chuyện này nữa. Huống chi lục từ mặc cười lạnh, nói tiếp ông ta yêu nhiều hơn là tiền và tập đoàn đường thị, không phải sao. Đường bội hơi nheo mắt lại. Lục tử mặc lại nói, có người nói cho ông ta biết, nếu dám xen vào chuyện của đường phỉ phỉ và tôn ra, vậy đường thì cũng sẽ rơi vào kết cục như thế, nên đường phong ngôn nào dám xen vào chuyện của tôn ra nữa. Đường bội quay đầu nhìn về phía lục tử mặc, lục tử mặc đang chuyên tâm nhìn về phía trước tay cầm lái cũng rất ổn định. Người ngồi bên cạnh anh ta lúc này, là người quý giá nhất đối với boss nhà mình, anh ta không dám lơi lỏng. Cảm nhận được ánh mắt của đường bội, anh ta vẫn không quay đầu nhìn cô chỉ nói, cô đường, trước giờ tôi chưa từng thấy sở thiếu đổi xử tốt với một người như vậy. Tôi biết, đường bội gật đầu, sở quân Việt đối xử tốt với mình, xa hơn lục tử mặc nghĩ nhiều. Lục tử mặc không nói gì thêm, tiếp tục chuyên tâm lái xe. Có lúc nói chuyện với người thông minh chính là thoải mái như vậy, không cần phải nói quá nhiều, tất cả đều không nói gì. BMW màu đen lái vào bãi đậu xe của đài truyền hình, lục từ mặc mở cửa xuống xe, rồi chạy qua mở cửa cho đường bội. Đây không phải là lần đầu đường bội tới đây, nhưng qua những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, trở lại trốn cũ, lại có cảm giác như đã qua mấy đời. Người trong đài truyền hình, cho dù chưa gặp được đường bội ngoài đời, bây giờ ai cũng biết cô là ai dù sao cũng đã tham gia tiết mục của Minh Hiên còn đi phỏng vấn chung với Hà Tử Diệu hơn nữa con là diễn viên trong phim của Trần Hạo Diễm đạo diễn số một trong nước một người mới dù là chỉ có một vai nhỏ trong phim của Trần Hạo Diễm cũng đủ để nổi tiếng trong một đêm Huống hồ đường bội còn chiếm cả ba cái dọc theo đường đi ai gặp cô bất luận có quen hay không quen đều thân thiện mỉm cười chào hỏi cô Mãi cho đến lúc bước vào phòng hóa trang đài truyền hình chuẩn bị riêng cho mình, cô mới nhún vai cười nói, thật sự có hơi không quen. Giới giải trí chính là như vậy. Lục từ mặc mồi xuống ghế salon, thản nhiên nói, nhìn lâu thì quen thôi. Đường bội nhíu mày, cười chế nhạo nói, anh Lục hình như thời gian anh bước vào giới giải trí còn ngắn hơn tôi đấy. Sao lại giờ giọng tiền bối ở đây vậy hả? Bọn họ đang trêu ghẹo lẫn nhau, cửa phòng hóa trang bỗng bị người ta đẩy ra en vội và đi vào. Tóc của cô ấy đã ngắn đi một chút, nhìn càng đáng yêu hơn. Lúc này thấy đường bội, gần như là nhào tới ôm cô, cười nói, tại sao mới nửa tháng không gặp cậu mà mình đã nhớ cậu nhiều đến vậy. Đường bội cười ôm lấy thân hình gầy gò tràn đầy sức sống trước người, cười nói, đây chính là một ngày không thấy như cách ba thu. En lập tức trang điểm cho đường bội, hôm nay chỉ là mở màn cho vòng 2, giống như lần trước vậy, chỉ giới thiệu 5 diễn viên còn lại thuận tiện tuyên bố nội dung của vòng 2. En tỉ tì mịt tóc cho đường bội, sau đó trang điểm cho cô, rồi đi tới trước mặt cô, nhìn một chút nói, vòng hai hình như là đấu võ cậu mặc cái này có hợp không? Quần áo hôm nay đường bội mặc là váy cổ trang thùy mị, dưới bàn tay ma quỷ của En, cô đeo bộ tóc giả thời xưa kiểu tóc cũng được làm theo kiểu cổ trang, nhìn vào đúng là không thấy có chỗ nào hợp để đấu võ. Đường bội suy nghĩ một chút nói cũng đâu phải là hôm nay, hẳn là không có vấn đề. Nói xong cô đứng lên, hoạt động gân cốt cho dù em nhanh tay, nhưng cô cũng ngồi mất một tiếng. Lục Tử Mặc cũng đứng lên, nói chuẩn bị xong rồi nhỉ, chúng ta đi ra đi. Được, Đường Bội gật đầu, phòng hóa trang của cô nằm ở cuối hành lang tầng 18, rất yên tĩnh, không có ai tới quấy rầy. Đây coi như là quyền lợi đặc biệt mà đài truyền hình cho cô tầng lầu này là dành cho những diễn viên hạng S, tổng cộng có 4 phòng hóa trang, bình thường rất ít khi dùng tới. Hơn nữa chỗ quay là ở tầng 20, nên rất thuận tiện. Cho dù là thịnh lan, lúc này cũng phải sử dụng phòng hóa trang ở lầu 13, ở đó rất ồn. Đường bội đặt tay lên nắm cửa, đột nhiên dừng lại. Lục tử mặc và en đi sau lưng cô cũng cảm thấy kỳ quái. En muốn nói gì đó, nhưng đường bội quay đầu đưa ngón trỏ lên miệng trước. Lục tử mặc và en gật đầu, ngay cả hô hấp cũng hạ thấp xuống. Trên hành lang trống trải giọng của một nam một nữ vô cùng rõ ràng truyền vào tai bọn họ. Mặc dù hai người kia đã hạ thấp giọng, nhưng chắc là không ngờ tầng này lại có người sử dụng, động tác của bọn họ có chút không kiêng kỵ. Tâm Can bảo bối người đàn ông thở hổn hển cười vô cùng dâm đắng, vừa thở hổn hển, vừa thân mật gọi, sau đó cười nói, "Miệng nhỏ của em thật ngọt." Người phụ nữ không nói gì, chỉ khẽ hừ nhẹ mấy tiếng, giọng nói ngọt ngào, làm bộ lấy lòng, làm em nổi da gà hết cả người. Bảo bối ngoan người đàn ông nói chuyện, không biết ông ta làm gì, mà giọng của người phụ nữ lại vang lên lần nữa, nhưng rõ ràng lần này xen lẫn mấy phần đau khổ em ngoan ngoãn nghe lời để cho anh để cho anh vui sướng anh sẽ không bạc đãi em. Cho dù là em cũng đoán ra bọn họ đang làm gì. Mặt em hơi nóng lên, nhẹ kéo vạt áo đường bội, khi đường bội quay đầu thì dùng khẩu hình hỏi chuyện gì vậy. Đường bội cười với em, đây là lần đầu tiên em thấy đường bội cười như thế. Mang theo sự châm chọc và khinh thường không thể nói rõ, trong mắt đều là lạnh lùng. Ngay cả lục tử mặc cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra. Anh ta móc chiếc điện thoại di động từ trong túi ra chống với cặp mắt của đường bội, gật đầu với cô. Đường bội cười với en, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc en, cánh ta vẫn đặt ở nắm cửa bỗng nhiên vặn mạnh một cái. Gần như hoàn toàn không cho người bên ngoài có cơ hội thở dốc, cô đã xãi bước đi ra. À, à cô là ai sao dám chạy tới đây hả? Bên ngoài lập tức vang lên tiếng thét sợ hãi của phụ nữ cùng với tiếng quát giận của đàn ông. Đường bội cười nhạt cao cao tại thượng nhìn đôi nam nữ kia. Trên môi cô là nụ cười lạnh lùng, giống như đóa hoa độc quyến rũ nhất trong đêm đen, nhưng đồng thời cũng khiến người ta sợ hãi. Lục từ mặc đi bên cạnh cô, đá tách tách tách chụp hình liên tục. Điện thoại di động có tính năng vô cùng tốt chụp rõ nét từng biểu cảm và dáng vẻ người phụ nữ đang ôm ngực nằm sát dưới đất kia. Đường bội nhìn hình trên điện thoại quay đầu nhìn người phụ nữ vô cùng chật vật kia. Ánh mắt khinh thường quét qua người đàn ông đứng trong góc đó là một người đàn ông trung niên gần 50 tuổi, rất thấp bụng phệ, đầu hói, mắt hí, mặt tròn mà ngắn tóm lại là vừa thô tục vừa xấu xí. Lúc này ông ta đang vội vàng kéo quần lên, ngẩn đầu muốn chửi người quấy giày chuyện tốt của mình mà còn dám chụp hình. Vừa ngẩn đầu lên, nhìn thấy ánh sáng lạnh trong mắt đường bội. Ông ta chỉ sững sờ trong chốc lát rồi lập tức nhớ ra cô gái trước mặt là ai. Sắc mặt bỗng nhiên trắng bệt mỡ cả người dường như cũng run theo. Đường bội cười khẩy, đi về phía trước một bước hơi kho người nhìn người phụ nữ đang trần trụi, liều mạng che người dưới đất cười lạnh nói, đã lâu không gặp cô đường phỉ phỉ. Cô dừng một chút xoay mắt quét qua người đàn ông trung niên mập mạp xấu xí kia cười nói ông đúng là trước sau như một thật có nhã hứng. chương 77, vĩnh viễn không thể. Cánh tay ôm trước mực của đường phỉ phỉ run rẩy như lá vàng trong gió thu cả người gần như sụi lơ trên mặt đất biểu cảm trên mặt vừa hoảng hốt vừa căm hận. Tóc của cô ta đã sớm bị mồ hôi làm ướt tán loạn bù sù rán lên vai. Lúc này nghe thấy lời đường bội nói, cô ta đột nhiên ngẩng đầu lên, giữ tợn nhìn đường bội. Đôi mắt trắng đen rõ ràng, trước giờ khi đứng trước mặt mọi người cô ta luôn giả vờ trong sáng thẹn thùng. Bây giờ lại ác độc lạnh lẽo thâm sâu như cái giếng cổ. Con khốn, đường phỉ phỉ thấp giọng mắng, mày phá hủy tất cả của tao, tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày. Đường bội cười khẽ cao cao tại thượng khinh thường nhìn đường phỉ phỉ. Khi trước cô ta là thiên sứ, mà cô chỉ có thể làm thế thân cho cô ta, vì em trai cô phải làm cho đường ra và cô ta rất nhiều chuyện mà cô không muốn làm. Nhưng bây giờ, đứng trong đài truyền hình lớn nhất thành phố S, cô được đối xử giống như khách VIP. Người sắp xếp chương trình nổi tiếng minh hiên, lại đích thân mời cô tham giam tiết mục quan trọng của mình. Khác nhau một trời một vực, đường bội hơi kho người tâm trạng tốt nhìn đường phỉ phỉ quần áo xóc sách đang nằm dưới đất không dám đứng lên, cười nói, đường phỉ phỉ cho dù mày có không cam tâm, thì mày có thể làm gì đây? Cô đứng thẳng lên, thở ơ nhìn đường phỉ phỉ cô ta mất tự nhiên kéo đôi chân trần về, môi còn hơi sưng đỏ, biểu cảm trên mặt vô cùng dữ tợn, lớp trang điểm cũng hơi lem. Quên chưa nói cho cô biết đường bội cười tươi, em trai của tôi từ thái trước đây không lâu vừa mới phẫu thuật xong ở bệnh viện tốt nhất Thụy Sĩ, sau đó sức khỏe đã dần hồi phục. Tin tức tốt như vậy, bất luận thế nào tôi cũng phải chia sẻ với cô. Con chó, thằng khốn đó nó cũng a a a a a Đường phỉ phỉ đột nhiên hét lên, người đàn ông trung niên đã tát cô ta một bạt tay, ngăn cản lời nói kế tiếp của cô ta. Cả người đường phỉ phỉ nằm sắp úp một bên. Người đàn ông trung niên kia rõ ràng là không nương tay, mặt của cô ta nhanh chóng sưng đỏ, đôi môi vốn đã hơi sưng lúc này cũng bị rách một vệt máu tràn ra. Còn điếm, mày có biết trước mặt mày là ai không? Người đàn ông trung niên nghiêm nghị quát mày miệng mồm bẩn thỉu, mày không muốn ở lại trong giới này nữa phải không? Nói xong, ông ta không đếm xỉa gì, gì tới đường phỉ phỉ, cười lấy lòng sáp tới gần đường bội, cười nịnh nọt nói, cô đường, cô ta không hiểu chuyện, tôi sẽ dạy dỗ cô ta thật tốt, công ngàn vạn lần đừng để lời cô ta trong lòng. Ông ta nói xong, lại dội chân đá đường phỉ phỉ, mắng, còn không mau cầu xin cô đường tha thứ tao cho mày biết những lời mày vừa nói, nếu cô đường muốn so đo với mày, chắc chắn mày sẽ không thể ở lại giới giải trí. Đường phỉ phỉ hận đến mức chảy máu mắt. Không lâu trước đây, cô ta mới là đại tiểu thư đường ra được mọi người lấy lòng. Mà đường bội chỉ có thể làm một thế thân, một vệ sĩ. Nhưng bây giờ, cô ta cắn răng, ngẩn đầu hung tận nhìn đường bội, trên mặt là 5 ngón tay đỏ hồng, vết máu trên khóe môi càng làm cho cô ta trật vật hơn. Còn đường bội cả người đồ sinh hàng hiệu, quyến rũ khoan khoái. Đồ, chát, lần này người đàn ông trung niên ra tay nhanh hơn, đường phỉ phỉ vừa mới mở miệng đã bị ông ta tát một cái. Đồ điếm cô đừng không so đo với mày, mày còn đắc ý có phải không? Người đàn ông trung niên vừa mắng, vừa cười lấy lòng đường bội, nói cô đừng, đừng để con điếm này làm bẩn tai của cô tiết mục cũng sắp bắt đầu rồi, hay là cô đi ra đó trước đi, ở đây tôi sẽ xử lý. Ông ta cười, mắt híp thành một đường, mỡ cả người cũng run rẩy theo. Nói xong cô đó, ông ta lại lấy lòng nhìn lục tử mặc nói à ảnh chụp trong điện thoại của cậu này, không biết không biết. Người đàn ông trung niên vừa nói vừa xoa tay, không biết cô đường có thể xóa hay không. Còn điếm này chủ động quyến rũ tôi thật sự không cầm lòng được. Cô cũng biết đó, đàn ông mà ai cũng. Ông ta chớp mắt với lục tử mặc mớ toàn thân che mất con mắt ti hí, làm cho người ta không nhìn thấy rõ đôi mắt hạt đậu của ông ta. Lục tử mặc nhìn đường bội, lạnh nhạt nói, chỉ cần ông đừng làm ra chuyện gì khiến cô đường không vui, hình tuyệt đối sẽ không bị truyền ra ngoài. Dạ, dạ. Người đàn ông trung niên liều mạng gật đầu, lại khinh thường nhìn đường phỉ phỉ một cái, cười lạnh nói, con điếm này quyến rũ tôi, là vì muốn dựa vào tôi để lấy vài hợp đồng. May có cô đường cảnh tình, sao tôi có thể không phân công tư như vậy chứ? Ông ta lại cười lấy lòng nhìn đường bội, nói, cô yên tâm, tôi sẽ không cho cô ta bất cứ thứ gì hết. Ông ta đâu phải người ngu, nói đúng ra thì người lăn lộn trong giới giải trí đều không phải người ngu. Chuyện giữa đường bội và đường phỉ phỉ, đã truyền trong giới rất lâu. Quá trình như thế nào, không ai chú ý. Tứ mọi người nhìn, là kết quả. Mà kết quả vừa vẳn chính là đường bội thắng, bây giờ mặc dù là người mới, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian. Hạ tử diệu có danh tiếng như mặt trời ban trưa tần hạo diễm và minh hiên năng lực xuất chúng, cùng với nhà biên kịch sở dực thành đầy tài hoa. Trừ phi đường bội thật sự là một đứa ngu, nếu không chờ đến sang năm toàn cục của giới giải sẽ hoàn toàn thay đổi. Huống chi, đường bội đâu phải người yếu. Xem phim và tiết mục cô tham gia thì biết cho dù không có người đàn ông thần bí kia đứng sau lưng, đường bội cũng sẽ nổi như cồn trong vòng một năm, người mới có tài nhất. Ban đầu người đàn ông trung niên bị dọa sợ, nhưng nhanh chóng phản ứng kịp. Người này, là khách quý mà đài truyền hình tự mình mời tới. Nhận được đãi ngộ mà ngay cả ảnh hậu thịnh lan của năm ngoái đang nổi tiếng như mặt trời ban trưa không thể nào nhận được. Nghĩ tới đây, ông ta cười càng thêm nịnh nọt, khom lưng, nói với đường bội, cô đường thang máy ở ngay phía trước tôi đưa cô tới đó. Vậy thì làm phiền, đường bội cười khẽ, đâu có đâu có, người đàn ông trung niên cực kỳ kích động, nói ngay. Nói xong thì lập tức chạy tới trước thang máy, nhấn nút thang máy dùng đường bội. Lúc cửa thang máy mở ra, ông ta vội vàng dốc sang một bên, khom người nhìn đường bội đi vào. Đợi đến khi cửa thang máy khép lại. Ông ta mới đứng thẳng lên, ánh mắt cũng trở nên âm ngoan. Đường phì phì bị bọn họ xem nhẹ, lúc này đang khó khăn ngồi dậy, miễn cưỡng mặc bộ đồ nhăn nhúm lên người. Nhưng cô ta vừa mới khoác áo lên, người đàn ông trung niên đã sải bước đi tới, vươn tay nắm chặt càm cô ta, nâng đầu cô ta lên, chào phúng nói, không nhìn ra nha đường đại tiểu thư cô lại dám mắng người kia. Ông ta vỗ mấy cái lên mặt đường phì phì, lạnh giọng nói còn muốn sống, còn muốn có công việc tốt nhất nên ngoan một chút. Dừng một chút, ông ta nói, mày có biết cô ta là ai không? Cô ta là người mà sở đại thiếu đang nâng niu, bọn tao gặp cô ta cũng phải cúi đầu cười xòa, mày còn dám lớn lối với cô ta. Sao đây, mày còn nghĩ mình là thiên kim tiểu thư đường ra sao? Ông ta thấy ánh mắt căm hận của đường phỉ phỉ, lại vỗ vào má cô ta mấy cách, mới đầy cô ta, lạnh lùng nói, cút đi, đừng dùng ánh mắt như thế nhìn người khác. Giới này chính là như vậy, mày cũng không phải người rất đài duy nhất. Nếu hận như vậy thì nghĩ biện pháp bỏ lên đi. Nhưng mà ông ta cười châm chọc lấy thân thể của mày bây giờ, không biết còn có ai chịu bao mày. Nói xong, ông ta lấy áo của đường phỉ phỉ xoa tay, nói hôm nay không có hứng thú chờ qua một thời gian, nếu cô ngoan ngoãn nghe lời tôi sẽ giới thiệu công việc cho cô. Nói xong, ông ta không dừng lại nữa, xoay người sải bước đi về phía thang máy. Đường phỉ phỉ mở to mắt đến sắp rớt ra ngoài, hai tay nắm chặt vạt áo, vặn nó càng thêm nhăn nhúm. Đường bội cô ta nghiến răng nói ra cái tên này. Đường bội là nguồn gốc của cơn các mộng, người làm cô ta ngã từ trên mây xuống, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ đạp đường bội dưới chân lần nữa. Đáng tiếc lúc này cô ta không thể làm gì đường bội. Đường bội, lục từ mặc và en đang đứng ở tầng 20. Vòng 2 là đấu võ. Minh Hiên không nói rõ về vấn đề này, hôm nay cũng không phải là cuộc thi chính thức mà chỉ là giới thiệu những người còn lại thôi. Nhưng mà so với vòng thứ nhất, lần này nội dung thi sẽ khác. Lúc đường bội bước vào phòng nghỉ ngơi tầng 20 thì Minh Hiên cũng đang ở đó. Đám người bạch chỉ san, Khương Dĩ Đồng vẫn chưa tới, Minh Hiên đang đứng cùng mấy nhân viên, dặn dò bọn họ chú ý một số chuyện. Thấy đường bội đến, Minh Hiên sải bước đi qua, ánh mắt sắc bén nhìn cô từ trên xuống dưới, thản nhiên nói, cuối cùng cũng tới. Đường bội cười với anh ta, nói, xin lỗi, vừa rồi có xảy ra một vài chuyện, nên tôi đến trễ. Minh Hiên cao mày, nói, cô biết ý của tôi không phải như vậy. Anh ta nhìn thẳng vào mắt đường bội, như muốn thông qua đôi mắt cô nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô. Một lát sau, anh ta hỏi, em trai cô phẫu thuật thế nào rồi? Rất thành công, đường bội cười thật lòng, nói, cảm ơn đã quan tâm. Minh Hiên gật đầu, lại nói, vậy không uổng công chúng tôi chờ cô lâu như vậy. Chuyện này tôi xin lỗi đường bội cười ái náy, vốn dĩ tôi đã chuẩn bị rút lui, may nhờ Minh Thiếu đại nhân đại lượng chịu chờ tôi. Thật ra thì thái độ của Minh Hiên cũng không có ý trách móc gì, nhưng đường bội vẫn nói, bởi vì quá lo cho sức khỏe của em trai, dù có trở về chắc cũng không thể nào tập trung vào cuộc thi được. Cô xoay mắt nụ cười có thêm mấy phần gian xảo, chắc hẳn Minh Thiếu cũng không muốn thấy một thí sinh không tập trung vào cuộc thi, đúng không? Minh Hiên hít mắt. Từ lúc đường bội quen biết anh ta tới nay, mặc dù không châm chọc một cách quá đáng nhưng cô luôn kiêu ngạo lúc giao đấu với anh ta cũng không yếu thế. Tình cách có mấy phần nữ vương, lúc này lại cười tươi như hoa, hình như cô đã thay đổi. Nhưng sự thay đổi này cũng không làm giảm sự kiêu ngạo từ trong xương của cô chẳng qua là cô có thêm vài phần quyến rũ dịu dàng của phái nữ. Đôi mắt Minh Hiên trở nên thâm trầm, dĩ nhiên anh ta biết nguyên nhân làm đường bội trở nên như vậy. Chuyển mắt sang bên kia, hơi lúng túng gật đầu, Minh Hiên nói, vậy bây giờ có thể chuyên tâm thi đấu chưa? Tất nhiên rồi, đường bội cười tươi, Minh Hiên xoay đầu lại theo bản năng, nhìn biểu cảm trên mặt đường bội, trong lòng lại có chút kích động, muốn vốt tóc người đang cười gian xảo nhưng lại vô cùng quyến rũ trước mặt. Ngón tay vừa động, anh ta lập tức tỉnh táo lại. Nhưng khi nói chuyện lần nữa thì giọng nói cũng hơi cứng, vậy thì được. Thời gian để bọn họ nói chuyện không nhiều. Bạch Chỉ San, Khương Dĩ Đồng đã tới. Ở vòng thứ nhất Bạch Chỉ San làm ra chuyện cười cho mọi người, nên khoảng thời gian này tỷ số và độ yêu thích của cô ta cũng giảm đi rất nhiều. Khi thấy đường bội thì tất nhiên là vô cùng bất mãn. Cô ta hừ khẽ, ngay cả chào cũng không thèm chào đường bội, ngẩn đầu đi qua người cô cười tê giói chào hỏi minh hiên. Khương Dĩ Đồng nhìn thấy đường bội, vô cùng hòa nhã đi tới. Trước giờ ở trong giới cô ta nổi tiếng là người biết tiếng biết thoái. Khách sáo chào hỏi Minh Hiên rồi mới quay đầu nhìn đường bội, nhìn cô từ trên xuống dưới mấy lần, cười nói, lần trước gặp cô cô mặc quân phục vô cùng anh vũ. Lúc đua ngựa lại khí thế cuồn cuộn, bây giờ lại mặc đồ thùy mị như vậy thật sự là có hơi không quen đó. Hôm nay Khương Dĩ Đồng mặc bộ lễ phục lần trước mặc khi đi tham gia giả tiệc ở Thụy Sĩ. Chẳng qua là hôm nay cô ta làm tóc theo kiểu cổ điển và cầu kỳ hơn, nhìn cô ta lúc này rất giống một Mỹ nữ thời xưa. Bạch chỉ san mặc đồ cổ trang màu hồng, tóc buông xuống hai bên, đồ trang sức cũng là màu hồng, trông cô ta có thêm mấy phần hoạt bát hào phóng, nhưng cũng rất hợp với khí chất của cô ta. Khương dĩ đồng nắm tay đường bội, cười nói, lần trước tôi cũng đi Thụy Sĩ, nghe nói cô cũng ở đó, tôi còn nghĩ chúng ta có thể gặp nhau. Kết quả tôi lại quá bận, không có thời gian đi gặp cô. Cô ta cười rất ôn hòa, giọng điệu thân mật nhưng biểu cảm trên mặt lại không có một chút lấy lòng nào. Giống như đang nói chuyện với bạn cũ đã lâu không gặp cũng không bởi vì giá trị con người đường bội lên như diều gặp gió mà nịnh nọt. Đường bội nhìn cô ta một cái thật sâu. Lần trước gặp Khương Dĩ Đồng, thật ra ấn tượng của cô đối với cô ta cũng không tệ lắm, nhất là cô ta từng làm đường phỉ phỉ ngậm bồ hòn làm ngọt nên đường bội cũng coi trọng cô ta mấy phần. Nhưng lúc này cô ta kéo tay cô cười thân thiết làm đường bội không quen. Cô cười với cô ta một tiếng, nói sau này sẽ có cơ hội. Nói cũng phải, bây giờ không phải chúng ta đã gặp nhau sao? Khương dĩ đồng vẫn biểu hiện sự thân thiết, không bởi vì đường bội không lạnh không nóng mà cảm thấy lúng túng. Bạch chỉ san ngồi bên cạnh thấy vậy thì hừ lạnh cười nhạo nói, người ta căn bản là không đếm xìa tới cô còn chủ động lấy mặt nóng áp vào cái mông lạnh. Cô cũng được coi như là dân lão làng trong giới, đối tốt với một người mới như vậy, khó trách đã qua nhiều năm như thế mà cô vẫn chỉ có thể đóng vai phụ. Câu nói của cô ta thật sự quá châm chọc ngay cả Minh Hiên đang thảo luận với nhân viên hậu trường cũng quay lại nhìn cô ta. Ánh mắt đường bội cũng bay về phía Bạch Chỉ San. Bạch Chỉ San này chỉ là trò cười trong vòng một danh tiếng tuột xuống gần như không còn gì. Sau đó còn cực sai chỗ, giả vờ thân thiết với đường phỉ phỉ trước mặt phóng viên. Về sau tai tiếng của đường phỉ phỉ hoàn toàn bị phơi bầy, Bạch Chỉ San cũng cực kỳ chật vật. Nghe nói đoạn thời gian đó. Luôn có người chạy theo cô ta, hỏi tình cảm giữa cô ta và đường phì phì tốt như vậy, khi thấy được những tin này cô ta có cảm nghĩ như thế nào? Người nào thẳng tính thậm chí còn thay mặt số đông nói ra hết làm cho bạch chỉ san vô cùng tức giận. Lúc này chú ý tới ánh mắt đường bội cô ta ưỡn ngực ngạo nghẽ nói, sao hả? Cô đừng tức giận vì tôi không ôm đùi cô cầu xin à. Cô ta hất cảm về phía Khương Dĩ Đồng, cười lạnh nói, một người chưa đủ sao? Đường bội nhíu mày. Cô chưa kịp nói gì, Khương Dĩ Đồng đã lên tiếng, không cần để ý cô ta. Khương Dĩ Đồng khinh thường nhìn bạch chỉ san, tựa như trong mắt cô ta bạch chỉ san chỉ là một đống rác chờ cô nổi tiếng, sẽ có nhiều lời ra tiếng vào nhắm vào cô hơn, đừng để những chuyện này trong lòng, nếu không chính là tự mình làm khổ mình. Lúc Khương Dĩ Đồng nói câu này, hoàn toàn là giọng điệu của một người từng trải. Đường bội cười, rút tay ra, gật đầu nói, cô nói có lý. Vừa mồi xuống không lâu thì người cuối cùng cũng đến, trước mặt người khác tuyên mễ kỳ luôn khiêm tốn, cố gắng hạ sự tồn tại của mình xuống, ngay cả quần áo trên người cũng là đồ thời nhà hán bình thường, so sánh với mấy người khác thì không có điểm nhấn riêng của mình. Mà Thịnh Lan, người cũng như tên, quần áo lộng lẫy. Cô ta mặc một bộ sườn sám màu đen, phía trên có một đóa hoa làm bằng thủ công tinh xảo, phơi bầy vóc dáng quyến rũ. Mái tóc dài màu đen được quấn sau ót nhìn giống như một tiểu thư danh môn cao quý. Tài đeo đôi bông ngọc phỉ thúy trong suốt trên cổ tay trắng nõn là một vòng tay phỉ thúy. Trên cổ cũng là một sợi dây chuyền phỉ thúy. Đồ trang sức giống nhau, có vài người lại làm nó trở nên tục tằng, nhưng khi thịnh lan đeo, lại hào phóng tự nhiên, làm cho vẻ đẹp của cô ta càng thêm quý khí. Đây cũng là khí thế mà chỉ có ảnh hậu mới có. Vòng đầu tiên bại dưới tay đường bội, dù bề ngoài Thịnh Lan nói không sao, nhưng trong lòng lại căm ghét đường bội. Dĩ nhiên cô ta không có hứng thú với phần thưởng của cuộc thi này, mà thứ cô ta hứng thú là bộ phim của Minh Gia trong năm nay, nghe nói bộ đó có số tiền đầu tư hơn trăm triệu. Có thể trở thành nữ chính của bộ phim đó, chắc chắn trong ba năm liên tiếp danh tiếng của cô ta sẽ không chìm. Cho nên sau khi Thịnh Lan đi vào ánh mắt khi nhìn đường bội cũng không thân thiện. Nhưng so với Bạch Chỉ San thì ảnh hậu vẫn biết cách cư xử hơn. Cô ta gật đầu với đường bội coi như chào hỏi, rồi kiêu ngạo ngồi xuống vị trí của mình chờ tiết mục bắt đầu. minh Hiền cũng đã đi tới, anh ta gật đầu với năm nữ diễn viên, nói, sau khi thảo luận, thì hôm nay trước khi bước ra mọi người sẽ được bốc thăm từ MC, sau đó mọi người có 3 phút để thể hiện, phải lột tả được chủ đề mà ban tổ chức đưa ra. Dừng một chút anh ta nói tiếp hơn nữa, phải liên kết giữa cầm kỳ thi họa và võ. Hiểu chưa, rõ, mọi người dối rít gật đầu. So với đua ngựa thật ra thì cuộc thi như vậy đối với mọi người mà nói thì dễ hơn một chút. Mắt thịnh lan lạnh lẽo, không có ý tốt quét qua người đường bội. Trừ đường bội, mấy người khác đều có kinh nghiệm đóng phim cổ trang. Bộ phim năm ngoái cô ta đóng, vừa vặn là phim cổ trang. Vài cô ta diễn là một tài nữ tinh thông cầm kỳ thi họa thông minh tuyệt đỉnh Cho nên cô ta rất tự tin, khi vòng 2 bắt bầu cô ta sẽ hạ khí thế của đường bội. 3 ngày sau vòng 2 sẽ chính thức bắt đầu. Chắc hẳn mọi người cũng nghe được ít nhiều, người đoạt giải nhất trong cuộc thi lần này, sẽ trở thành nữ chính trong bộ phim mà Minh Thị đầu tư năm nay. Minh Hiên lại nói, anh ta vừa nói xong câu này, mặc dù mọi người đã biết ít nhiều, nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thấy kích động. Ngay cả tuyên mễ kỳ luôn im lặng cũng lộ ra sự khát khao. Bạch chỉ san kích động đến mức ngây người. Bây giờ danh tiếng của cô ta đã giảm đi nhiều, đây là cơ hội tốt để cô ta chờ mình. Cho nên nội dung của vòng 2 chính là kỹ xào. Cũng không phải kỹ xào. Minh Hiên từ tốn nói, mọi người cần phải dựa theo chủ đề hôm nay tự dựng lên một kịch bản để diễn trong vòng 15 bộ. Dừng một chút Minh Hiên nói tiếp, đến lúc đó, chúng tôi sẽ mời vài người khách quý cùng tham dự biểu diễn chung với mọi người. À... Bạch chỉ san khôi phục sự hoạt bát ảnh đế hạ cũng có nằm trong danh sách khách quý ư. Hiện tại cô ta rất có hào cảm với hạ tử diệu, ngày đó ở trường đua cô ta chật vật như vậy, người duy nhất đồng tình với cô ta, giúp cô ta chỉ có hạ tử diệu. Vừa hỏi xong, mặt bạch chỉ san lập tức đỏ lên. Minh hiền lạnh nhạt nhìn cô ta một cái, không trả lời tiếp tục nói, những người khách quý này, hoàn toàn khác với lần trước, có người chưa bao giờ làm diễn viên, có người mới tốt nghiệp từ trường sân khấu điện ảnh. Có người là lão làng kỳ cựu trong giới, cũng có nam diễn viên bị BNT. Minh Hiền lại nói, đến lúc đó sẽ quyết định bằng cách rút thăm, rút chúng thăm nào thì các cô sẽ biểu diễn cùng người đó. Nhớ kỹ, biểu hiện của người diễn chung với các cô cũng là tiêu chuẩn để chấm điểm. Cách làm như thế, không thể nghi ngờ là đã tăng độ khó lên. Từ nghĩ lại, nếu như Thịnh Lan rút được là một người mới, có lẽ dưới khí thế mạnh mẽ của ảnh hậu, biểu hiện của người đó sẽ vô cùng tệ hại. Nếu biểu hiện của bản diễn là tiêu chuẩn để chấm điểm của giám khảo, vậy cho dù biểu hiện của Thịnh Lan có tốt thế nào đi nữa cũng khó có thể giành được giải nhất. Ngoài ra, giữa các cô và những nam khách quý cần có một thời gian trao đổi. Minh Hiên nói, vừa rồi còn cảm thấy mừng vì nội dung của vòng 2 dễ hơn vòng 1 đám người bạch chỉ san vô cùng tự tin, sau khi nghe Minh Hiên nói hết thì nhăn nhó nhìn nhau. Chỉ có Thịnh Lan và Đường Bội vẫn vô cùng bình tĩnh nhìn Minh Hiên. Được rồi, tiết mục sắp bắt đầu, nếu còn có gì không hiểu thì có thể trao đổi với tôi. Minh Hiên chuyển mắt sang người đường bội, nói với cô, vì là người đứng đầu vòng một nên đường bội cô là người dự thi đầu tiên. Hai MC Kim bài Mạc Thành và Nhan Ninh đã bắt đầu mở màn. Trở thành người đứng đầu vòng một nên lần này cũng được khán giả chú ý nhiều hơn. Mạc Thành cười với khán giả, cố làm ra vẻ thần bí nói. Mọi người kêu gào tên nữ thần của mình trong lòng, nhưng đừng quên hai người MC chúng tôi nha. Phải biết, anh ta dừng một chút cố ý làm người xem tò mò thần bí nói tiếp hôm nay, là do tôi và Nhan Ninh quyết định sự sinh tử của nữ thần của các bạn. Mạc Thành ho nhẹ một tiếng, giọng điệu trở nên đắc ý một chút nữa chúng tôi bảo nữ thần của các bạn làm gì, nữ thần của các bạn cũng phải làm đó. Khán giả cười rộ lên, Nhan Ninh giả vừa phun nước miếng. Đừng tin cái giả tưởng của tên hâm mộ cuồng nhiệt này, chuyện duy nhất anh ta có thể làm chính là rút một tờ giấy trong một đống giấy mà thôi. Khán giả lại cười rộ lên. Mạc thành cô ý sụ mặt xuống, bất mãn nói, phải biết rằng trong một tuần qua blog của tôi không thấy thêm một lượt theo dõi nào, là một người của công chúng, đây là chuyện mất mặt cỡ nào chứ. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì tôi chỉ có thể tự mua fan thôi. Khán giả lại tiếp tục cười. Nhan ninh chừng mắt. Không nhìn anh ta nữa, nói, nói đến blog, mọi người có biết, gần đây có một blog của một người, số fan cứ tăng lên vùn vụt. Đường bội, phía dưới vang lên tiếng hô to, đường bội sưỡng sốt một chút, gần đây cô bận muốn chết cũng trải qua nhiều chuyện. Mặc dù nghe theo lục tử mặc lập một blog, nhưng lại chưa bao giờ vào đó. Lúc này Mạc Thành và nhan Ninh nói như vậy, mới nhớ tới, hình như mình thật sự có lập một blog. Mạc Thành lập tức đi vào đề tài, nói nhắc mới nhớ, đã lâu rồi tôi không nhìn thấy nữ vương đường bội của chúng ta, một hồi tôi phải thỉnh giáo cô ấy, làm sao để phen tăng nhanh hơn. Rất đơn giản, Nhan Ninh nói, chỉ cần tiếp theo anh có thể làm tốt hơn đường bội là được. Nói xong, Nhan Ninh vông tay lên, nhiều dòng chữ xuất hiện trên màn hình lớn. Mấy giây sau, Mạc Thành đột nhiên hét lớn, ngừng. Màn hình dừng lại, hai người xuất hiện trên màn hình lớn. Trương Húc công tôn đại nương. Hai, Mạc Thành khoa trương thờ đài nói, ban tổ chức thiệt là, hai người này hoàn toàn bất đồng, sao có thể gộp chung với nhau chứ? Hơn nữa còn phải liên quan đến cầm kỳ thư họa, còn phải liên quan đến võ ạc. Nói như vậy, Trương Húc cuồng viết, công tôn đại nương giỏi kiếm, vậy không phải là có liên quan đến nhau rồi sao? Mạc Thành tỉnh ngộ, vậy nếu là anh thì phải diễn thế nào? Nhan ninh hỏi, cái này Mạc Thành lại khoa trương nhíu mày, nói, được rồi. Tôi quyết định hỏi fan hâm mộ vậy sẽ dễ hơn nhiều. Trường húc khinh thường thiên hạ, không kiềm chế được lối hành văn. Giai nhân công tôn thị múa kiếm kinh động bốn phương. Quả thật rất khó để liên kết với nhau. Ha ha, nhan ninh cười một tiếng, nói vậy xin mời đường bội ra sân khấu, để cô ấy cho chúng ta thấy một màn biểu diễn mãn nhãn. Đường bội đứng sau cánh gà đã chuẩn bị xong, khé nhíu mày một cái. Minh Hiên đứng bên cạnh cô thấy vậy thì hỏi, vẫn chưa nghĩ ra được sẽ làm gì. Đường bội lắc đầu, nói, không phải, cô lo lắng, là cuộc thi ba ngày sau. Hiếm khi Minh Hiên nhìn cô từ trên xuống dưới, cô đang mặc một bộ đồ cổ trang thùy mị thật sự không thích hợp để diễn cảnh đánh đấm. Nhưng chỉ còn ba phút căn bản không kịp để thay quần áo. Khi Minh Hiên cảm thấy có hơi đau đầu thì đường bội đã bước ra. Cô mặc bộ đồ của tiểu thư khuê các thời cổ đại, ngay cả cách đi bộ cũng yêu nhã hào phóng, không nhìn được lát sau cô sẽ biểu diễn chủ đề kia. Khán giả cũng có chút ngây ngần, nhìn đường bội duyên dáng đi ra, khán giả, mặc thành, nhan ninh, đều không nhịn được mà dụi mắt một cái. Đường bội luôn anh vũ hào phóng, vậy mà lại có một mặt quyến rũ xinh đẹp dịu dàng như vậy. Nhưng mà, tiếp theo cô phải biểu diễn thế nào đây? Minh Hiên cùng tất cả mọi người đều thắc mắc điều này. Đường bội cười với mọi người, nụ cười của cô ngượng mùng mà động lòng người, giống như tiểu thư khuê các lần đầu tiên bước ra khỏi nhà còn mang theo mấy phần e thẻ. Mắt cô đột nhiên sáng lên, đưa tay lên không trung cô nhẹ một cái, giống như là cầm thứ gì lên vậy. Khán giả nhanh chóng biết được cô cầm thứ gì, đường bội hơi thấp đầu xuống uống gì đó. Mặc dù không có dụng cụ thật động tác của đường bội chỉ là giả tưởng, nhưng nhìn vào lại vô cùng chân thật. Động tác uống rượu của cô rất dè rặt, không nhìn ra chút cô ngạo hào phóng nào của lần trước cô lúc này, vô cùng giống với tiểu thư khuê các ở cổ đại. Nhưng sau khi thực hiện động tác uống rượu, mắt của cô càng lúc càng sáng, động tác cũng càng lúc càng thoải mái. Cuối cùng, cô làm ra dáng vẻ ném ly rượu trên tay. Tiểu thư khuê các vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, ánh mắt đường bội vô cùng sáng, ngay cả nụ cười cũng không còn ngượng mùng, mà trở nên cực kỳ cuồng ngạo. Đôi mắt cô sáng ngời quét qua toàn bộ khán đài, đưa tay ra sau lưng. Hai thanh kiếm đạo cụ bị cô cầm gọn trong tay. Mặc dù đường bội rất hiểu về sùng ống đạn dược nhưng thật ra thứ cô dành nhất là vũ khí lạnh. Như dao găm và kiếm cho dù đang mơ cô cũng có thể sử dụng vô cùng thành thảo. Lúc này đoàn kiếm trong tay cô giống như cá gặp nước dáng người huyền chuyển đi quanh sân khấu thật sự. Sự kia có giai nhân công tôn thị, múa kiếm lay động bốn phương. Kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng lạnh, động tác lưu loát. Khi khán giả bị mê hoặc thì bỗng có một người kinh ngạc trởn to hai mắt, cô ấy, cô ấy đang viết chữ. Lối viết thảo của Trương Húc vốn tung trung nghiêm cần nổi tiếng thiên hạ. Lúc này mặc dù đường bội đầy men say, nhưng nhất cứ nhất động lại tự thành quy luật dùng kiếm viết ra cổ thi tứ thiếp của Trương Húc. Động tác kết hợp nhu cương thiên biến vạn hóa thần thái phiêu giật lưu loát liền mạch người xem sảng khoái tinh thần, giống như được trở về thời đường theo động tác của cô. Cuối cùng, đường bội hợp kiếm lại, dòng chữ rơi xuống, cô đang nghiêm nghị đứng trên sân khấu, ngâm nga ngân, hư giá thiên tầm thượng, vô hương vạn lý văn. Giọng trầm thấp phong cách cổ xưa trang nghiêm, làm cho khán đại yên tĩnh lại. So sánh với vừa rồi và hiện tại, hoàn toàn khác nhau. Các khán giả còn đang đắm chìm trong màn múa kiếm của cô, đột nhiên thấy đường bội như vậy, ngay cả vỗ tay cũng quên. Chốc lát sau, tiếng vỗ tay vang lên từ một góc, rồi dần trải rộng toàn trường. Mặc dù đa số mọi người đều không nhận ra chữ đường bội viết vừa rồi, nhưng lực độ và khí thế như vậy cũng đã đủ để người ta cảm thấy niềm vui tràn trề. Tiếng vỗ tay càng lúc càng vang dội. đường bội mỉm cười, cúi người với khán giả, rồi lui về phía sau. Trên mặt mọi người lộ ra sự lưu luyến, vừa rồi vẫn chưa nhìn đủ mà. Đường tử thái vốt màn hình, lúc này trên màn ảnh là cảnh đường bội đang ngâm thơ. Cậu nhẹ nhàng chạm vào má đường bội tựa như có thể xuyên qua màn hình cảm nhận được sự xinh đẹp của cô kiêu ngạo tràn đầy sức sống. Liên tu cận ngồi bên cạnh thấy vậy thì hừ lạnh nói, bán rẻ tiếng cười, cô ta chỉ được như thế thôi. Đường tử thái nhíu mày, từ sau khi đường bội về nước liên tu cận thường xuyên đến bệnh viện hơn. Liên tam thiếu luôn phong lưu đa tình, lại chịu bỏ qua đám hoanh hoành yến yến, bỏ qua vườn hoa, mỗi ngày đến phòng bệnh của cậu giống như đã quyết định phải thừa dịp đường bội không có ở đây, kéo trái tim con trai về phía mình. Còn lời uy hiếp của sở quân Việt, ngón tay liên tu cẩn khẽ run, thật sự giống như lời sở quân Việt nói, chỉ cần ông ta muốn, cho dù chuyện đã qua rất lâu, ông ta vẫn có thể tra được tất cả những gì mình muốn biết. Trên bàn trong thư phòng đang chất một đống tài liệu thật dày. Liên tu cận vẫn chưa xem. Không biết tại sao, mỗi lần ông ta muốn chạm vào đống tài liệu kia thì ông ta lại nhớ tới sự khinh thường trên mặt sở quân Việt. Nhớ đến lúc sở quân Việt nói mình không có tư cách làm cha. Mỗi lần muốn mở tài liệu ra ông ta lại cảm thấy sợ hãi. Sau mấy lần lập đi lập lại, Liên Tam Thiếu quyết định trước tiên ông ta phải có tư cách để làm cha, rồi mới tìm hiểu chuyện xảy ra năm đó. Cho nên ông ta đến đây. Đường Tử Thái đúng là một người dễ ở chung, đúng như lời Liên Thiên Duệ và Sở Quân Việt nói, cậu thật sự quá yên tĩnh, cũng quá cẩn thận, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, cậu sẽ không làm phiền bất kỳ ai. Lần này Liên Tu cận xài hết tất cả sự kiên nhẫn của mình, từng chút từng chút tìm hiểu con trai mình, muốn tăng thêm một chút tiền cực cho tương lai. Đường Tử Thái không từ chối, nhưng cũng không quá nhiệt tình với ông ta. Hai cha con có diện mạo giống y như nhau, dưới ánh mặt trời ấm áp sau buổi trưa cùng nhau xem một cái video, gần đây xuất hiện nhiều lần. Chắc là phát hiện thay đổi của đường tử thái, biểu cảm của liên tu cận cứng lại cố làm ra vẻ tùy tiện nói, được rồi con cảm thấy cô ta tốt là được. Đối với đối thủ lớn nhất có thể tranh giành con trai với mình, liên tu cận bất mãn với đường bội. Không chỉ vì cô là con gái của đường phong ngôn, mà nhiều nhất chính là ghen ăn tức ở, ngay cả liên tu cẩn cũng không phát hiện ra, mình ghen tị với đường bội. Ông tiếp xúc nhiều với chị ấy, thì sẽ biết chị ấy khiến người ta cảm thấy âm áp. Đường tử thái khẽ chạm vào màn hình thấp giọng nói, chị ấy là người lương thiện nhất, dịu dàng nhất mà tôi từng gặp. Trên thế giới này, trừ mẹ ra, thì không có người cô gái nào tốt như chị ấy. Một lần chạm vào hai cái vầy ngược của liên tu cẩn biểu cảm trên mặt ông ta rất thể. Từ thái, ông ta trầm giọng nói con không thể chỉ nhìn bề ngoài, đường bội có thể lăn lộn trong cái phường nhuộm lớn kia, hiền lành, đơn thuần, dịu dàng những danh từ tốt đẹp này không có chút liên quan gì với cô ta cả. Liên tam thiếu thừa nhận mình có chút thưởng thức đường bội, nhưng tuyệt không chấp nhận cô là người như vậy trong mắt con trai. Ông không hề hiểu chị ấy. Đường từ thái hiếm khi lớn tiếng, ông mới là người nhìn người khác thông qua vẻ bề ngoài. Thật sao? Liên tu cận cười lạnh nói, nếu con không tin, thì có thể lên mạng tra thử thì sẽ biết cuộc sống riêng của người chị này có bao nhiêu đặc sắc. Chỉ cần nhắc tới đường bội, thì bầu không khí khó có khi hòa hợp của hai cha con lại trở nên cứng ngắc. Ánh mắt Liên tu cận âm trầm thật sự ghét người phụ nữ chán ngan giữa hai cha con bọn họ không chút lưu tình nói ảnh đế hạ tử diệu đạo diễn thiên tài tần hạo diễm người sắp xếp kim bài tiểu thiếu gia minh gia minh hiên ngay cả chú của sở quân việt là sở dược thành cũng nhìn cô ta bằng con mắt khác cam tâm tình nguyện đứng sau bảo vệ cô ta một cô gái như vậy sẽ đơn thuần sao liên tu cận khinh thường hừ lạnh nói tử thái con không thể cứ mãi sống trong thế giới đơn thuần tương lai con sẽ thừa kế tất cả của ba mặc dù thế giới này không tốt đẹp nhưng chỉ khi biết mặt tối đó con mới có thể bảo vệ tốt bản thân Chuyện đó có liên quan gì tới chị ấy? Mặt đường từ thái đỏ dần lên, chị ấy tốt như vậy, tất nhiên sẽ có người tự nguyện đối tốt với chị ấy. Cậu ít khi dùng giọng điệu như vậy để tranh chấp với người khác, lúc này lại không chút do so dự tranh cãi với ba mình vì đường bội, không chút lùi bước, không phải tất cả mọi người đều giống như ông, lúc nào cũng có nhiều tình nhân như vậy, lúc nào cũng. Đường từ thái không nói được, liên tu cận đã giận đến mức híp mắt lại. Rất tốt, ông ta dương tay lên con lại vì con gái của đường phong môn mà nói chuyện với ba như vậy cô ta có một người ba như vậy, lại có. Nói tới đây, liên tu cận do dự một chút nhanh chóng chuyển qua chuyện khác đương nhiên sẽ không phải thứ tốt lành gì. Nếu không con nghĩ xem cô ta có thứ gì để được sở thiếu ủng hộ. Dù sao thì cũng không xấu xa như cái suy nghĩ thối nát của ông. Đường tử thái nghiêm nghị nói, thối nát. Liên tu cận cười ha ha, nói chẳng lẽ con cho là đường bội cùng sở quân Việt là trong sáng, ngây thơ giống như học sinh tiểu học vậy à, chỉ nắm tay nói chuyện yêu đương. Sở thiếu muốn cưới chị ấy. Luận về tài ăn nói, đường tử thái không phải là đối thủ của Liên tu cận cậu im lặng hồi lâu, đột nhiên nói, nếu không phải bởi vì tôi có lẽ họ đã kết hôn rồi. Vậy à ánh mắt Liên tu cận đầy khinh thường, nhưng bọn họ vẫn chưa kết hôn, tương lai có kết hôn hay không ai biết được. Ông ta cười nói, loại chuyện này ở trong giới chúng ta, rất thường gặp. Cái gọi là tình yêu vĩnh cữu, giả tạo đến mức làm người ta ghê tờm. Ông nói bậy mặt đường tử thái càng đỏ hơn. Cậu há miệng muốn nói chuyện thay đường bội, nhưng trái tim đột nhiên đập mạnh. Bóng tối vô lực đột nhiên chạy qua người cậu, ngón tay vừa rồi chỉ vào liên tu cận cũng từ từ rũ xuống. Ánh mắt liên tu cận trầm xuống, vươn tay đỡ lấy đường tử thái tay kia đã đè vào nút đỏ ở đầu giường. Vừa rồi ông ta không cố ý, nếu như không phải đường tử thái muốn tranh chấp tới cùng, muốn bảo vệ con gái đường phong môn, ông ta cũng sẽ không nói ra những lời như vậy. Mặc dù ca phẫu thuật của đường tử thái rất thành công, nhưng dù sao vẫn còn nằm trong thời kỳ tịnh dưỡng tinh thần kích động như vậy, bác sĩ đã dặn đó là điều cấm tuyệt đối. Liên tu cẩn ảo não cẩn thận đặt tử thái lên giường. Mặc dù động tác của ông ta không quá dịu dàng, nhưng vẫn nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu. Nhưng đến khi đường bội bay từ thành phố S đến Zurich, đường từ Thái vẫn chưa tỉnh lại. Cô không nhìn liên tu cận cái nào, chỉ cao mày bận trước bận sau, đi theo bác sĩ hỏi tới hỏi lui. Sở quân Việt đi cùng cô, vừa bước vào phòng bệnh thì lập tức nhìn liên tu cận một cái. Thấy đường bội rối loạn, anh biết tất cả vui mừng từ khi đường từ Thái tỉnh lại, bây giờ đã hoàn toàn tan thành mây khói. Sở quân Việt đi tới trước mặt liên tu cận đang xa suốt tinh thần ngồi cạnh giường bệnh, nhìn ông ta chằm chằm, lạnh giọng nói, liên tam thiếu chúng ta ra ngoài nói chuyện. Nói xong anh xoay người đi ra ngoài, liên tu cận có chút bất an nhìn đường tử thái một cái. Khó khăn lắm sức khỏe cậu mới tốt hơn một chút, nhưng bây giờ hai mắt lại nhắm chặt nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt giống như lúc nào cũng có thể biến mất vĩnh viễn. Liên tu cận hít một hơi thật sâu, đứng lên đi theo sở quân Việt ra ngoài. Không khí ở Zurich đã ấm áp hơn lần trước một chút, sở quân Việt đứng trên ngoài hành lang, gió thổi qua, làm cho mặt của anh có chút hư ảo. Hồi lâu sau, anh mới xoay người lại nhìn Liên Tu Cận, lạnh nhạt hỏi Tam Thiếu không điều tra chuyện năm đó. Đã tra, những không dám xem, Liên Tu Cận thầm nói trong lòng. Bề ngoài, ông ta vẫn đứng thẳng lưng, không chút nhân nhượng nói chuyện này không liên quan tới cậu. Sở quân Việt cười lạnh, lấy một phong thư từ túi Âu Phục nói, gần tới sinh nhật của Tam Thiếu trước khi lên máy bay, tôi đã đặc biệt chuẩn bị món quà mọn này, hy vọng Tam Thiếu sẽ thích. Nói xong, anh nhét phong thư vào tay liên thu cận. Sau đó, trở lại phòng bệnh. Có lẽ sở quân Việt sẽ không can thiệp vì đường tử thái, nhưng nhìn thấy lúc đường bội nhận được điện thoại của bệnh viện biết đường tử thái lại rơi vào hôn mê lần nữa. Sắc mặt cô trắng bệt thương tâm đến cực độ, làm cho sở quân Việt đau lòng đến mức muốn hủy diệu tất cả những người làm cô đau lòng. Phòng thư anh đưa cho liên tam thiếu rất đơn giản, liên tu cận vừa chạm vào, đã biết bên trong là thứ gì. Vật bên trong rất mỏng, chỉ là một phần quà nhỏ. Trên bìa, không có chữ nào. Mặc dù không biết rốt cuộc thứ bên trong là gì, nhưng không biết tại sao tay liên tu cận lại run dày. Gió Zurich mát mẻ ánh mặt trời ấm áp. Nhưng cho dù ánh mặt trời có ấm áp hơn nữa thì cũng không thể nào làm ấm trái tim Liên Tu Cận. Phong thư đã mở tấm hình ố vàng rơi xuống từ tay Liên Tu Cận, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tấm hình đã bị ố, nhìn không rõ, nhưng mặt sau là dòng chữ mạnh mẽ có lực của Sở Quân Việt. Vĩnh Viễn không thể nào nói lời xin lỗi, từng chữ đâm thẳng vào tim gan. Chương 78: Người đã chết mộ vẫn còn Gió Zurich thổi qua tầng chót của bệnh viện, ánh mặt trời đầu hè dịu dàng chiếu xuống, nhưng Liên Tu cận lại cảm thấy ánh mặt trời kia vô cùng chói mắt. Ông ta khom lưng, nhìn tấm ảnh cũ nằm trên mặt đất. Gió nhẹ nhàng thổi qua, lay động tấm hình đang nằm trên mặt đất. Tam thiếu luôn ung dung yêu nhã bị kinh sợ, cả người đều run rẩy. Chữ viết phía sau tấm hình vô cùng rõ ràng, giống như một cây dao găm sắc bén đâm thẳng vào ngực ông ta. Mặt ông ta tái nhật yên lặng đứng đó, cuối cùng lấy hết dũng khí, nhặt tấm hình lên. Hình đã được chụp rất nhiều năm, máy ảnh thời đó không nét và đẹp như bây giờ, cũng không có màu, chỉ có hai màu đen trắng, có người mà cả đời liên tu cận quen thuộc nhất, cũng xa lạ nhất. Ông ta nhẹ nhàng vuốt ve bên trái tấm hình, đó là một cô bé đang cười rực rỡ. Cô bé mới 5-6 tuổi, nhìn vô cùng non nớt và đáng yêu. Nhưng gò má lại gầy gò, không giống như những cô biết cùng tuổi, có gương mặt trái táo nõn nà. Nhưng nụ cười của cô bé rất rực rỡ, má lúm đồng tiền đáng yêu, đủ để lấp đầy tất cả. Mặc dù cô bé trong hình tuổi còn nhỏ, nhưng liên tu cận nhìn một cái liền nhận ra cô bé gầy nhỏ đang cười ngây thơ trong sáng này, là đường bội khi còn bé. Đôi mắt kia sao liên tu cận có thể nhìn lầm, mỗi khi cô nhìn đường tử thái, nhìn em trai bảo bối của mình cũng sẽ như vậy, ánh mắt dịu dàng yêu thương của một người chị dành cho em trai mình. Đường bội nhỏ trong hình, đang nhìn đường tử thái nhỏ bên cạnh cô. Tay phải cô bé nắm chặt tay của em trai, tay trái thì thân mật ôm vai đường tử thái, nhìn vào đã biết tình cảm của hai chị em vô cùng tốt. Nhưng đường tử thái nhỏ rất gầy. Gương mặt của cậu lõm xuống, cánh tay cũng rất nhỏ, mắt mặc dù lớn, nhưng trong tấm ảnh đen trắng, có thể nhìn thấy quầng thâm mờ. Cậu đang cười, nụ cười ngại ngùng non nớt, nhưng lại vô cùng hạnh phúc, rút sát vào người đường bội, được cô ôm trong ngực. Liên tu cẩn cảm giác trái tim mình giống như vừa bị giấy nhám trà qua, đầy thương tích rồi lại bị quăng vào một chậu giấm. Vừa đau vừa rát, đây là con trai ruột của ông ta, nhìn như dân tị nạn châu Phi vậy. Lúc ông ta đang say mê trong cuộc sống vàng son, mỗi ngày mơ màng lên giường với tình nhân ăn ngon mặc đẹp, ở trong căn phòng xa hoa, chạy xe thể thao đặc chế, tặng quà đắc tiền cho tình nhân. Khi ông ta làm những điều này, con trai ông ta, đang mặc quần áo mộc mạc thân hình gầy gò. Tay đang cầm tấm hình của liên tu cận run dày tấm hình mỏng lại nặng thượng ngàn cân làm ông ta gần như không thể nào cầm được. Sở quân Việt không hổ là đế vương cường hãn nhất trên thường trường. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì mang theo khí thế vạn quân, một kích mất mạng, không cho người ta cơ hội thở dốc Huống hồ, liền tu cẩn cảm thấy mình sắp không thở nổi, người phụ nữ trong hình, đôi mắt đen trắng rõ ràng, lại ẩn chứa tang thương, cười nhìn ông ta. Đó là người ông ta từng yêu đến tận xương tùy, những cũng hận đến tận xương tủy Đó là vết thương khắc cốt khi tâm mà không ai dám nhắc tới trước mặt liên tam thiếu trong 20 năm qua. Tô Hải Giao tiểu thư danh môn nổi tiếng thành phố S, đứa con gái duy nhất của Tô gia, đóa hoa xinh đẹp nho nhã nhất thành phố S năm đó, không biết bao người đàn ông quỳ dưới gấu váy của bà. Năm đó Tô Hải Giao gả cho Đường Phong Môn, làm nhiều người nghi ngờ trở thành đề tài tán gẫu của giới thượng lưu thành phố S. Nhưng rất ít ai biết trước khi gả cho Đường Phong Môn, bà đã từng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm với Liên Tu cận người che giấu thân phận đến thành phố S du học. Sau đó Liên tù cận nắm chặt lan can ông ta cảm thấy mình đứng không vững. Dựa theo tuổi của đường bội và đường tử thái thời điểm đó, Tô Hải Giao không quá 30 tuổi. Tô Hải Giao là người đẹp nhất thành phố S năm đó, mới 30 tuổi, không thể có thay đổi quá lớn. Nhưng Tô Hải Giao trong hình, mặc dù trên mặt là nụ cười dịu dàng vô cùng quen thuộc. Nhưng dung nhan tuyệt sắc đã sớm không còn tồn tại, thay vào đó là dấu vết 5 tháng và thăng thương. Không nên như vậy. Liên tu cận run cầm cập cho dù cô ta rời khỏi tô ra, rời khỏi mình, lấy sắc đẹp và tâm cơ của cô ta, cho dù mang theo hai đứa bé, cũng sẽ sống rất tốt mới đúng. Đây nhất định là do sở quân Việt cố ý làm ra, dùng để đánh bại mình. Đúng, nhất định là như vậy. Liên tu cận che ngực xoay người. Phía sau ông ta, là đường bội Cô khinh thường nhìn liên tu cận. Mặc dù cô không cao bằng liên tu cận, nhưng ánh mắt kia lại làm liên tu cận cảm thấy mình đang bị người ta nhìn xuống từ trên cao. Ngón tay ông ta run rẩy tấm hình lại rơi xuống lần nữa, bay đến cạnh chân đường bội. Đường bội cuối đầu nhìn tấm hình trên đất trong mắt xẹt qua sự kinh ngạc. Hồ, cô khom người nhặt tấm hình lên. Khi cô còn bé chụp hình không phổ biến như bây giờ, nhưng mỗi năm khi tới sinh nhật của hai chị em cô, mẹ đều dẫn bọn cô đi chụp hình coi như đánh dấu kỷ niệm của ba mẹ con. Lúc chụp tấm hình này là sinh nhật năm ba tuổi của tử thái. Khi đó cô đã có trí nhớ có lẽ là do tuổi thơ gian khổ nên cô trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cũng lứa, rất nhiều chuyện năm đó cô đều nhớ rõ từng chi tiết một. Cô nhớ nụ cười xấu hổ trên môi em trai. Nhớ cảm giác khi bàn tay chai sần của mẹ đặt trên bà vai mình cũng nhớ đến sự ấm áp khi mẹ ôm cô và em trai Nhưng tấm hình này tại sao lại xuất hiện ở đây Đường bội nghi ngờ lật tấm hình lại Dòng chữ cứng rắn đập vào mắt cô hơi ngẩn ra Lát sau cô ngẩn đầu nhìn liên tu cận Liên tam thiếu vừa rồi còn hăng hái Bây giờ giống như đã già đi mấy tuổi Sống lưng ông ta luôn thẳng tấp vậy mà bây giờ lại cong xuống Đường bội chớp mắt đột nhiên nở nụ cười, chậm rãi đọc dòng chữ sờ quân Việt viết vĩnh viễn không thể nào nói lời xin lỗi. Từng chữ đâm thẳng vào tim, giống như thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào tim liên tu cật, làm ông ta không thể nào duy trì sự kiêu ngạo. Ngay khi đường bội đọc xong chữ cuối cùng, ông ta đưa tay che kín mặt mình, gào thét đừng đọc nữa. Đường bội cười lạnh nói, mới như vậy mà ông đã chịu không nổi. Khó trách cho đến khi mẹ mất cũng không muốn dẫn từ thái đến tìm ông. Nụ cười của cô mang theo thuốc độc chết người, tiếp tục lăng trì lên vết thương của Liên Tu Cận, lần này đợi sau khi Từ Thái tỉnh lại, tôi sẽ dẫn nó về thành phố S. Ông không có tư cách để làm một người cha, cũng không có tư cách chăm sóc Từ Thái. Cô lạnh lùng nói xong câu này, rồi không nhìn Liên Tu Cận đang run rẩy, xoay người đi về phòng bệnh. Cô vốn muốn nói cho ông ta biết chuyện này, vốn dĩ cô còn đang do dự, sợ mình trả thù Liên Tam thiếu sẽ làm em trai đau lòng. Nhưng bây giờ không cần nghĩ nhiều nữa. Từ thái không cần một người cha không có trách nhiệm như vậy. Mà liên tu cận cũng không muốn. Đường đường bội chờ một chút. Đường bội mới đi được mấy bước liên tu cận lại gọi cô. Giọng của ông ta không còn khinh thường và ngạo mạn như lúc trước. Giọng nói hơi khàn, mang theo sự khẩn cầu. Liên tu cận nói tấm hình tấm hình kia. Mắt ông ta dán chặt vào tấm hình trên tay đường bội nói có thể trả lại cho tôi không? Đường bội dừng bước xoay người nhìn về phía liên tu cận. Cô đứng trong hành lang, dưới ánh đèn sáng chói ánh mắt đường bội cũng trong suốt như vậy. Trước ánh nhìn soi mói đó, liên tu cận gần như không thể ngóc đầu lên được. Nhưng ông ta vẫn nhìn tấm hình trong tay đường bội, nói, có thể cho tôi không? 20 năm trước, không phải ông đã tự mình vứt bỏ những thứ này sao? Đường bội nói, nếu như liên tam thiếu muốn, thì muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu? Nhưng ông có từng nghĩ tới không, trước giờ ông chưa từng muốn nó sao? Giọng điệu của cô bình tĩnh, không nghe ra chút chỉ trích nào. Nhưng càng là như thế, lại càng làm liên tu cận khó chịu. Đường bội từ từ đi tới, cười khinh thường, nhét tấm hình cũ vào tay liên tu cận. Cô nhìn thẳng vào mắt liên tu cận, người đàn ông trước mắt này, vô cùng tồi tệ. Năm đó không hỏi nguyên do đã điên cuồng trả thù mẹ, làm tô ra sụp đổ. Hại mẹ bởi vì cực nhọc quá độ mà sớm rời bỏ mình và em trai, hại tử thái gần như không có một ngày được sống khỏe mạnh và vui vẻ. đường bội nhắm mắt lại, cô hận ông ta bao nhiêu, đến hôm nay khi thấy tử thái bị liên tu cận kích thích đến hôn mê thì mới hoàn toàn biết. Khi cô nhìn vào mắt liên tu cận lần nữa, người đàn ông ngày hôm qua còn hăng hái, lúc này lại giống như một đứa bé làm sai ánh mắt lập lờ và trốn tránh. Nhưng Đường bội không cho ông ta cơ hội tránh né, cô nhìn Liên Tu Cận nhìn người là một trong những tên đầu sỏ hại mẹ và em trai cô, khẽ nói, lấy rồi thì có lợi ích gì chứ. Dù ông có nói gì với tấm hình này, mẹ tôi cũng không nghe được. Sắc mặt của Liên Tu Cận một thoáng kia, giống như gặp quỷ vậy. Đường bội không hổ danh là người phụ nữ sở quân Việt coi trọng đối với suy nghĩ của anh cô rõ như lòng bàn tay. Chỉ một câu đơn giản, đã nói rõ mục đích của sở quân Việt. Chỉ có thể nhìn, nhưng không thể nào chạm vào. Cho dù hối hận, đau khổ, muốn nói lời xin lỗi, nhưng người đã chết có thể nghe được lời ông ta nói sao. Ông ta mãi mãi cũng không thể cầu xin được sự tha thứ từ người kia. Liên tu cẩn quỷ xuống. Nhìn bóng lưng ngày càng xa của đường bội, ông ta không chống đỡ được cơ thể của mình. tay nắm chặt tấm hình cũ quỷ trên sàn nhà lạnh lẽo của hành lang bệnh viện. Ánh đèn chiếu xuống đỉnh đầu ông ta, Liên tam thiếu hôm qua còn phong lưu đa tình, bây giờ lại cô độc như vậy. Ông ta mất hồn mất vía trở lại căn hộ của mình ở Zurich. Ông ta rất ít khi tới đây ngủ, nhưng thường xuyên xử lý công việc ở đây, tài liệu tra được cũng đang nằm trên bàn trong thư phòng. Liên tu cận đặt tấm hình ở một bên, rồi từ từ mở sắp tài liệu ra. Bởi vì muốn biết chi tiết cho nên tài liệu rất dày, nhưng thật ra chuyện trong đây cũng không quá phức tạp. Trong tài liệu viết lại cẩn kẽ cuộc sống sau khi Tô Hải Giao rời khỏi đường ra cho đến khi qua đời. Khi đó Tô Gia đã sụp đổ, có mấy người trong dòng họ còn sống, nhưng sợ liên tu cẩn trả thù nên không ai chịu giúp Tô Hải Giao. Trên người bà không có tiền, còn dẫn theo một đứa con gái mới hơn 3 tuổi. Một đứa bé và một người phụ nữ có thai, không biết phải chịu bao nhiêu cực khổ, nhưng chỉ có thể nương tựa lẫn nhau cắn răng mà sống cho dù liên tu cận không nhìn thấy cũng có thể tưởng tượng được sự gian khổ trong đó. ông ta lật từng trang giấy. sau khi tô hải giao sinh tử thái gia, bởi vì sức khỏe của tử thái mà chưa đầy một tháng, bà đã bắt đầu đi làm. bệnh của bà đại khái chính là vì nguyên nhân này. thủ đoạn trả thù như sấm sét của liên tam thiếu đã làm cả thành phố S khiếp sợ. Hơn nữa đường ra và tôn ra còn không chút lưu tình gây khó khăn cho Tô Hải Giao ở khắp nơi, làm bà cho dù có bằng nghiên cứu sinh của trường nổi tiếng ở nước ngoài cũng rất khó có thể tìm được một công việc ổn định để nuôi hai đứa bé. Đường đường là thiên kim tiểu thư Tô Gia, cô gái tài giỏi nổi tiếng ở thành phố S, cuối cùng lại luôn lạc đến mức chỉ có thể làm công việc nặng nhọc cực kỳ hao tâm tổn sức. Nếu như không phải vì hai đứa con thơ, Tô Hải Giao có lẽ có thể rời khỏi đó, nghĩ cách làm lại từ đầu. Nhưng từ thái và đường bội còn quá nhỏ, bà không thể nào dẫn theo hai đứa trẻ mà bôn ba, nên bà làm những công việc không cần trình độ học vấn, không cần hồ sơ, nhưng tiền kiếm được cũng không nhiều, mỗi ngày bà chỉ có thể cắn răng làm hai ba công việc. Liên tu cận đọc tài liệu những công việc Tô Hải Giao từng làm tờ giấy trước mặt ông ta càng lúc càng trở nên mơ hồ. Ông ta trốn tránh, lật nhanh qua trang khác trốn khỏi cái nội dung này. Lùi về sau, là nơi Tô Hải Giao từng sống. Những căn phòng cũ ở nơi đó, đã sớm không còn tồn tại. Người của Liên gia thật sự rất tận tâm, còn đi tìm cả hàng xóm năm đó của Tô Hải Giao, lấy được mấy tấm hình của dãy nhà cũ. Mặt tường loang lổ trần nhà thấp bé bẩn thỉu không gian chật hẹp đây chỉ là chỗ có thể che gió tránh mưa mà thôi cả đời này của Liên Tam Thiếu chưa bao giờ nghĩ tới con ông ta, lại lớn lên trong hoàn cảnh như vậy. Tài liệu đột nhiên bị gạt xuống đất Liên Tu cận ngửa đầu nhìn trần nhà, nhìn đèn trùng đắc tiền, lãng mạn. Chỉ là một cái đèn có lẽ cũng đủ để đổi lấy một căn nhà tốt sạch sẽ ấm áp, không lọt gió. Nhưng chiếc đèn này vẫn trói sáng yên tĩnh nằm đó, tựa như đang cười nhạo liên tu cận vô năng. Tài liệu trên mặt đất trang cuối cùng là một lá thư viết tay. Liên tu cận đứng lên từ trên ghế, từ từ đi tới, nhặt lá thư kia lên. Chữ viết xinh đẹp quen thuộc lúc hai người chưa chính thức yêu nhau, chuyện thường làm nhất là viết thư cho nhau. Cánh tay ông ta run dày, làm lá thư cũng run theo. Đó là lá thư mà Tô Hải Giao viết cho anh họ của mình. Trong thư Tô Hải Giao nhờ anh họ mình giúp đỡ, bởi vì sức khỏe của từ thái thật sự đã quá yếu, mà tiền thuốc của cậu lại quá đắt đỏ cho dù chỉ để duy trì tính mạng, không phẫu thuật, nhưng Tô Hải Giao lúc đó không thể gánh nổi. Từ đã gửi đi, đối phương nhận được nhưng lại không giúp bà. Không có ai rõ ràng hơn liên tu cận nguyên nhân là gì. Liên Tu Cận không nhớ nổi tên của người đàn ông kia ông ta chỉ nhớ năm đó, vì muốn để Tô Hải Giao nếm được mùi vị bị phản bội, đau khổ ông ta đã ép tất cả thân thích của Tô Gia chuyển đến nơi khác một người cũng không dám ở lại thành phố S để giúp Tô Gia. Thậm chí sau khi rời khỏi thành phố S cũng không dám liên lạc với Tô Hải Giao, e sợ Liên Tam Thiếu sẽ chút giận lên đầu họ liên lụy đến họ. Lá thư rất cụ kỹ, bị Liên Tu Cận nắm chặt trong tay. Ông ta ngồi sổm ở đó, run rẩy lấy tấm hình lấy được từ chỗ đường bội, đặt lên môi. Nước mắt từ từ chảy ra, rốt cục ông ta cũng biết mùi vị hối hận mà đường bội nói. Chuyện làm người khác đau khổ nhất trên đời này, là làm sai, mà không cầu xin tha thứ. Đến lúc muốn đi cầu xin tha thứ, thì phát hiện người đã chết mộ vẫn còn. Bất luận ông có làm gì, bà ấy cũng không nhìn thấy, không nghe được, không cảm giác được. 20 năm qua liên tu cận chưa từng rơi nước mắt, lúc này lại nếm được vị nước mắt. Nước mắt thấm ướt tấm hình, đôi mắt của người trong hình dường như cũng bị dính nước mắt. Nhưng liên tu cận biết người này sẽ không khóc vì mình. Dòng cuối thư chắc là tô hải dao không có chỗ để chút hết phiền não trong lòng tiện tay viết xuống. Sức khỏe của tử thái rất yếu, em vốn định đưa nó về bên cạnh ba nó. Kết quả kiểm tra ADN đã có em còn muốn anh ta có thể biết được tử thái là con anh ta, ra tay tương trợ Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ta ôm ấp tình Nhân trên báo, anh ta cười vô cùng tự nhiên. E rằng đã sớm quên sự tồn tại của Tử Thái. Em không đành lòng để Tử Thái chịu uất ức, chỉ đành để nó ở lại bên cạnh mình, em thật ích kỷ. Nhưng chắc em không còn sống được bao lâu, chỉ mong có thể thấy bội bội và Tử Thái trưởng thành, như vậy cho dù sau này bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, em cũng không oán không hối. Anh họ, sau khi em chết, thù hận của Liên Tam Thiếu sẽ phai đi, mong anh nể chút tình xưa thay em chăm sóc hai đứa bé. Tiếp sau em nhất định kết cỏ ngậm vành để báo đáp. Cách một đoạn, lại là một hàng chữ nhỏ. Thề cùng trời cuối đất vĩnh viễn không gặp lại. Liên tu cận gần như sụp đổ. Ông ta nhốt bản thân trong căn hộ này, mấy ngày không ra ngoài, không nghe điện thoại, không đếm xỉa đến chuyện của Liên gia Ngay cả Liên Thiên Duệ cũng không thể nào gặp được ông ta. Cho đến ba ngày sau, rốt cuộc Liên Thiên Duệ không thể nhịn được nữa, dẫn theo chuyên viên, không để tâm đến lửa giận của Liên tu Cận trực tiếp phá cửa đi vào, gặp được chú ba của mình. Liên tu Cận nằm ngửa trên ghế salon ở phòng khách nhìn lên trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì. Liên Thiên Duệ vừa đi vào, đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Bàn trà bên cạnh Liên Thiên Duệ, trên đất có rất nhiều vỏ chai rượu. Hắn cao mày cẩn thận tránh vỏ chai, từ từ đi tới bên cạnh Liên tu Cận mặc dù liên thiên duệ chỉ là cháu của liên tu cận nhưng từ nhỏ đã ở cạnh ông ta nên rất thân thiết với người chú này. hắn biết cuộc sống của liên tu cận ra sao cũng biết ông nội đối với chú ba có bao nhiêu bất lực. nhưng chú ba mà hắn thấy trước đây luôn vững chắc mạnh mẽ, phong lưu đa tình, lúc giơ tay nhấc chân luôn mang theo sự yêu nhã ung dung. hắn chưa từng thấy chú ba xa suốt tinh thần như một vũng bồn thế này. Mới có mấy ngày, mà một người luôn hăng hái, lăn lộn trong bụi hoa, lại biến thành thế này Khóe mắt đầy nếp nhăn, một đầu tóc đen cũng bạc đi không ít Liên tu cận lúc này, không còn chút phong thái của liên tam thiếu phong lưu nữa Ông ta giống như một người chết, hồn đã rời khỏi thế giới này Đôi mắt sáng thanh tịnh bây giờ đã đầy tơ máu, nhìn thẳng lên trần nhà, giống như không muốn sống tiếp Chú ba, liên Thiên rễ lắc vai ông ta Lúc này, hắn mới phát hiện cả người liên tu cận nồng nặc mùi rượu, mới mấy ngày không gặp mà Zorio đã dài ra từ khi liên thiên duệ bắt đầu có trí nhớ, hắn chưa từng thấy chú ba mình chật vật như vậy. Chú ba, hắn lắc vai liên tu cận giỏng to hơn một chút từ thái tỉnh rồi. Liên tu cận đột nhiên trợn to hai mắt, ông ta xoay người muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể lại mềm nhũn, lan qua lật lại trên ghế salon cuối cùng té xuống. Chai rượu bị ông ta đụng ngã, phát ra tiếng kêu thanh thúy. Liên tu cần không dành quan tâm đến những thứ này, cẩn thận hỏi từ thái tỉnh rồi. Nó có sao không? Đã không sao rồi, tỉnh lúc tối hôm qua. Sáng nay đường bội gọi điện thoại cho con cô ấy định đợi sau khi sức khỏe của từ thái ổn định hơn, sẽ dẫn nó về thành phố. Ấy. Chú ba liên Thiên rồi trần chờ chuyện này con không thể nào xen vào, vẫn là tự chú xử lý đi. Hắn cao mày nhìn xung quanh, hỏi chú ba chú tân là tổng giám đốc tập đoàn liên thị tất nhiên hắn biết liên tu cận sai người đi điều tra chuyện gì vốn cho là vật đổi sao rời cho dù liên tu cận tra được chuyện năm đó cũng sẽ không quá đau khổ nói không chừng còn kích thích trách nhiệm của một người cha cũng để cho ông nội yên tâm lại không ngờ liên tu cận đưa tay che mặt dựa vào ghế thấp giọng cười tiếng cười của ông ta càng lúc càng lớn cuối cùng còn mang theo tiếng khóc nghẹn ngào tử thái tình thì thế nào đường bụi nói đúng chú còn có tư cách để đi gặp nó sao liên tu cận không say đến mức hồ đồ ít nhất ông ta vẫn nói chuyện một cách rõ ràng chú không có tư cách để nó gọi một tiếng ba đường bụi dẫn nó đi là chuyện tốt từ thái cách xa chú chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn nhiều chú ba liên thiên duỗi cao mày đưa tay đỡ liên tu cận nhưng liên tu cận hất tay liên thiên duỗi ra từ từ đứng lên từ trên đất Ông ta loạn trọng đi về phía nhà vệ sinh, Liên Thiên Duệ cho là ông ta đi rửa mặt vội vàng đi theo. Ai ngờ mục tiêu của Liên Tu cận lại là thủ rượu. Ông ta không thèm nhìn mà lấy đại một chai, mở nắp ra đổ vào miệng của mình tựa như thứ ông ta đang uống không phải là rượu mà chỉ là nước suối bình thường. Chú ba, Liên Thiên Duệ bước lên lấy chai rượu trong tay ông ta chú cứ từ bỏ như vậy sao? Nếu không thì có thể làm gì? Liên tu cận cười to, nói 20 năm trước chú đích thân ném xuống. Bây giờ muốn nhặt về cũng phải xem người khác có đồng ý hay không. Ông ta lấy chai rượu lại, nói tử thái có đường bội là đủ rồi, đường bội sẽ bảo vệ nó thật tốt cho nó hạnh phúc. Người làm cha là chú chắc nó cũng không cần, cuối cùng con cũng biết tại sao năm đó mẹ của tử thái lại không đến tìm chú. Liên Thiên duệ đột nhiên lạnh lùng nói, những lời này vừa nói ra khỏi miệng liên tu cận lập sững sốt. Ông ta cười khổ, nói chuyện này không phải rất đơn giản sao? Cô ấy không muốn gặp lại chú, nên sao có thể tới tìm chú? Người như chú làm sao xứng với cô ấy chứ, cô ấy không đến tìm chú là đúng rồi. Không phải như vậy, Liên Thiên Duệ không chút lưu tình nói, là bởi vì tính cách của chú. Dừng một chút, hắn nói tiếp người trong thế gia thành công nhiều hơn thất bại. Năm đó hắn trần chờ một chút mới nói tiếp, năm đó xảy ra chuyện như vậy. Chú căn bản không chịu điều tra rõ ràng mà đã trực tiếp phán mẹ của Từ thái tử hình chỉ vì chú sợ chân tướng không giống như chú nghĩ cho nên chú mới không dám điều tra, không dám đối mặt. Liên Thiên Duệ nói năng có khí phách kết luận đó là lý do chú có thể can đảm đối mặt nhưng lại không dám. Tính cách như vậy, dễ dàng để người khác lừa cho nên mới tổn thương. Hắn nói xong một chữ cuối cùng, Liên Tu Cận vẫn im lặng giống như thượng gỗ, đứng im ở đó. Liên thiên Duệ nhíu mày, lại nói chú tự trách bản thân thì có ích gì. Mẹ của Tử Thái Vĩnh Viễn cũng không nhìn thấy không thể nghe được nếu như chú cứ hành hạ mình như vậy, sau đó say rượu mà chết cho dù chú xuống địa phủ tím cũng tuyệt đối không muốn thấy chú như vậy. Những lời này của Liên thiên Duệ đâm chúng nỗi sợ hãi trong lòng Liên Tu cận ông ta kho người xuống câu sau cùng trong lá thư, mấy ngày nay chỉ cần ông ta tỉnh táo thì nó sẽ hiện lên trong đầu, làm cả người ông ta đau đớn ông ta vĩnh viễn không thể nào cầu xin giao giao tha thứ, vĩnh viễn không thể. lời liên thiên duệ nói giống như chuyện ông ta sợ nhất biến thành sự thật làm ông ta không thể đứng vững, chỉ có thể thở hỗn hển quỷ ở đó chịu đựng cơn đau từ ngực trái. khẽ cười nói cô ấy đã sớm không muốn gặp chú. cô ấy nói thể cùng trời cuối đất vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. liên tu cận nhắm chặt hai mắt nói chú sống hay chết cô ấy cũng sẽ không liếc một cái. chú làm gì cũng không có tác dụng nói xong câu cuối giọng điệu của ông ta cũng lớn hơn cho nên con trông non chú làm gì đi nói cho ông nội của con biết coi như liên gia từ đây không có đứa con trai này chú ba liên thiên duệ nắm lấy cổ áo liên tu cận kéo ông ta lên ép ông ta nhìn mình vậy từ thái thì sao nó là đứa con duy nhất của chú cũng là bảo bối quý giá nhất mà thím để lại cho chú chú muốn bỏ mặc nó sao Từ nhỏ tử thái đã không có ba thím lại mất sớm, chỉ có mình người chị là đường bội đối tốt với nó. 20 năm cuộc đời của nó không có một chút yên ổn, chẳng lẽ chú định để cho nó tiếp tục sống như vậy sao? Nó có đường bội rồi. Chị gái tất nhiên quan trọng, nhưng ba thì sao? Liên tiên rồi kéo liên tu cận tới trước mặt mình, gần từng chữ nói, chú ba chú cứ tiếp tục trốn tránh, trốn tránh đến khi không thể cứu vãn, đến lúc đó chú hối hận thì có còn kịp không? Liên tu cận đột nhiên mở mắt. Chú ba, không nên để tử thái trở thành tiếp nối thứ hai của chú. Liên tiên rợi nhìn thẳng vào mắt liên tu cận trầm giọng nói, và cả chuyện xảy ra năm đó, những kẻ đã hại thím không còn đường để về chú cứ để bọn chúng tiêu giao tự tại như vậy sao? Hắn buông cổ áo liên tu cận ra thất vọng nói, nếu chú thật sự muốn như vậy, đừng nói thím và tử thái, mà con cũng sẽ coi thường chú. Đúng vậy, trong đôi mắt liên tu cận đột nhiên xuất hiện hai ngọn lửa nóng hừng hực đường phong môn. Tôn Mạc Vân, còn có những kẻ đã hại giao giao tao sẽ không buông tha cho bất kỳ ai. Tất nhiên, người vì yêu sinh hận hại giao giao rơi vào thảm cảnh ông ta cũng sẽ không bỏ qua. Hy vọng đến lúc đó, giao giao đang sống hạnh phúc trên thiên đường, có thể thỉnh thoảng nhìn lướt qua ông ta dưới địa ngục. Như vậy cũng đủ rồi. Xế chiều hôm đó, Liên Tu Cận xuất hiện trong bệnh viện đã tắm, hoàn toàn loại bỏ mùi rượu trên người mình, mặc quần áo sạch sẽ. Lúc đầy cửa phòng bệnh ra, đường bội đang nói chuyện với đường tử thái. Mặc dù đã tỉnh lại, nhưng sắc mặt đường tử thái còn kém hơn vài phần so với lúc trước. Nghe được tiếng mở cửa, hai chị em ngừng nói chuyện, không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa. Ánh mắt đường tử thái vẫn như trước, không có chỉ trích, không có than phiền, càng không có lạnh lùng nhưng lại thêm mấy phần hời hợt xa cách. Đường bội thì không được như vậy. Cô nhíu mày, đứng lên kho người sửa chăn lại cho đường tử thái, thấp giọng nói, nói chuyện lâu như vậy, em nên nghỉ ngơi một chút, cứ ngủ một giấc đi, chị sẽ trở lại ngay. Chị, không ngờ đường tử thái lại nắm chặt tay cô, dịu dàng kiên định nói, em không sao rồi. Nói xong, cậu nhìn sang Liên Tu Cận, khẽ mỉm cười với ông ta, chào hỏi ông Liên. Trước giờ cậu luôn gọi Liên Tu Cận như vậy, mặc dù trong lòng biết rõ, Liên Tu Cận là ba của cậu. Nhưng trước giờ chưa từng có ai bảo cậu phải gọi như thế. Trước kia, bởi vì trong lòng Liên Tu Cận vẫn còn cánh canh chuyện năm xưa, khi đối mặt với con trai mình thì lúc nóng lúc lạnh, thái độ không được gọi là thân thiện. Nên cũng không kêu cậu gọi mình là ba, thậm chí còn cảm thấy duy trì khoảng cách như thế rất tốt. Nhưng sau khi biết được chuyện kia, nghe cậu gọi ông Liên, ông ta lại cảm thấy vô cùng châm chọc. Nhưng làm gì được đây? Liên Tu Cận cười khổ coi thường sự khó chịu trong lòng. Hỏi đường tử thái có đỡ hơn chưa? Có chỗ nào không thoải mái không? Nói xong, ông ta liền bước tới giường bệnh của đường tử thái. Nhưng đường bội lại nhanh hơn ông ta một bước, cô lập tức xãi bước đi tới trước mặt liên tu cận ngăn giữa hai người, lạnh lùng nói, liên tam thiếu tử thái vừa mới tỉnh lại, xin ông dơ cao đánh khẽ, đừng kích thích nó nữa có được không? Liên tu cẩn cảm thấy lộ hổng ở ngực càng lúc càng lớn thêm, nhưng đứng trước mặt ông ta, là đường bội một cô gái cho dù bản thân không có bất cứ thứ gì vẫn liều mình bảo vệ tử thái. Là cô gái gầy yếu, nhưng vẫn che cho tử thái trong ngực mình. Là người mà dù ông ta có cưỡi ngựa cũng đuổi không kịp người chỉ quan trọng nhất với tử thái đường bội. Ông ta cười khổ, hạ thấp giọng, nói tôi chỉ muốn đến thăm tử thái một chút. Đường bội không tránh ra, vẫn phòng bị nhìn ông ta, lạnh lùng nói ý tốt của tam thiếu chúng tôi xin nhận mời ông về đi tôi sẽ chăm sóc tốt tử thái. Chị trên mặt đường tử thái là nụ cười nhạt, nắm tay chị mình lắc lư hai cái, nhẹ giọng nói chị đừng tức giận ông Liên không phải cố ý. Không phải cậu có ý muốn bảo vệ Liên tu cận thật ra trong lòng đường tử thái, mơ hồ còn thấy hơi vui vẻ. Cậu rất thích rất thích đường bội vì bảo vệ mình mà phòng bị như vậy, giống như lúc còn nhỏ, đường bội vì cậu mà đánh nhau với một thằng con trai to con hơn cô. Cậu thích chị như vậy, nhưng cậu không muốn thấy đường bội khó chịu, huống chị em cũng không sao rồi, chị đừng tức giận nữa. Đường từ thái lại lắc lư tay đường bội, nửa làm nũng, nửa khẩn cầu. Đường bội xoay người nhét tay cậu vào trong chăn, thấp giọng trách ai nói em không có sao. Sắc mặt còn trắng hơn lúc trước. Dừng một chút cô Trần An nói, em yên tâm đi, ông ta không thể làm gì chỉ. Chuyện năm đó, đường tử thái biết rất ít, đường bội cũng không có ý định nói cho cậu biết. Dù sao liên tu cẩn cũng là ba cậu, nếu cậu biết chuyện năm xưa chắc chắn sẽ rất khó chịu. Cho nên, đường bội lại nhìn sang liên tu cẩn nói với ông ta, chúng ta không nên quấy giày tử thái nghỉ ngơi, đi ra ngoài nói chuyện đi. Liên tu cận gật đầu, ông ta cũng không có dũng khí để phơi bày sự kém cỏi của mình trước mặt đường tử thái. Trên hành lang, Liên tu cận nhìn đường bội lạnh lùng nhìn mình, lấy hết dũng khí nói chuyện xảy ra năm đó, cô biết bao nhiêu. Ông chắc chắn rằng ông muốn biết. Đường bội hỏi, Liên tu cận nhíu mày, nói thật ra tôi có thể điều tra được nhưng nếu cô biết. Chân tướng của mọi chuyện có thể sẽ làm ông không chịu nổi, Liên tam thiếu. Ông ta còn chưa nói hết, đã bị đường bội cắt ngang. Cô cười, nói, vốn dĩ tôi cũng định tặng ông một một quà lớn trong ngày sinh nhật của ông, nhưng không ngờ chỉ cần một tấm hình đã làm ông quân lính tan dã Cô bước tới gần liên tu cận đặt một cái máy ghi âm nhỏ vào tay ông ta, nói, nếu ông đã chủ động hỏi, vậy tôi sẽ giao nó cho ông. Cái máy ghi âm này, chứa toàn bộ những chuyện mà Tôn mặc Vân moi ra được từ chỗ đường phong ngôn âm mưu quỷ kế của đường phong ngôn năm đó hỏng cưới được Tô Hải Giao đây không chỉ là món quà lớn đường bội cho liên tu cận cũng là một món quà lớn mà cô thẳng đường phong môn chẳng qua món quà này cô tin tưởng liên tu cận chắc chắn sẽ rất vui lòng nhận vui lòng làm hơn nữa còn còn làm vô cùng tận lực cô thu tay về nhìn vào mắt liên tu cận lạnh nhạt nói như vậy chờ sau khi tư thái ổn hơn tôi sẽ dẫn nó về thành phố s Dừng một chút cô nói tiếp tôi hy vọng khi còn sống, nó sẽ không biết chuyện xảy ra vào 20 năm trước, những chuyện kia đủ để làm nó gục ngã. Cho nên cả đời này ông cũng không có cơ hội để nghe nó gọi một tiếng ba. Liên tu cận không nói gì, mặc dù biết chuyện phát triển tới mức này toàn bộ là do mình gây ra, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà cảm thấy khó chịu. Con trai duy nhất của ông ta, vĩnh viễn không thể nào thân thiết với ông ta và ông ta vĩnh viễn không thể nào có được hạnh phúc của gia đình. Đường bội còn muốn nói gì đó, nhưng cửa thang máy đột nhiên mở ra, Liên Thiên Duệ mặc Âu phục màu xám cho bước ra. Hắn nhìn đường bội và Liên Tu Cận bước tới, chào hỏi đường bội, rồi quay đầu nhìn Liên Tu Cận nói chú ba, đã làm xong rồi. Liên Tu Cận gật đầu. Liên tiên rồi quay đầu nhìn đường bội, nói với cô cô đường, chú ba chia tài sản trên danh nghĩa của mình ra thành 3 phần. Một phần quyên góp cho quỷ từ thiện coi như chi phí để chữa trị cho các em nhỏ bị bệnh tim. Một phần chuyển sang danh nghĩa của từ thái. Phần còn lại chú ấy tặng cho cô coi như đền đáp cho cô vì đã chăm sóc từ thái nhiều năm. Chuyện audio được đăng ở cổ, đọc chuyện.com, 79, ép nát cọng cò cuối cùng của Liên Tam Thiếu. Thái độ của Liên Thiên Duệ rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức đường bội không nhìn ra được chút ý đùa cợt nào trên mặt hắn. Có ý gì, đường bội cười, khinh thường nhìn về phía Liên Tu Cận dùng tiền để mua tình thân à. Cô đường, sắc mặt Liên Tu Cận trắng bệt không biết phải trả lời đường bội như thế nào. Liên Thiên Duệ nhìn chú ba của mình một cái, rồi nói với đường bội tử thái là đứa con duy nhất của chú ba tôi, những thứ đó vốn dĩ sẽ thuộc về tử thái, nhận sớm hay muộn thì cũng như vậy thôi, người một nhà vốn không cần so đo những chuyện này. Chú ba của tôi không có ý khinh thường hay mua chuộc hai người. Hồ, đường bội híp mắt nhìn Liên Thiên Duệ tổng giám đốc tập đoàn Liên Thị, lấy thái độ đối phó trên thương trường ra để đối phó với cô thật đúng là vinh hạnh. Nếu như cô Đường thấy tiện thì có thể ký giấy chuyển nhượng ngay bây giờ. Hai căn biệt thự ở Thụy Sĩ của chú ba, một căn tặng cho Từ Thái, một căn tặng cho cô, phong cảnh ở đó rất đẹp, nếu cô đừng rảnh rỗi, có thể tới đó để giải sầu. Liên Tiên Duệ nói tiếp còn về những động sản và bất động sản khác, nếu như cô Đường đồng ý, chúng ta có thể hẹn thời gian, tôi sẽ giới thiệu cặn kẽ cho cô. Dùng thái độ bàn công việc làm Liên Tiên Duệ không có chút yếu thế nào trong mắt hắn là sự thành khẩn và nghiêm túc, giống như những thứ này vốn là của Đường Bội, hắn chỉ giữ dùng, bây giờ trả lại cho Chu Cũ. Đường Bội híp mắt, Liên Thiên Duệ không hổ danh là tổng giám đốc tập đoàn Liên Thị, tuổi còn trẻ đã có thể nắm giữ một tập đoàn lớn mạnh tuyệt đối không phải chỉ dựa vào vận may, cũng không phải dựa vào gia tộc mà là dựa vào thực lực. Hắn thật sự vô cùng có năng lực, đáng tiếc người hắn đang đối mặt bây giờ là Đường Bội. Cô cười nhạt nhìn liên tu cận nói, tôi nhớ tôi đã nói với tam thiếu, trên thế giới này, không phải có tiền là có thể mua được tất cả mọi thứ. Liên tu cận vẫn không nói gì, liên tiên duệ khẽ nhíu mày, nói cô đừng hiểu lầm rồi, chú ba không muốn dùng tiền để mua thứ gì hết. Chỉ là tặng thôi, cho dù nhận những thứ này, liên ra cũng sẽ không ép hai người làm chuyện gì cả. Vậy thì tốt, đường bội cười, liên tu cận thở vào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên đường bội lại nói, nếu là tặng vậy chắc hẳn liên ra cũng không ép chúng tôi nhận. Nhưng mà cô cười, vén tóc ra sau tai, chào phúng nói, liên tam thiếu là kẻ thù của tôi, tôi không hiền lành đến mức mà để cho ông ta dùng tiền để đổi lấy được sự an lòng. Cô đường, chân mày liên tiên rợi nhíu chặt hơn, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi. Tử thái là em họ của tôi, là con ruột của chú ba chú ấy đối tốt với nó là chuyện thường tình. Không phải cô cũng vì vậy mà mới không nói những chuyện kia cho từ thái biết sao. Đường bội lạnh lùng nhìn liên Thiên Duệ, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén, làm liên Thiên Duệ có chút xung động. Sau đó, biểu cảm của đường bội trở nên nghiêm túc, không nói cho từ thái biết những chuyện kia là vì tôi không thể nhìn em trai của tôi đau lòng chứ không phải là đang giúp các người. Dù biết nếu nói cho từ thái nghe những chuyện này chắc chắn có thể cho liên tam thiếu một kích trí mạng. Nhưng mà tôi không ngu đến vậy, ngu đến mức dùng sự vui vẻ và hạnh phúc của em trai mình ra để trả thù người khác. Cô khinh miệt nhìn Liên Tam Thiếu, nói tôi có một người mẹ vĩ đại và dịu dàng nhất trên thế giới này, dù tuổi thơ của chúng tôi không được sung sướng, nhưng chúng tôi có được sự yêu thương của mẹ cho nên tôi tuyệt đối sẽ không lấy người mình yêu thương ra để trả thù kẻ thù. Nói tới đây đột nhiên đường bội cười hỏi, còn ông thì sao? Liên Tam Thiếu liên tu cận chưa bao giờ biết công kích ngôn ngữ lại có sức mạnh lớn đến vậy ông ta đau khổ giống như bị hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm vào tim. Trái tim giống như bị thùng một lỗ to cho dù cố gắng sửa chữa thế nào cũng không sửa được. Cô đừng, cô liên thiên duệ nhìn chú ba của mình thấy ông ta lào đảo muốn ngã làm hắn bận lòng đưa tay đỡ ông ta. Lời đường bội nói mang theo lực công kích quá mạnh nhưng liên tu cận lại đưa tay ý bảo hắn không được nói gì nên hắn không thể nói. Sắc mặt liên tam thiếu trắng bệt những vấn cố gắng đứng trước mặt đường bội, khàn giọng nói, cô nói không sai, tôi thật sự không xứng để nói yêu mẹ cô cũng không xứng để làm ba từ thái. Dừng một chút, ông ta nói tiếp cô ấy là người lương thiện và dịu dàng nhất, đáng tiếc lúc còn sống, lại gặp phải một thằng khốn nạn là tôi. Ông ta siết chặt chiếc máy ghi âm đường bội đưa, mồ hôi trên tay đã thâm ướt nó. Góc cạnh của máy ghi âm làm lòng bàn tay ông ta đau đớn. Nhưng chỉ khi như vậy, ông ta mới có thể giữ lại chút lý trí cuối cùng để không gục ngã trước nhũng câu nói sắc bén của đường bội. Ông ta đẩy tay liên thiên ruệ ra, nhìn vào mắt đường bội từ từ kho người xuống trước mặt cô. Cúi người 90 độ từ khi trưởng thành tới giờ, chỉ khi đứng trước mặt ông cụ liên, liên tu cận mới cúi đầu như vậy. cảm ơn cô đã đối xử tốt với từ thái nhiều năm qua, đường bội. Ông ta dừng một chút, nhưng không ngẩng đầu lên, nói tiếp kiếp này liên tu cận tôi nợ cô, sống hay chết tùy cô xử lý. Nhưng mà, liên tu cận từ từ thẳng người lên, trong mắt là ánh sáng chết chóc, hãy đợi sau khi tôi đẩy những kẻ đó xuống địa ngục. Đây mới thật sự là liên tam thiếu, là thiên tài của liên gia, là người làm cho tôi gia hoàn toàn biến mất. Mặc dù sắc mặt của ông ta không tốt lắm, nhưng ánh mắt đã không còn hỗn loạn như vừa rồi. Chú ba một lời hứa của người liên gia đáng giá ngàn vàng, Liên Thiên Duệ nhìn Đường Bội người đang nắm giữ sự sống chết của Liên Tam thiếu, không nhịn được mà lẩm bẩm một tiếng. Liên Tu Cận không nhìn hắn mà vẫn nhìn Đường Bội, giống như đang đợi thứ gì đó. Ánh mắt Đường Bội nghiêm túc, dù ông nói vậy, nhưng tôi vẫn không thể tha thứ thay mẹ và Từ Thái để cho ông. Ông làm cả nhà ông ngoại nhà Tan cửa nát, tôi và ông vĩnh viễn thù sâu như biển liên tam thiếu có lẽ vì từ thái tôi sẽ không bắt ông chết nhưng cả đời này chỉ cần ông còn sống chỉ cần tôi và ông còn gặp mặt thái độ của tôi đối với ông vẫn vậy tôi biết liên tu cận nhìn cô qua một lúc lâu ông ta quay đầu lại nói giao giao có một đứa con gái như cô chắc cô ấy sẽ rất vui và kiêu ngạo đường bội cảm ơn cô đã làm cho giao giao và từ thái nhiều như vậy nói xong ông ta nắm chặt cái máy ghi âm rồi xoay người sải bước đi tới thang máy chú ba Liên Tiên Duệ muốn đuổi theo ông ta, nhưng cuối cùng chỉ do dự nhìn theo bóng lưng Liên Tu Cận, sau đó chuyển mắt sang đường bội. Cửa thang máy từ từ khép lại, tầng cao nhất của bệnh viện vốn có rất ít bệnh nhân, Liên Tu Cận vừa đi, không gian lập tức yên lặng đến mức lúng túng. Cô đường, Liên Tiên Duệ bước lên một bước thấp giọng nói, chú ba vì chuyện đó mà hối hận không thôi, đã đau khổ đến không chịu nổi. Cô có thể nễ tình Liên Gia đã chăm sóc cho tử thái bấy lâu nay mà thân thiện với chú ấy một chút hay không? Hắn biết lời hắn nói làm cô khó chịu, nhưng Liên Tu Cận bây giờ, làm hắn không yên lòng. Bà của Liên Thiên Duệ mất sớm, ông nội nghiêm khắc, nên hắn rất thân với Liên Tu Cận. Không thể, đừng bội không chút trần chờ đáp ân tình của Liên Gia, tôi sẽ trả thay tử thái. Cô biết sỏ ý của tôi không phải như vậy, Liên Thiên Duệ vội vàng nói, sao tôi biết được? Đường bội nhìn Liên Thiên Duệ, lạnh nhạt nói, tôi và Liên Tổng không thân thiết tới vậy. Trước giờ cô là người yêu ghét rõ ràng, nghĩ đến việc Liên Thiên Duệ chăn trở cứu đường từ Thái về, giọng hơi dịu xuống một chút, trừ chuyện của Liên Tam Thiếu, những chuyện khác, chỉ cần Liên Tổng mở miệng tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực để giúp. Nói xong, cô gật đầu với Liên Thiên Duệ, xoay người trở lại phòng bệnh. Buổi tối hôm đó, Minh Hiên vội vã gọi video cho đường bội. Lại phải lùi cuộc thi lại Minh Hiên xưa nay lạnh nhạt bây giờ cũng có hơi tức giận đường bội, nếu như không phải có chút hiểu cô thì tôi sẽ cho rằng cô đang làm giá. Minh Thiếu, đường bội đứng trong hành lang thấp giọng nói, tôi thành thật xin lỗi, nhưng em trai tôi đột nhiên bất tình, hôn mê mấy ngày mới tỉnh lại tôi thật sự không thể nào về nước trong lúc này được. Lúc Lục từ mặc nói chuyện này với tôi, đã hứa rằng trong vòng 5 ngày cô sẽ về nước. Cho nên tôi mới lùi cuộc thi lại hai ngày, đường bội cô hoàn toàn không nói được nửa câu, Minh Hiên dừng lại. Sao vậy, đường bội hơi nghi hoặc nhíu mày, sau đó nói thành thật rất xin lỗi Minh Thiếu, tôi cũng rất thích cuộc thi này, nhưng vấn đề thời gian tôi thật sự không thể nào sắp xếp được. Bên đầu điện thoại kia, Minh Hiên không nhịn được mà nhíu mày. Lời vừa rồi suýt chút anh ta nói ra làm cho anh ta kinh ngạc cho nên mới dừng lại. Sau vòng một, hoặc có lẽ là sớm hơn, khi Minh Hiên nhận sự đề cử của thần Hạo Diễm tự mình đến trường quay chiến ca để gặp đường bội, thì đã muốn giao vai nữ chính trong phim mới cho cô. Nhưng cũng đã có nói, đây là bộ phim có chi phí đầu tư lớn nhất của Minh già trong năm nay, cho dù Minh Hiên là đứa con được thương yêu nhất, cũng không dám tùy tiện làm theo ý mình mà dùng một nữ diễn viên mới. Cho nên anh ta mới mời đường bội tham gia tiết mục tuyển tú. Tân là người sắp đặt kim bài tiếng tăm lừng lẫy, anh ta nắm chắc cho dù người tham gia tiết mục của anh ta là một người mới vô danh cũng có thể thông qua tiết mục này để bước lên một tầm cao mới. Huống hồ đường bội còn có tài năng như thế, dự đoán khi tham gia cô sẽ là thanh kiếm sáng sắc bén nhất trong ngày tuyết rơi. Nhưng lại mang theo tình cảm sâu sắc và khí thế hào hùng. Khi cô mang theo khí thế hào hùng cưỡi trên lưng ngựa, ngay cả Minh Hiên cũng bị cô thuyết phục các khán giả điên cuồng trong đó, nhớ kỹ cô gái hào phóng oai hùng ngồi trên lưng ngựa trong trường đua. Vòng thứ hai là biểu diễn. Đã qua một tháng tuy không tung ra bất kỳ tác phẩm mới nào, nhưng các loại tin tức và báo chí vẫn đưa tin về thực lực và khí thế của đường bội trực tiếp đập tan những lời đồn vô căn cư trước kia. Bọn họ thấy được là một đường bội xinh đẹp quyến rũ kiêu ngạo cuồng giã. Có thể nói, khoảng cách của cô với nhân vật nữ chính trong lòng Minh Hiên càng ngày càng gần. Nhưng cô gái này lại làm anh ta phải lùi cuộc thi lại tới mấy lần. Minh Hiên nhíu chặt mày, trầm giọng lại nói, 7 ngày, tôi cho cô thêm 3 ngày, bất luận như thế nào, cô cũng phải nghĩ cách chạy về đây cho tôi. Minh Thiếu, đường bội cũng nhíu chặt mày, cô không thích lật lọng nhưng cho dù là cơ hội tốt hơn đi nữa, cũng không thể so với sức khỏe của em trai cô, xin lỗi, nhưng đối với tôi mà nói... Sức khỏe của em trai tôi, không có gì có thể. Cô còn chưa nói hết một cánh tay đột nhiên xuất hiện từ sau lưng. Suýt chút nữa đường bội đã ra tay, nhưng lại ngửi được một mùi hương quen thuộc cô nhanh chóng thu hồi động tác của mình. Đường tử thái tươi cười đứng sau lưng đường bội áp điện thoại của cô vào tay, mỉm cười nói, Xin chào anh, tôi là em trai của đường bội, đường tử thái. Tử thái, đường bội co mày, em làm gì vậy? đường từ thái đưa món trỏ lên môi, ra dấu đừng nói chuyện với đường bội, sau đó nói tiếp cảm ơn anh đã quan tâm, sức khỏe của tôi đã tốt hơn nhiều rồi. Dừng một chút cậu nói, được anh yên tâm, tôi sẽ khuyên chị ấy. Cậu cười dịu dàng, trong mắt mang theo sự mong đợi tôi cũng rất thích tiết mục của chị tôi, lần nào tôi cũng xem đi xem lại nhiều lần. Minh Hiên hài lòng cúp điện thoại. Bất luận đường từ thái quan trọng với đường bội bao nhiêu, chỉ cần cậu có thể làm cho đường bội tiếp tục tham gia cuộc thi, vậy anh ta sẽ có thiện ý với cậu. Minh Hiên đi vào phòng làm việc mấy nhân viên đã thấp giọng thương lượng tình huống phân tổ của các nam khách quý và nữ diễn viên. Mặc dù tuyên bố với bên ngoài là công chính liên minh, sẽ bắt thăm để quyết định. Nhưng mọi người đều biết, vì tính bất ngờ và thú vị của thiết mục, sẽ có một ngoại lệ, sẽ có một cặp đôi phối hợp hấp dẫn ánh mắt người xem, đây là tin nội bộ. Minh Thiếu, một người trong đó nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn anh ta, hỏi, người mới này phân cho ảnh hậu Thịnh Lan à? Thịnh Lan là ảnh hậu nổi tiếng trong giới điện ảnh ở thời điểm hiện tại, nếu như phối hợp với một người mới, vậy chắc chắn sẽ làm người ta vô cùng mong đợi. Không, Minh Hiên nói, cho đường bội, đó không phải là một người mới đơn giản, mà là người có năng lực có hậu đài. Minh Hiên đi tới cạnh bàn làm việc trên bàn là tư liệu của những nam khách quý, rút tài liệu của người vừa được nhắc đến ra. Người đàn ông trong hình có một gương mặt hoàn hảo không tì vết. Ngũ quan tuấn Mỹ, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, cảm đoan chính thiên nghị là Mỹ Nam cổ đại điển hình. Môi mỏng hơi cong lên, nụ cười mang theo ba phần tà tư, ánh mắt cũng nhuộm ý cười, sâu không lường được. Mặc dù người này là người mới vừa tốt nghiệp ở trường sân khấu điện ảnh, nhưng thứ người này học không phải là diễn viên, mà là đạo diễn. Nhưng vẫn chưa tốt nghiệp, vì từng tham gia diễn thành công vài vỡ kịch nên đã đẩy hắn vào con đường diễn viên này. Cộng thêm dáng người Tuấn Mỹ yêu nghiệt cho dù vẫn chưa chính thức bước vào giới, nhưng cũng đã có nhiều fan hâm mộ. Minh Hiên đặt tài liệu xuống, như có điều suy nghĩ, nói có lẽ người này sẽ trở thành nam diễn viên mới có tiềm lực nhất đi cùng nữ diễn viên mới nổi bật nhất mới hợp lý. Ánh mắt của anh ta rất sắc bén, điều này đã nổi tiếng trong giới từ rất lâu rồi. Nhân viên không hỏi thêm nữa, gật đầu tiếp tục công việc ghép đôi. Cùng lúc đó, đường bội nhìn đường tử thái đang trả điện thoại cho mình, nhíu mày, sao không khoác thêm áo mà đã đi ra ngoài. Đường tử thái chỉ mặc quần áo của bệnh nhân. Thật ra thì bọn họ đang đứng trong hành lang, nên cũng sẽ không thấy lạnh. Nhưng cậu vừa mới tỉnh lại, thân thể vẫn còn yếu, sắc mặt còn tái, ăn mặc như vậy lại càng thêm gầy yếu. Mau về giường nằm, đường bội kéo tay cậu, dẫn câu về phòng bệnh. Đường tử thái nghe lời trở lại phòng, khẩn cầu nhìn đường bội, chị, chị về nước tham gia cuộc thi đó đi. Suy nghĩ một chút cậu bổ sung, em rất thích tiết mục đó, rất, rất rất rất thích chị như vậy. Chuyện quan trọng bây giờ là em phải tỉnh dưỡng cho tốt. Còn những chuyện khác chờ em khỏe rồi nói sau Đường bội không đồng ý với cậu mà chỉ đắp chăn cho cậu. Chị đường từ thái đè chặt tay đường bội. Mặc dù vết mỗ vẫn chưa lành nhưng vẫn cử động được cậu chống tay, ngồi dậy nhìn đường bội, nói chị xin chị đó. Mắt đường bội trầm xuống. Cô biết tại sao từ thái lại làm vậy trước giờ cậu đều rất hiểu chuyện, sợ bản thân trở thành gánh nặng của đường bội. Nhưng cô không phải liên tu cận cô tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện khiến mình phải hối hận. Hãy nghe chị nói, Từ Thái. Đường Bội dịu dàng đặt tay lên trán Đường Từ Thái, đối với chị mà nói, không có gì quan trọng bằng việc hai chị em mình được ở cùng nhau. Cơ hội này mặc dù tốt, nhưng sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội như vậy. Cô cười dịu dàng, đôi mắt trầm tĩnh ấm áp, nhưng em trai thì chỉ có một thôi. Chị Đường Từ Thái vùi sâu trong bàn tay ấm áp của Đường Bội. Vết chai mờ nhạt trả qua mặt cậu, làm cậu hơi nhột nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc, em không có cậy mảnh cũng không phải sợ liên lụy chỉ, khoảng thời gian này em đã suy nghĩ rất nhiều, nếu sức khỏe tốt hơn, em cũng muốn làm một vài chuyện hữu dụng. Cho nên em muốn tạm ở lại Thụy Sĩ, học hội họa cho giỏi, sau này sẽ làm nhà thiết kế. Cậu ngừng đầu lên cười với đường bội, nói chị cũng biết mà từ nhỏ em đã thích vẽ rồi. Đường bội ngưng mắt nhìn đường tử thái hơi nghi hoặc một chút em không định trở về với chị sao Em định ở lại Thụy Sĩ là muốn cô còn chưa nói hết đường tử thái đã lắc đầu cười nói Không phải em định ở lại Thụy Sĩ chỉ là em muốn ở lại đây một thời gian để học Với lại ở đây cũng thích hợp để dưỡng bệnh chị Cậu nắm tay đường bội bao trọn tay cô trong tay mình Lúc nào tay của cậu đã lớn hơn tay đường bội để dàng nắm trọn tay cô Em có ước mơ của mình, em muốn thực hiện nó. Em cũng mong chỉ có thể thực hiện được ước mơ của mình, có thể vui vẻ đi làm chuyện mình thích. Cậu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt đường bội, dịu dàng hỏi có được không. Đường bội cúi đầu đặt chán lên chán em trai mình, hốc mắt đỏ lên. Tử Thái vẫn luôn dịu dàng hiểu chuyện như thế, làm cô cảm thấy có một đứa em trai như vậy thật tốt. Ít nhất sự tồn tại của cậu làm cho hơn 20 năm cuộc đời của cô chưa từng thấy cô đơn. Được đường bội khàn giọng nói cô buông đường từ thái ra vuốt tóc cậu cười nói em nha bây giờ càng ngày càng biết nói chuyện những thứ này là ai dạy em mặt đường từ thái lóe lên một chút mất tự nhiên rồi nhanh chóng cười nói lúc nói chuyện với anh hai sở ảnh hỏi sau này em muốn làm gì ảnh nói em còn trẻ có thể từ từ lên kế hoạch cho con đường mình muốn đi không cần sợ thất bại ảnh và chị sẽ luôn ở bên cạnh em đường bội nghe vậy thì cười anh hai sở Đường tử thái gật đầu, đùa với chị mình, em cảm thấy ảnh càng hy vọng em gọi ảnh là anh dễ hơn. Mặt đường bội đỏ lên, cô búng chán đường tử thái một cái, cười nói, được rồi, em cứ nghĩ ngơi cho khỏe trước đã, còn chuyện tham gia cuộc thi, chị sẽ suy nghĩ kỹ. Nếu không phải vì liên tu cận đột nhiên kích thích, sức khỏe của đường tử thái cũng coi như đã khôi phục không thể. Ít nhất mỗi ngày khi bác sĩ kiểm tra, sẽ rất hài lòng gật đầu nói, tôi phát hiện mỗi lần có cô đường ở đây thì tình trạng của cậu đường lại tốt đến kỳ lạ. Đường tử thái có chút nóng này, tối hôm qua khó khăn lắm cậu mới thuyết phục được đường bội, nếu như chị lại vì cậu mà đổi ý thì coi như xong. Cậu vội vàng nói, đó là vì bác sĩ rất giỏi, nên sức khỏe của tôi mới càng ngày càng tốt hơn. Cậu hít sâu một hơi, nói ít nhất bây giờ, tôi cảm thấy rất tốt cả người tràn đầy năng lượng giống như có thể lập tức xuống giường chạy mấy vòng vậy. Em đó sao đường bội có thể không hiểu em trai của mình, cô vốt tóc đường tử thái, cười nói yên tâm đi, chỉ cũng không muốn thua em trai của mình đâu. Sáng hôm sau, máy bay tư nhân của sở ra, đưa đường bội về thành phố S. Khoảng thời gian này cô lo lắng cho đường tử thái, nên không để tâm đến cuộc thi, lúc này ngồi trên máy bay cô mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Bởi vì vừa có võ vừa phải biểu diễn, lại phải có thêm cầm kỳ thư họa còn phải phù hợp với chủ đề, hơn nữa lại còn kết hợp với một vị nam khách quý xa lạ cho dù là đường bội cũng cảm thấy có hơi đau đầu. Cô gõ nhẹ lên tay vịn mấy cách, làm sờ quân Việt đang ngồi đối diện cũng phải nhìn cô mấy lần cuối cùng anh không nhịn được nên hỏi em đang suy nghĩ gì vậy. Đang nghĩ đến chuyện biểu diễn, đường bội không giấu giếm, khẽ thở dài. Nhưng khi nhìn đôi mắt đầy quan tâm của sở quân Việt thì máu phốc hắc lại nổi lên, cười gian xảo nói, lần này không phải đua ngựa, không thể kéo sở đại thiếu lên ngựa để thị uy với các giám khảo được. Sở quân Việt nghe vậy, đột nhiên kéo tay cô, đường bội thuận thế để anh kéo qua, dạng chân trên đùi anh. Ê ê ê, đường bội chặn môi sở quân Việt lại, cười híp mắt, em còn đang suy nghĩ đấy. Chờ tí nữa anh sẽ nghĩ cùng em. Sở quân Việt nhẹ giọng nói, chúng ta đang ở trên máy bay đường bội lại nói. Nhưng ý cười trong mắt cô lại càng đậm hơn, không chút giấu diếm tâm trạng và suy nghĩ của mình lúc này. Không sao hết, giọng của sở quân Việt trở nên trầm thấp, khàn khàn nói, đây là máy bay của anh. Đường bội không nhịn được mà cười ra tiếng chủ động rút tay ra cúi đầu hôn lên môi sở quân Việt. Trên bầu trời nước anh với độ cao hơn 10.000m đang trình diễn một màn thân mật nóng bỏng. Thật lâu không thể lắng xuống. cảm ơn anh. Đường bội nằm trong lòng sở quân Việt, giường trên máy bay không rộng được như giường ở nhà, nhưng vẫn đủ cho hai người nằm. cảm ơn vì cái gì? Sở quân Việt vuốt tóc cô có chút bất mãn nói, giữa chúng ta mà còn cần nói hai chữ này sao? Cô vẽ quanh vòng ngực tráng kiện không có chút thịt dư của sở quân Việt giống như đang viết gì đó. Trên mặt là nụ cười lười biếng, cảm ơn anh đã nói chuyện với tử thái. Sở quân Việt nắm cái tay đang vẽ loạn trên người mình, nhắm mắt nói. Lấy lòng em vợ không phải là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người đàn ông sao? Đường bội tựa đầu vào ngực anh cười ra tiếng. Sở quân Việt trả lời một cách mất tự nhiên như vậy lại làm cô thấy ngọt như mật. Cười xong cô có chút bực thức cắn lên ngực anh, giận trách anh đang quyến rũ em hả? Vừa nói vừa chống người lên. Khi bốn mắt giao nhau, trước đó chưa từng đường bội cảm thấy, khi sở quân Việt im lặng lại đẹp trai như vậy. Cô than nhẹ một tiếng cúi đầu hôn xuống. Sở quân Việt ôm chặt gái cô theo bản năng, để nụ hôn này sâu hơn, nhưng không có chút động tác dư thừa nào. Chốc lát sau, anh kéo đầu đường bội vào vai mình, thấp giọng nói, ngủ đi, ngủ một chút. Đường bội cười một tiếng, cắn nhẹ lên xương quai xanh của anh, híp mắt nhìn anh, hỏi anh chắc không. Ừ sở quân Việt đáp bằng giọng mũi, rồi càng ôm cô chặt hơn, cũng không làm gì tiếp. Hai người dựa sát vào nhau, ngủ say. Hơi thở của bọn họ quấn lấy nhau, ở trong không gian không ai dám quấy giày, dần trở nên chiền miên. Ngày thứ ba, lần đầu tiên đường bội gặp được cố diệp. Lúc Minh Hiên công bố thời gian và địa điểm thi đấu cũng không tiết lộ điều gì, chỉ nói với đường bội, ba tiếng trước khi vòng hai bắt đầu, cô phải đến đài truyền hình để chuẩn bị. Đài truyền hình Minh Gia Kỳ Hạ vẫn giữ phòng hóa trang ở tầng 18 lại cho đường bội. Sau khi em hỏi ý kiến của cô thì đội tóc giả lên cho cô, làm ra một kiểu tóc búi. Trên đỉnh đầu là trang sức khéo léo, búi tóc được cài châm ngọc. Trên người mặc quần áo bằng lụa, đôi tay trắng nõn bị lụa mỏng bao phủ chỉ để lộ cổ tay trắng như tuyết. Tài đeo hoa tai hình trăng non, eo thắt đai lưng màu trắng. Lần trước đường bội lên sân khấu, là tiểu thư khuê các ngượng mùng yêu nhã, lần này, là một cô gái sáng sủa hoạt bát. Lúc lục từ mặt nhìn thấy cô như vậy thì cũng hơi kinh ngạc, nhìn cô từ trên xuống dưới mấy lần, hỏi, lần trước lúc lên sân khấu, biểu hiện của cô vô vùng tốt. Lần này, hình như không giống lần trước. Tất nhiên, đường bội khẽ mỉm cười, nếu luôn làm giống nhau, khán giả sẽ chán. Cũng vì vậy mà cô mới mỗi lần là mỗi phong cách khác nhau. Hình tượng lúc đầu của đường bội là một cô công chúa chiến quốc không thua đấng mày dâu, hiên ngang anh dũng mang theo nhu tình công chúa khuyên quốc. Sau đó, là đường bội cưỡi ngựa, phóng khoáng vô song, dám mạnh mẽ bắt sở đại thiếu lên lưng ngựa tiêu sái mê hoặc lòng người về sau là một tiểu thư khuê các sau khi uống rượu bộc lộ sự phản nghịch sâu trong nội tâm múa khúc kinh thiên mà hôm nay đường bội cúi đầu đặt tay bên hông ngẩng đầu nói với lục tử mặc lục công tử cả người lục tử mặc cứng đờ lòng run lên cuối cùng anh ta cũng biết ý nghĩa của từ nhập vai mà tần hạo diễm nói chỉ trong chớp mắt mà đường bội đã từ một cô gái hiện đại hào phóng biến thành một tiểu cô nương cổ đại làm người ta hài lòng thật sự là không có một chút phản cảm nào Lục Từ mặc hiếp mắt nhìn đường bội, khó trách boss lại để mình làm người đại diện cho cô ấy, thậm chí còn chịu để cô ấy tiếp tục làm trong giới giải trí. Chỉ vì đường bội thế này, thật sự quá mê hoặc lòng người, không ai có thể kháng cự được sự quyến rũ của cô. Ngay cả Sở quân Việt cũng vậy. Hành lang lầu 18 trống trải yên tĩnh, nếu không lần đó người đàn ông trung niên kia cũng sẽ không chọn chỗ này để hú hí với đường phỉ phỉ. Nhưng khi đường bội đứng trên hành lang nói đùa với lục Tử mặc cánh cửa của một căn phòng khác sau lưng cô đột nhiên bị người ta mở ra từ bên trong Một người đàn ông mặc đồ đen đi ra Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai cao to quần áo màu đen tôn lên dáng người của hắn Đai lưng màu đen hình đám mây, làm nổi bật sống lưng thẳng thấp gầy gò có lực Trên vai được thêu một con phi ưng Đường thêu tinh tế, nhìn ra được người thêu bỏ ra rất nhiều tâm thư Lúc đường bội xoay người lại Hắn cũng đang đứng ở cửa thấy đường bội thì cười với cô một cái. Nụ cười kia mặc dù nhặt nhưng vô cùng tà khí, làm nổi bật ngũ quan lập thể tuấn Mỹ tà khí giống như bá thước ma cà rồng của Anh Quốc. Xin chào, hắn đưa tay về phía đường bội, tôi là Cố Diệp. Sáng nay khi đường bội tới đài truyền hình, Minh Hiên có nói với cô rằng cô sẽ phối hợp với một người tên là Cố Diệp. Anh chàng này vừa mới tốt nghiệp học viện đạo diễn ở trường sân khấu điện ảnh. Lúc này cố Diệp đang mặc quần áo theo yêu cầu của cô, đường bội hài lòng gật đầu một cái, giống như không hề để ý đến việc cố Diệp đi ra từ phòng hóa trang của tầng 18, thoải mái bắt tay với hắn, cười nói, xin chào, hôm nay mong anh chỉ giáo nhiều hơn. Bàn tổ chức cho các thí sinh và nam khách quý một tiếng để trao đổi với nhau, tất cả mọi người ngồi trong phòng nghỉ ngơi, xôn xao hết cả lên. Đường bội và cố Diệp cũng không ngoại lệ. Tại thành phố Zurichel Thụy Sĩ, phòng bệnh của đường tử Thái vang lên tiếng gõ cửa. Cậu ngừng đầu khỏi màn hình máy tính sách tay, cất giọng nói, mời vào. Cửa phòng bệnh bị mở ra, liên tu cận biến mất mấy ngày nay đang đứng ngoài cửa. Ông ta vẫn mặc âu phục màu đen cao cấp cả vạt màu xanh đen làm cho ông ta có tinh thần hơn mấy hôm trước. Hai tay đang sách hai túi đồ trợ lý của ông ta mở cửa xong thì đã lui ra sau. Tử thái liên tam thiếu lấy lòng cười với đường tử thái, bỏ hai túi đồ trên tay xuống, dịu dàng nói, mấy hôm nay ba hơi bận nên không có thời gian đến thăm con, con đã khỏe hơn chưa? Ông ta cố gắng để giọng của mình tự nhiên hơn, nhưng sau lưng thật lâu vẫn không nghe tiếng đường tử thái trả lời. Liên tu cẩn thấy hơi kỳ quái, như chim sợ ná, ngón tay run lên, sau đó mới từ từ xoay người lại, miễn cưỡng cười hỏi, sao vậy? Còn có chỗ nào khó chịu sao? bà nghe thiên duệ nói gần đây con khôi phục rất tốt dừng một chút ông ta thấp giọng nói tiếp chuyện lần trước ba không cố ý từ thái xin lỗi sau này ba sẽ không như vậy nữa nói xong ông ta ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt trong suốt của đường từ thái muốn làm cậu tin tưởng mình nên vội vàng nói bà tới bà tới là muốn cùng con xem tiết mục chỉ của con tham gia bà nghe nói biểu hiện của đường bội rất tốt Liên tam thiếu có bao giờ xem tiết mục thế này đâu, khi nói ra những lời này, giọng điệu của ông ta cũng không được tự nhiên lắm. Đường tử thái nhìn ông ta chốc lát, đôi mắt lạnh dần. Đột nhiên cậu cười khẽ, nói, không phải ông Liên coi thường chỉ tôi sao. Liên tu cận nhíu mày tử thái hôm nay, làm cho ông ta cảm thấy hơi xa lạ. Nhưng khi nhìn cậu thanh niên thanh tú nằm trên giường bệnh, ông ta lại không thể nói ra là kỳ quái chỗ nào. Đường tử thái không cho ông ta nhiều thời gian suy nghĩ. Cậu rút một tấm thẻ màu đen dưới gối ra, không chút trần trở vén chăn bước xuống giường, từ từ đi tới trước mặt Liên tu Cận. Cậu nhét thẻ ATM vào tay Liên tu Cận, dự cảm xấu làm bao trùm cả người làm ông ta run dày. Một giây kia Liên tu Cận muốn xoay người đi khỏi nơi này, bởi vì ông ta có dự cảm, lời từ thái sắp nói tuyệt đối sẽ làm ông ta không thể nào chịu nổi. Nhưng đường từ thái lại không cho ông ta cơ hội này. Cậu khép tay Liên Tam thiếu lại. Sau đó, ngẩng đầu nhìn liên tu cận, nhìn người ba từ khi cậu sinh ra cho tới bây giờ chưa từng làm tròn trách nhiệm với cậu ngày nào, lại còn làm cho mẹ và chị gái cậu thương tích khắp người, chịu vô số đau khổ từ tốn nói, bây giờ tiền trong thẻ vẫn chưa đủ, nhưng tôi sẽ nhanh chóng kiếm tiền gửi vào thẻ này cho đến khi trả hết chi phí phẫu thuật, chữa trị, và những chi phí trong khoảng thời gian ở lại nhà ông. Ánh mắt và giọng nói của cậu thật sự quá lạnh, không còn hời hợt và khách sáo như lúc có đường bội, đồng thời cũng không có chút ôn hòa nào của lúc trước. Tử thái giọng của Liên Tam Thiếu rất bé, gần như không thể nghe ra lời ông ta nói con có ý gì. Con là con của ba, số tiền đó số tiền đó là ba nên cho ba không cần con. Con trai, đường tử thái cười khẽ nhưng đầu nhìn Liên Tu cận 20 năm trước, hẳn đã không có đúng chứ. Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng không đợi Liên Tu Cận trả lời, cậu đã lạnh nhạt nói: "Từ khi mẹ tôi qua đời, bắt đầu từ lúc chị vì tôi mà bị Đường Gia uy hiếp, lợi dụng thì tôi đã không còn là con của ông nữa." Đây là lời nói làm Liên Tu Cận sợ hãi nhất trong cuộc đời này. Không, chương 80, sở thiếu ghen. Liên Tu Cận biết mình không hiểu đứa con trai này, nhưng chưa từng cảm thấy giữa hai người lại xa cách đến vậy. Cho tới bây giờ ông ta chưa từng thấy Đường Tử Thái xa lạ như thế này. Cậu thanh niên gầy yếu trầm lặng khôn khéo, trên khóe môi lúc nào cũng mang theo một nụ cười nhạt, nhưng bây giờ ánh mắt của cậu lại vô cùng lạnh lùng. Lạnh đến mức làm liên tu cận dùng mình, khàn giọng hỏi từ thái con con có ý gì. Giọng của đường từ thái vẫn rất lạnh nhạt, cậu đã rút tay ra khỏi tay liên tu cận, nhìn tấm thẻ màu đen trong tay ông ta, hai chữ thẻ ngân hàng lóe lên lạnh lẽo, cậu cong môi tôi đã biết tất cả liên tam thiếu. Trước giờ cậu chưa từng gọi ông ta là Liên Tam Thiếu, tiếng Tam Thiếu kia vốn là tôn sưng để người ngoài gọi bởi vì mặc dù ông ta đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn và lại còn rất phong lưu. Nhưng lúc này được nói ra từ miệng đường tử thái, lại vô cùng châm chọc. Tử thái, Liên Tu cận sốt ruột kéo tay đường tử thái con nghe ba giải thích. Tay ông ta run mạnh hơn, lòng nóng như lửa đốt. Tù hận và con trai, là cộng cò cuối cùng để ông ta kiên trì sống tiếp, nếu như ngay cả đường tử thái cũng đối với ông ta như vậy, ông ta thật sự không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu. Đường tử thái kéo tay ra, đầu ngón tay lạnh như băng lướt qua liên tu cận không có ý dừng lại. Đường bội không phải cô ta đã nói là sẽ không nói cho con biết những chuyện này sao. Liên tu cận đột nhiên nói, nhưng vừa nói xong thì ông ta biết mình sai rồi. Quả nhiên, đường tử thái ngẩn đầu nhìn ông ta, mắt hơi híp lại, mặt còn lạnh lùng hơn vừa rồi, ông lại còn trách chị ấy. Không phải, liên tu cận tay chân luống cuống trước mặt con trai mình, bà không có ý này. Trước giờ chiều cao của ông ta luôn nổi bật trong đám đông. Đường tử thái cũng không thấp, nhưng vì hồi con bé không đủ dinh dưỡng, lại ở nhà trong thời gian dài, không vận động nhiều, nên thấp hơn liên tu cận không ít. Nhưng khi cậu đối mặt với liên tu cận sống lưng thẳng tắp không nhìn ra chút khiếp đảm nào. Luận khi thế, người rơi vào thế hạ phong là liên tu cận. Mời ông đi cho, đường từ thái lạnh giọng nói tiền tôi sẽ sớm trả lại cho ông. Nói xong, giống như không bao giờ muốn nhìn liên tu cận nữa, xoay người trở lại giường bệnh. Máy tính bảng vẫn chưa tắt còn đang phát quảng cáo ở góc phải cuối màn hình đã bắt đầu đếm ngược thời gian đường từ thái ngồi dựa vào giường, giống như hoàn toàn bị tiết mục hấp dẫn và không biết trong phòng này còn có một người. liên tu cận từ từ bỏ tay xuống, thẻ atm màu đen rơi xuống tấm thảm cao cấp không phát ra tiếng động. liên tu cận rũ mắt xuống, kinh ngạc nhìn tấm thẻ một lúc lâu. ông ta kho người nhặt tấm thẻ lên, nhưng tấm thẻ nho nhỏ kia giống như nặng cả ngàn ký, làm liên tu cận cứ kho người như vậy, không thể đứng lên. Không có ai nói chuyện chỉ còn nghe tiếng của MC trong quảng cáo, đường từ thái thả xem quảng cáo chứ không muốn nhìn liên tu cận một cái. Qua mấy phút khúc nhạc dạo mở màn của thiết mục vang lên, liên tu cận mới đứng thẳng người lên. Bước chân của ông ta chưa từng nặng nề như vậy, chỉ là một cái khom lưng, nhưng giống như đã già đi mấy tuổi cả người cũng trở nên ảm đạm Ông ta từ từ kéo cửa ra, bước chậm ra ngoài, động tác thật sự rất chậm. Mặc dù biết là không thể nào, nhưng nếu đường tử thái có thể cho ông ta một cái nhìn, dù chỉ là liếc mắt thì có lẽ ông ta sẽ buông hết tất cả tự ái và kiêu ngạo để cầu xin con trai tha thứ. Nhưng từ đầu đến cuối, đường tử thái vẫn không nhìn về hướng này. Ánh mắt của cậu đã bị tiết mục trên màn hình hấp dẫn, vốn dĩ cảm giác tồn tại của người ba này đã rất yếu, giờ sợ rằng ngay cả một góc áo của đường bội cũng không bằng. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại, ánh đèn trên hành lang hắt vào người liên tu cận ông ta từ từ ngồi xuống. Trên đất không lạnh, nhưng cả người ông ta rất lạnh. Cảm giác bị mọi người xa lánh, bị người thân coi là kẻ thù cuối cùng ông ta cũng cảm nhận được. Giao giao năm đó, e rằng còn đau khổ hơn ông ta gấp mấy chục ngàn lần. Cho nên ông ta đỡ hơn bà ấy năm xưa nhiều lắm. Ít nhất đường tử thái không giống như ông ta năm đó, không hỏi nguyên do đã đích thân đẩy ông ta xuống địa ngục. Trong phòng bệnh, đường từ Thái Thu mắt khỏi cửa phòng, chuyển xuống màn hình. Vòng 2 của tiết mục tuyển tú đã chính thức bắt đầu, Mạc Thành và Nhan Ninh đang bộc lộ quan điểm đối với các cặp đôi. Tôi biết đa số người xem bây giờ đều có suy nghĩ giống nhau, tại sao lại là bọn họ chứ chúng tôi muốn gặp nữ thần. Mạc Thành cười ha ha, nói tôi rất hiểu tâm trạng của mọi người, nhưng có một câu gọi là thả con tép để bắt con tôm cho nên trước khi nhìn thấy báo vật mọi người phải chịu đựng vài phút nếu như thời gian quảng cáo vừa rồi vẫn chưa đủ, vậy bây giờ mọi người có thể đi rửa tay. Bởi vì tiết mục kế tiếp tôi rất lo mọi người sẽ không thể chấp mắt được một cái nào hết. Anh chắc chắn không? Nhan ninh hỏi. Tất nhiên Mạc Thành cười thần bí, đột nhiên hỏi ảnh đế và ảnh hậu diễn chung với nhau, mọi người có muốn xem không? Muốn, khán giả cười to tiếp lời, cử nghe nói hôm nay cô Khương Dĩ Đồng, xinh đẹp đến mức làm cho nhân viên của đài truyền hình choáng váng đến không thấy đường đi, mọi người có mong đợi không? Mong đợi, lần này khán giả đáp còn lớn hơn, mặc dù biết Mạc Thành đang đùa nhưng khán giả vẫn không nhịn được mà bật cười. Vậy tôi sẽ bí mật nói cho mọi người biết, nữ vương đường bội của chúng ta, hôm nay khụ khụ. Mạc Thành mới nói được nửa câu đã bị nhan ninh khều một cái, ngăn cản nửa câu còn lại, tôi sẽ giới thiệu quy thắc cuộc thi. Đừng vậy mà tiểu ninh, hôm nay có mấy đóa hoa xinh đẹp trước mặt tôi, tôi đã rất lu mờ rồi, khó khăn lắm tôi mới hấp dẫn được ánh mắt của khán giả, sao cô lại đột nhiên chen vào giới thiệu quy thắc chứ? Nhan ninh cười một tiếng, mặt không đổi sắc nói, quy tắc cuộc thi hôm nay rất đơn giản, mỗi diễn viên đều có 5 phút để biểu diễn, phần dự thi của các diễn viên sẽ được chấm điểm theo hai cách giám khảo chuyên gia chấm và là số phiếu của các bạn khán giả ở đây. Mặc dù mọi người đều không thích nghe giới thiệu quy tắc, nhưng có khúc dạo đầu hài hước của Mạc Thành, hơn nữa Nhan ninh giới thiệu cũng rất ngắn gọn và đơn giản, nên khán giả vẫn nghiêm túc nghe. Phần chấm điểm của giám khảo chuyên gia cũng sẽ tính luôn biểu hiện của nam khách quý. Cho nên tối nay không phải là một người thi nữa. Nhan ninh nói, Mạc Thành Khoa trương thở phào nhẹ nhõm, nháy mắt với khán giả, hết cách rồi, tôi bó tay rồi. Sau đây là khoảnh khắc mà các bạn thích nhất cuộc trò chuyện của đường bội và Cố Diệp ở trong phòng nghỉ ngơi, mọi người có muốn xem không? Muốn, lần này tiếng cười và tiếng hoan hô vang lên liên miên. Người xem thích nhất là xem cảnh đối đầu, nhưng mà hài hước bọn họ càng thích hơn. Ừ ừ, để tôi suy nghĩ thử xem Mạc Thành cố ý kéo dài, làm người xem hồi hộp. Được rồi, đừng làm khán giả hồi hộp nữa. Nhan ninh lại không chút lưu tình cắt ngang lần nữa, nói anh làm khán giả đợi quá lâu rồi. Mạc Thành đứng qua một bên, trên màn ảnh lớn sau lưng, là một đoạn clip đã được cắt sửa. Mạc Thành đưa tay sờ mũi, đành lui qua một bên, đưa tay chỉ lên màn hình sau lưng, lớn tiếng nói, vậy cuộc thi chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời, màn hình lập tức thay đổi, nữ diễn viên đầu tiên xuất hiện. Trên màn hình tuyên mễ kỳ mặc hoa phục mồi trên ghế salon. Đối diện cô ta, là một nam diễn viên đã ra nghề nhiều năm, nhưng vẫn luôn lơ lơ lửng lửng, không nổi cũng không chìm. Bình thường vu nhạc âm luôn luôn khiêm tốn, thường xem việc làm diễn viên như một phần công việc chứ không phải là công cụ để nối tiếng. Người này làm việc bền vững kỹ thuật tốt, không lánh nặng tìm nhẹ cũng không làm mình làm mẩy, danh tiếng ở trong giới cũng không tệ, người mới và người có kinh nghiệm lâu năm đều chịu hợp tác với người này. Lúc này ngồi trước mặt một diễn viên mới là Tuyên Mễ Kỳ, mặc dù đối phương vào giới trễ hơn hắn nhiều năm, nhưng hắn vẫn thảo luận với Tuyên Mễ Kỳ rất nghiêm túc. Nhưng hình ảnh hài hòa thế này, thường không quá hấp dẫn ánh mắt người khác cho nên tổ đạo diễn cũng cắt mấy đoạn đoạn clip kết thúc lúc Tuyên Mễ Kỳ đứng sau cánh gà. Màn sân khấu được kéo ra Tuyên Mễ Kỳ mặc quần áo lộng lẫy đứng sau tấm màn sân khấu. Trên mặt trang điểm tinh tế, giữa chán còn vẽ một đóa hoa mai đỏ. Trên người mặc cái áo màu đỏ thạch lựu, váy dài hoa mai xinh đẹp kết cấu phức tạp tóc được quấn thành búi. Cài Trâm Minh Châu Kéo thắt đai lưng tơ tầm, vừa xinh đẹp lại vừa quyến rũ. Tuyên Mễ Kỳ rất biết cách ăn mặc, sau khi ngẩn ngơ, khán giả lập tức vỗ tay nhiệt liệt. Mặt Tuyên Mễ Kỳ đỏ ửng cúi người chào khán giả. Màn che trên sân khấu bị kéo ra, đạo cụ diễn hiện ra trước mắt mọi người. Trên thư án là một cái lư hương bằng đồng thau, khói hương lượn lờ. Vì cần hiệu ứng thật nên Minh Hiên yêu cầu nhân viên đài truyền hình phải tận lực thỏa mãn yêu cầu của các diễn viên cho dù chỉ có 5 phút biểu diễn ngắn ngủi nhưng mỗi chi tiết đều phải làm thật nhất có thể. Bây giờ các khán giả đều ngửi thấy mùi hương hoa mai. Bên cạnh thư án có một cây mai đạo cụ. Sau khi tuyên mễ kỳ cúi trào xong thì đi tới đứng dưới cây. Vóc dáng cô ta rất đẹp, lúc này, hai tay giơ khỏi đầu, khép thành hình nụ hoa, vòng eo thon nhỏ lộ ra, làm cho dáng vẻ của cô ta càng thêm lả lướt. Âm nhạc vang lên, Tuyên Mễ Kỳ đứng dưới táng mai, bắt đầu múa, vạt váy được thêu hình hoa mai xòe ra theo động tác của cô ta, vũ điệu nhẹ nhàng linh động, đúng là có hơi giống với Mai Hoa Tiên tử. Lúc này, vô Nhạc âm bước ra, hắn mặc quần áo kiểu thư sinh, nhìn nho nhã lại có vài phần ngốc nghếch. Tuyên Kỳ nhìn thấy hắn, đột nhiên dừng lại. Bống kính kéo tới gần mặt họ hơn, các khán giả có thể nhìn thấy rõ ràng tuyên mễ kỳ vừa rồi còn đứng múa dưới táng mai, bây giờ hai má đã ửng hồng, thẹn thùng nhìn vô nhạc âm. Nhưng thư sinh từ đầu đến cuối đều không nhìn cô gái đang đứng dưới táng mai. Tuyên mễ kỳ lại múa thêm chốc lát rồi mới phát hiện vấn đề này. Cô ta khẽ cắn môi, giận dỗi dậm chân hai cái, đột nhiên nhìn về phía thư án. Trên thư án còn có một cây đàn cổ, tuyên mễ kỳ đi tới đó. Đụng vào sợi dây đàn, rồi đột nhiên cười một cái. Cô ta sửa sang lại vài áo, từ từ ngồi xuống trước thư án, bàn tay trắng nõn lướt qua dây đàn, tiếng đàn cổ bắt đầu vang vọng toàn trường. Nghe thấy tiếng đàn cuối cùng vu nhạc âm cũng từ từ quay đầu lại. 5 phút trôi qua rất nhanh, các khán giả cũng đã thấy rõ tuyên mễ kỳ biểu diễn rất giống Mai Hoa Tiên Tử. Kịch bản của cô ta là Mai Hoa Tiên Tử xuống trần gặp được một thư sinh mốc, rồi hai người đem lòng yêu nhau, một câu chuyện cầm sắt hòa minh. Cuối cùng, đổi thành vô nhạc âm khải đàn Tuyên Mễ Kỳ Múa, một kết cục hoàn mỹ. Hương thơm hoa mai ngập tràn, hơn nữa nhờ có bên phía tổ đạo diễn cố gắng tận lực nên người xem không chỉ có thể trực tiếp nhìn thấy Tuyên Mễ Kỳ trên sân khấu còn có thể nhìn thấy rõ biểu cảm của cô ta thông qua màn hình lớn phía sau. Vừa có thể nhìn vừa có thể nghe, làm cho mọi người không nhịn được mà cho một chàng pháo tay lớn. Thật ra câu chuyện này rất đơn giản. Đội ngũ giám khảo thảo luận đánh giá tiết mục của Tuyên Mễ Kỳ cho một lời đánh giá đơn giản. Nhưng cũng không có gì đặc biệt. Tiếp theo là bạch chỉ san. Ở vòng một cô ta may mắn nên được ở lại, trong khoảng thời gian này còn có nhiều tai tiếng thật sự là xui xẻo đến mức đen đùi. Lúc bốc thăm, cô ta rút được phiếu viết về Tạ An và Hồng phát. Một người thích cờ vây, một người là mỹ nhân nổi tiếng. Hợp tác với cô ta, là một nam ca sĩ kiêm diễn viên vệ Viễn Kiệt. Không thể không nói, Bạch chỉ san quả thật quá xui. Cờ vây vốn dĩ là một chủ đề khó thêm nữa. Khí chất của cô ta và Hồng Phất thật sự khác nhau một trời một vực. Kỹ thuật diễn của vệ Viễn Kiệt lại bình thường, vừa bước vào giới điện ảnh một năm, chỉ có thể diễn vai nam phụ. Trong clip giới thiệu, cô ta và vệ Viễn Kiệt trao đổi với nhau rất hài hòa. Nhưng vì quá hài hòa, mà đoạn clip xong rất nhanh, trực tiếp đi vào vấn đề chính. Hôm nay Bạch chỉ san mặc đồ đỏ, vệ viễn kiệt thì mặc chiến phục. Cô ta muốn thể hiện tình tiết trong mưu có mưu, quyết định thắng bại sau cùng, điểm này đã được đề cập tới trong đoạn clip giới thiệu. Nếu so sánh việc đánh cờ vây với tình toán lừa người khác thì Bạch chỉ san giành vế sau hơn. Trong giới giải trí hay là trong lòng khán giả, cô ta vẫn có một hình tượng tốt đẹp. Lúc này cô ta mặc quần áo màu đỏ áo khoác cũng màu đỏ thẫm tóc được buộc đơn giản, nhìn qua có vài phần giống với hình tượng của nữ quân sư. Vệ viễn kiệt anh khí bừng bừng đứng bên cạnh cô ta, hắn có thân hình cao lớn, nên khi mặc quân trang cũng tương đối dễ nhìn. Nhưng vừa mở màn đã gặp phải bi kịch, hai người vừa bước lên sân khấu đã đứng chào nhau, trên màn hình là hình ảnh phóng đại quay luôn cả bàn cờ trước mặt họ. Bạch chỉ san là quân đen, ngón tay chạm vào quân cờ, hai người bắt đầu đánh cờ tật ra mở đầu như vậy cũng không thể. Hình tượng của bạch chỉ san lúc này làm cho người ta cảm thấy mới mẻ, làm khán giả vô cùng mong đợi. Nhưng màn biểu diễn kế tiếp lại làm mọi người không vui. Toàn bộ quá trình biểu diễn của họ đều là nói chuyện với nhau. Hai người chỉ đánh cờ, rồi bàn đàm luận cuộc chiến hôm nay cuối cùng đến thế cục thiên hạ. Chắc là muốn bắt trước màn đối đầu của hai vua trong tam quốc diễn nghĩa. Lời thoại của hai bên vô cùng sắc bén. Nhưng một diễn viên na mùa như vệ viễn kiệt làm sao có thể đạt được yêu cầu cao như vậy, thêm việc kịch bản của bạch chỉ san chỉ lấy lời thoại làm chủ, nên cũng không thấy có gì thu hút. Hai người nói tới nói lui, mới phát hiện hơn phần nữa khán giả ở đây đều hơi mất kiên nhẫn. Không hài hước cũng không kịch tính ai muốn coi đây. Cuối cùng, bạch chỉ san và vệ viễn kiệt đứng lên. Khán giả cho là tiết mục của bọn họ đã kết thúc, đồng loạt vỗ tay, vừa trâu đầu ghé tay, vừa thở phào nhẹ nhõm tất nhiên bạch chỉ san biết ý nghĩa của những tiếng vỗ tay này mặt đỏ lên cương mặt cô ta hiện rõ trên màn hình lớn dáng vẻ của cô ta khi xấu hổ và tức giận sinh động hơn vừa rồi nhiều nhưng khi đọc lời thoại lại có chút khác biệt nguyên soái chúng ta nên đi thu chiến lợi phẩm khi nói xong lời thoại mặt bạch chỉ san càng đỏ hơn nhưng lại không thể làm ra dáng vẻ hưng phấn vui mừng khi toàn quân đại thắng Biểu cảm cứng ngắt làm ban giám khảo và khán giả đều dối rít lắc đầu. Nếu sánh với tiết mục của Tuyên Mễ Kỳ thì Bạch Chỉ San đã không thể thắng được. Nhưng tiết mục vừa rồi, thật sự không phải sở trường của cô ta, mà là điểm yếu của cô ta. Tiết mục không có gì hấp dẫn lại không chuyên nghiệp. Ít nhất Tuyên Mễ Kỳ còn nhảy múa, đánh đàn, người đẹp như ngọc vóc dáng trêu chọc lòng người. Bạch Chỉ San bắt trước bừa, muốn bắt trước đường bội, nhưng không ngờ cuối cùng lại gặt được một kết quả như vậy. Tạm, một giám khảo thở dài lắc đầu, phê bình đúng trọng tâm, bất luận bạn dành về cái gì, người xem chỉ nhìn biểu hiện của bạn, thứ bạn nên làm, là thể hiện khía cạnh mà bạn thấy là ổn nhất, để che giấu chỗ thiếu sót của bản thân. Còn về việc lấy thừa bù thiếu, đó là công việc ở phía sau sân khấu. Mặt của bạch chỉ san đỏ bừng lên, cô ta nóng lòng cầu thành, muốn dùng cuộc thi này để chờ mình, không ngờ lại thất bại thảm hại. Đoán chừng sau này không chỉ nhân phẩm mà ngay cả kỹ thuật diễn của cô ta cũng sẽ bị lên án. Tiếp theo tới lượt Đường Bội, Đường Bội ngồi trong phòng nghỉ ngơi cũng có thể thấy được cảnh trên sân khấu thông qua tivi, tại vì đây là buổi tường thuật trực tiếp tivi LCD tinh thể lỏng treo trên tường, chiếu rõ toàn bộ nội dung trên sân khấu lúc này. Cô và Cố Diệp, mỗi người ngồi một cái ghế Bởi vì có máy quay phim quay lại toàn bộ quá trình khi họ ngồi trong phòng nghỉ ngơi, nên phần thảo luận của cô và cô Diệp một tiếng sau mới bắt đầu, dựa theo quy tắc lúc này bọn họ không được bàn luận về đề tài của mình, mà phải chuyên chú xem phần trình diễn của những người khác. Thấy bạch chỉ san bắt trước phụng về như vậy, cố Diệp nhếch môi, chào phúng nói, bán này chúng ta thắng quá dễ dàng rồi. Hắn là người mới, nhưng cũng rất kiêu ngạo. Đây là kết luận của đường bội sau mấy giờ tiếp xúc ngắn ngủi Đường bội hiếp mắt nói, sao chúng ta còn có ảnh hậu thịnh lan, và cả khương dĩ đồng danh tiếng lúc nào cũng tốt. Cô quay lại nhìn cố Diệp cười yêu ớt nói, đợi bọn họ biểu diễn xong, rồi nói những lời này cũng không muộn. cố Diệp cười không nói, hắn tài hoa hơn người tướng Mạo Tuấn Mỹ, lúc đi học khi người ta còn đang tính toán cho tương lai, hắn cũng đã tham gia vài bộ phim nổi tiếng, rất có triển vọng. Hơn nữa thư hắn học là đạo diễn, Bạch chỉ San đang bắt trước cô. Cố dịp nhìn biểu cảm của Bạch Chỉ San. Trên màn hình lớn, Bạch Chỉ San nhướng mày có thể nhìn thấy nụ cười khẽ trên mặt cô ta. Đáng tiếc lại là bắt trước bừa. Hắn không nễ nang phê bình. Vậy sao? Đường bội mỉm cười. Vốn dĩ Bạch Chỉ San là một cô gái vui vẻ tươi sáng như ánh mặt trời. Lúc này lại cố làm ra vẻ hào phóng thâm trầm. Đúng là có chút lôi thôi lấy thách. Ừ... Cố Diệp gõ nhẹ lên tay vịt đột nhiên quay đầu nhìn đường bội tôi đột nhiên nghĩ ra một cách chúng ta sửa một chi tiết nhỏ có lẽ sẽ làm cho tiết mục càng thêm xuất sắc. Bây giờ chúng ta không thể thảo luận được. Đường bội không nhìn Cố Diệp chỉ nhìn màn hình, nói những nhân viên quay phim đang nhìn chúng ta. Cố Diệp cười một tiếng, nói cũng được tôi tin tưởng, lúc ấy cô chắc chắn có thể theo kịp tôi. Nói xong, hắn đứng lên trên TV, bạch chỉ san đã cúi người chào khán giả. Hình ảnh trên màn hình bắt đầu thay đổi ảnh của đường bội xuất hiện trên màn hình. Nam diễn viên mới kiêm đạo diễn cố diệp gần đây gây ra không biết bao nhiêu sóng gió, không hề thua kém đường bội, đây là lần đầu tiên hai người hợp tác không chỉ người xem mà ngay cả cánh phóng viên cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Trên màn hình lớn bắt đầu phát clip lúc hai người thảo luận. Đường bội quá có chủ kiến cố diệp rất ngông cuồng, gần như mỗi một chi tiết nhỏ cũng đều trải qua một lần tranh chấp cả hai mới nhất trí. Về sau, không ít người xem đều nhìn thấy, nụ cười ở khóe môi cố diệp dần dần rõ hơn, ánh mắt khi nhìn đường bội cũng càng lúc càng hài hước, cho dù hắn đồng ý với chi tiết đó, nhưng cũng phải tranh luận với đường bội mấy câu mới chịu làm theo. Hắn mặc quần áo cổ trắng có hình phi ưng, đường bội mặc quần áo cổ trang lả lướt. Nhìn thế nào cũng thấy là, trúc mã đang trêu ghẹo thanh mai. Những khán giả ở trường quay và cả những khán giả ngồi trước màn hình TV, điện thoại, laptop đều tràn đầy hứng thú, hai mắt phát sáng Tổ tiết mục lặng lẽ thở vào một cái quả nhiên ghép đôi cho Cố Diệp với đường bội là một lựa chọn đúng đắn Mới mấy phút ngắn ngũi mà tỷ lệ người xem trên mạng đã tăng vọt và vẫn còn đang tăng không ngừng Minh Hiền đứng trong phòng điều khiển, nhìn đường bội và Cố Diệp trên màn hình đang đấu võ mòm, chân mày khẽ nhíu lại Đoạn này rất dài Thời gian phát clip của đường bội và cố diệp dài hơn cả của bạch chỉ san và tuyên mễ kỳ cộng lại. Hết cách rồi, người xem thích xem mà. Cuối cùng, mặt đường bội lạnh lẽo âm trầm nhìn cố diệp. Nhưng đối phương lại không chút để ý đưa tay lên vốt tóc cô, mỉm cười nói, được rồi, đừng nóng giận ta sẽ nhớ mà. Cố diệp yêu nghiệt vô cùng cá tính lại có một mặt nhu tình như vậy, mà nữ vương đường bội lại thể hiện dáng vẻ đáng yêu hiếm có, làm cho dân mạng gần như lật tung các diễn đàn giải trí lớn. Lượt xem kéo tới như thắc khí thế hùng hậu làm cho người ta khó tin cô lại còn là một người mới bước vào giới giải trí không lâu. Mà màn hình lớn trên sân khấu lúc này cũng dừng lại. Dĩ nhiên đường bội không tức giận thật, sự thay đổi này của cô Diệp thật ra là hắn đang diễn mà thôi. Trong kịch bản của cô, hình tượng của cố Diệp là như thế. Là một hiệp khách ngông cuồng cùng là một nam từ có ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh cả đời chỉ yêu một người chỉ dịu dàng với một người. Tấm hình trên màn hình lúc này thật sự rất đẹp, so với hai người lúc nãy, rõ ràng đoạn clip giới thiệu của đường bội và cố dịp dài hơn. Đến lúc bọn họ bước ra sân khấu, trường quay vẫn được bao quanh trong tiếng cười, tiếng hoan hô, thậm chí còn có tiếng thét. Đường bội cười yếu ớt cúi người, trường quay lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cô cười thản nhiên, đứng thẳng người, lối ăn mặc xinh xắn dạng dỡ, lại lấy được thêm một chàng pháo tay vang rồi. Mọi người đã quen thấy đường bội anh khí bừng bừng, đột nhiên thấy cô đáng yêu và dịu dàng như vậy, thật sự là có hơi không quen. Màn che bị kéo ra lần nữa, cố diệp ngồi sau thư án, xuất hiện trước mặt mọi người. Trên thư án có một cây nến, hắn đang viết gì đó. Đường bội nhẹ nhàng bước đến bên cạnh hắn, cười khanh khách đưa tay che mắt hắn lại. Cố diệp biểu cảm lãnh tốc mắt bị che lại, khóe môi lập tức nâng lên, lộ ra một nụ cười dịu dàng cực nhạt. Hắn đưa tay kéo tay cô xuống, trong đôi mắt lạnh lùng là ý cười nhàn nhạt, nhạt. Đừng làm rộn, hắn nhẹ giọng nói, đường bội cười một tiếng, từ từ đi tới bên cạnh hắn, nâng cổ tay, bắt đầu mài mực. Có người đẹp ở bên cạnh, hồng tụ thiêm hương, là thứ mà không ít người mơ ước. Lúc này khung cảnh trên sân khấu rất ấm áp, trong lúc đường bội mài mực cố Diệp đã từ từ đi ra sau lưng cô, nắm lấy cổ tay cô dậy cô viết chữ thanh mai trúc mã, ngọt ngào vô tư Nhưng rất nhanh chiến tranh bùng nổ, cố diệp rất bận rộn, đường bội khổ luyện thư pháp, chữ viết của cô càng ngày càng giống chữ viết của cố diệp y như đúc bắt đầu chép sách viết văn thư dùm hắn, bất ly bất khí ở cạnh hắn. Mặc dù hai người rất bận rộn, nhưng độ mọt ngào vẫn không giảm. Nhưng từ từ chân mày cố diệp càng nhíu càng chặt chiến sự căng thẳng, cố diệp mặc chiến giáp ra trận. Đường bội ở lại chờ hắn trở về, mới chớp mắt mà một năm đã trôi qua thư từ của hai người cũng đã chất đầy một chồng. Đường bội ngày ngày dựa cửa trông mông tình lang trở về cũng càng ngày càng xinh đẹp động lòng người. Đại quân thắng trận trở về cố diệp chiến công hiền hách vinh quang về quê gửi cho người ở nhà một phong thư rồi chuẩn bị mười dạm xính lễ để đón đường bội về nhà. Nhưng cố diệp lại không ngờ rằng chờ đợi hắn lại là một cái kết như vậy. Người thương ở nhà đã bị bắt đi, bị nghiêm hình tra tấn chỉ vì có người nghe nói chữ viết của nàng giống chữ viết của Cao Nguyên Soái y như đúc. Chúng muốn lợi dụng nàng để vu khống tội tạo phản cho Cao Nguyên Soái. Đường Bội liều chết không tuân, bị nhốt trong nhà lao u tối lạnh lẽo, dùng máu của mình viết lại một bức thư cho Tình Lang. Mặc dù chỉ là viết trên không trung, nhưng sắc mặt Đường Bội vẫn tái nhợt và rất nghiêm túc. Mỗi chữ hạ xuống, động tác linh động xinh đẹp giống như một điệu múa động lòng người. Cảnh này làm cho mọi người nhớ lại hôm giới thiệu cô múa kiếm viết thư pháp. Chẳng qua là đường bội hôm đó tiêu sái cuồng phóng giống như đang say, giống như thỏa mãn. Nhưng đường bội hôm nay lại đau khổ như vậy. Khi viết đến đoạn giữa cô vô cùng tuyệt vọng khóc thê lưng hát khúc đỗ quyên làm cho cả trường quay bị bao phủ trong không khí lạnh lẽo. Tuyệt bút rơi xuống đường bội ngã quỵ trên mặt đất. Trong kế hoạch ban đầu lúc này cô Diệp sẽ chạy tới rồi sau đó. Hai người sẽ mãi mãi âm dương cách biệt. Nhưng khi cố diệp chạy đến, không nói theo lời thoại lúc trước mà là chạy nhanh đến chỗ đường bội quỷ xuống nền đất lạnh như băng ôm chặt cô vào ngực. Hắn tự tay lau đi mồ hôi trên trán cô, ở trước mặt cô, hắn lúc nào cũng dịu dàng như thế. Sau đó, hắn đột nhiên lãnh khóc tuyên bố nếu nàng chết ta sẽ bắt thiên hạ này trôn theo. Hai mắt hổ nén giận gần như nhỏ máu, nhìn về phía xa xa. Tựa như có một người đang đứng đó và người đó chính là người sợ hắn, muốn hãm hại hắn vị vô đương chiều, ta ổn định chiều cương cho ngươi ở chiến trường chinh chiến một năm. Người vẫn còn nghi ngờ ta, nếu nàng chết ta sẽ bắt ngươi và cả thiên hạ này trôn theo. Đường bội từ từ mở hai mắt ra, nhìn cố Diệp đang đau thương và tức giận. Cô chỉ trần chờ một giây, rồi đưa tay đặt lên má hắn, khẽ nói, vì chàng ta sẽ sống sót. cố Diệp cúi đầu hôn lên chán cô ôm cô đứng lên. Đường bội dựa vào vòm ngực rỗng rãi trước mặt tựa như biết chỉ cần có hắn, thì nàng sẽ bình an. Cảnh cuối cùng, là cố diệp bế đường bội xuống sân khấu. Các khán giả sừng sốt đột nhiên đồng loạt vỗ tay. Tiếng khen vang lên liên miên, hoàn hảo như vậy, một câu chuyện lôi cuốn và hấp dẫn, mặc dù chỉ có mấy phút ngắn ngủi, nhưng lại khắc sâu trong đầu mọi người. Đường bội có diễn cảnh viết thư pháp, còn về kiếm, lần trước cô đã múa rồi. Nhưng công Tôn thị không phải là người bền bỉ cương cường bất khuất sao? Cô và Cố Diệp một nhu một cương, dung mạo của hai người cũng vô cùng xuất sắc, sau khi Cố Diệp bế cô xuống sân khấu, trên mạng lập tức nổi lên một xì căng đan. Các diễn đàn lớn gần như sắp bị tin tức về hai người đánh sập clip giới thiệu ngắn, cuối cùng là cảnh kết cực đẹp này, đều được cắt rồi đặt ở trong bài post. Chủ đề hiện tại trên các trang web lớn là Đường Bội và Cô Diệp đang yêu nhau, một đề tài cực kỳ hấp dẫn, được dân mạng phổ biến rộng tái, dần dần lọt vào top 3. Trở lại phòng nghỉ ngơi, Đường Bội ngồi đối diện Cô Diệp có tay lên ghế, mỉm cười nói, giải thích. Như vậy không phải là rất tốt sao? Trong tay Cố Diệp là máy tính bản mà người đại diện vừa đưa trên đó là tin tức về bọn họ trên một trang web giải trí lớn. Tin tức ở trên web này rất có giá trị. Chuyện mới xảy ra có mấy phút ngắn ngủi mà đã có trang web đưa nó lên trang nhất của chuyên mục tin tức giải trí. Nhưng lúc này cố Diệp không cười như trong đoạn clip hay dịu dàng và rung túng như trên sân khấu mà là cười tà. Ánh mắt của hắn không còn cưng chiều như vừa rồi, đường bội chắc chắn, vừa rồi cố Diệp và cả trong đoạn clip chỉ là đang diễn mà thôi. Cố Diệp nhìn Đường Bội ngồi đối diện mình, để máy tính bảng xuống giữa bàn trà, nghiêng người về phía trước, nhìn Đường Bội nhẹ giọng nói: "Cô không cảm thấy đây là cuộc diện chiến thắng sao?" Đường Bội mỉm cười. Hình ảnh trên màn hình máy tính bản lúc này là cảnh lúc cố Diệp xoa tóc cô, nụ cười kia vô cùng cưng chiều. Không như cố Diệp đang ngồi đối diện cô, biểu cảm trên mặt hắn lúc này nếu có người thấy chắc chắn sẽ cho rằng hắn có thành kiến với Đường Bội. Tôi không cảm thấy vậy, Đường Bội lạnh nhạt nói. Cô thu nụ cười lại, từ từ đứng lên, nhìn cố diệp. Cố diệp cười khẽ, mở rộng hai tay ngồi dựa vào ghế. Cái gọi là cùng thắng, là khi hai người cùng cảm thấy vui, đó mới là cùng thắng. Nhưng bây giờ đừng bội dừng một chút, nhìn thái độ không cho là đúng của cố diệp lạnh nhạt nói, tôi cảm thấy chỉ có mình anh là cảm thấy vui vẻ. Xịt căng đan trong giới giải trí, vốn không phải là chuyện gì xấu. Cố Diệp cười tà, huống chi không phải cô đường đây cũng từng có xịt căng đan với ảnh đế hạ sao? Hay cô đường cảm thấy, danh tiếng của tôi vẫn còn quá nhỏ, không xứng được đứng chung một chỗ với cô? Lời hắn nói mang theo sự khiêu khích rõ rệt, nhưng nụ cười tà trên mặt vẫn không thay đổi, dáng vẻ kia, giống như không để hạ tử diệu vào mắt. Không phải, đường bội hơi kho người, nói chỉ vì tôi không thích đơn giản như thế thôi. Nói xong cô không nhìn Cố Diệp nữa, xoay người đi ra ngoài. Phòng nghỉ ngơi nằm ở tầng 20, đường bội chuẩn bị đi xuống phòng hóa trang ở tầng 18, để em trang điểm lại cho cô. Nguyên nhân quan trọng hơn là cô không muốn ngồi cùng với cố Diệp. Người đàn ông này tính toán quá nhiều tâm cơ thâm trầm tuyệt đối đáng sợ hơn bề ngoài nhiều. Huống chi cô vẫn không quên, lúc mới gặp cố Diệp hắn bước ra từ phòng hóa trang ở tầng 18. Không ngờ cô vừa bước vào thang máy cửa phòng nghỉ ngơi lại mở ra lần nữa. Cô đường... Cố dịp chạy nhanh tới. Đường bội thở ơ, không ngừng bấm nút đóng cửa thang máy. Trong giới giải trí, đa số mọi người sẽ không từ chối một xịt căng đan vô hại như vậy, nhưng đó là người khác chứ không phải là đường bội. Mặc dù mọi người đều biết chuyện trong giới giải trí đa số là giả, đa số mọi người đều không để chuyện này trong lòng, nhưng cô có nguyên tắc của mình. Trải qua tuổi thơ và thời niên thiếu như vậy, gần đây lại biết chuyện giữa mẹ và liên tam thiếu cô một chút cũng không muốn làm cho mình và sở quân Việt bước lên con đường không có lối về đó. Tình yêu cần cả hai cố gắng nắm giữ, cho nên cái nào có thể làm được cô và anh sẽ cố gắng làm. Hành lang lầu 18 vẫn rất yên tĩnh, vốn tầng này rất ít người đến nên cố dịp vừa bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy bóng lưng của đường bội. Hắn theo kịp rất nhanh chỉ đến sau đường bội mười mấy giây. Cho nên đúng lúc thấy được một người đàn ông Tuấn Mỹ kéo đường bội vào ngực trước mặt hắn. Sau đó, không chút cố kỵ cúi đầu hôn lên môi đường bội. Cố Diệp có chút giật mình, hắn vừa định lên tiếng thì người đàn ông đang chuyên chú hôn đường bội lại ngẩng đầu lên. Hai mắt của Cố Diệp đã coi như là rất sáng, nhưng so sánh với người đàn ông này, vẫn không bằng được. Người này có sóng mũi rất thẳng, ngũ quan thâm thúy, mày rậm mắt sáng, độ đẹp trai không thua bất kỳ một nam diễn viên nào trong giới giải trí. Trên người anh tản ra khi thế ác liệt, không có bất kỳ một nam diễn viên nào trong giới giải trí có được khí thế này. Lúc này anh đang lạnh lùng không chút cố kỵ nhìn cố diệp. Anh ôm đường bội chặt hơn, cái ôm đó biểu thị sự độc chiếm mãnh liệt làm cho cố diệp kinh ngạc ngơ ngác sững sốt đứng đó quên mất lời mình muốn nói. Cho đến khi... Đường Bộy bị người đàn ông đó hôn hô hấp có chút rối loạn, đột nhiên nhẹ nhàng đẩy sờ Quân Việt đang ghen tuông ra, trấn an hôn lên môi anh một cái, dựa vào ngực anh, nghiêng đầu nhìn Cố Diệp. Cười xinh đẹp nói, "Anh Cố chẳng lẽ anh không biết, không được nhìn khi người ta đang thân mật sao?" Chương 81, đối chọi. Trên hành lang tầng 18, đèn điện sáng chói, trên mặt Đường bội là nụ cười ôn hòa, ngay cả đôi môi đỏ hồng cũng cong lên như hoa nở rộ. Cố Diệp hít mắt trong đầu thoáng qua rất nhiều ý nghĩ. Tất nhiên hắn biết sở quân Việt là ai, nhưng vừa rồi hắn thấy rõ từ đầu tới cuối, mặc dù sở quân Việt cường ngạnh ôm hôn đường bội, nhưng trên mặt đường bội không có chút gì gọi là khó chịu hay tức giận. Tới khi đường bội cười, hắn thấy rõ, giữa bọn họ, không phải là quan hệ theo kiểu quy tắc ngầm giữa diễn viên và ông chủ lớn. Cho dù đường bội là người bị ôm, nhưng biểu cảm trên mặt cô quá tự nhiên. Tự nhiên đến mức làm cố Diệp có cảm giác. Sở thiếu tuổi trẻ tài cao, mới là người bị đè lên tường, bị cưỡng hôn. Sao thế, giọng của đường bội lại vang lên, nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, vẫn chưa nhìn đủ sao. Cố Diệp đưa tay xoa chán mình, hắn cần thời gian để tiêu hóa cảnh tượng trước mặt. Xin lỗi cô Diệp thấp giọng nói, xoay người trở về thang máy. Lúc chờ thang máy, hắn nghe được giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ của đường bội anh hù anh ta rồi. Hắn chưa kịp nghe sờ quân Việt đáp lại, sở thiếu cao cao tại thượng, nắm chọn sở thị trong tay tựa như vô cảm với tất cả mọi vật trên thế giới, lại sẽ có một ngày như vậy. Hắn còn nhớ rõ, vừa rồi khi sở quân Việt kéo đường bội vào ngực có bao nhiêu vội vàng và bá đạo. Lúc đi vào thang máy, cố diệp quét mắt nhìn hai người kia, đường bội vẫn dựa vào ngực sờ quân Việt. Cộng thêm quần áo cô mặc hôm nay, thân phận của cô và sở quân Việt rõ ràng cô nên như chim nhỏ nếp vào lòng người, nhưng cố dịp lại không thấy một chút cảm giác lệ thuộc nào trên người cô. Sở quân Việt cũng vậy, anh đang nhìn đường bội tay cô đang nắm kẹp cà vạt của anh. Hôm nay sở quân Việt ăn mặc rất nghiêm túc, áo sơ mi màu đen, làm cho anh càng thêm lãnh tốt. Ngay cả kẹp cà vạt cũng là màu đen, chiếc kẹp cà vạt lóe ra ánh sáng lạnh cộng thêm âu phục màu xám cho, không mang lại cảm xúc nhẹ nhàng, mà ngược lại, nó làm anh càng thêm lạnh lùng. Cả người phát ra khí thế người sống chớ quấy giày tôi đang tức giận. Anh bắt lấy tay đường bội, nhìn cô từ trên xuống dưới. Rất khó có thể thấy được đường bội hoạt bát, ăn mặc đáng yêu càng làm cô thêm quyến rũ. Khó trách, anh lơ đang liếc qua thang mày đã đóng chặt, sao tự nhiên anh lại đến đây? Không thấy anh trả lời, đường bội cũng không nóng này, lại hỏi không phải hôm nay anh rất bận sao? Ừ, lần này sở quân Việt đáp một tiếng thật thấp. Đúng vậy, hôm nay anh rất bận. Anh cũng biết hôm nay đường bội sẽ thi vòng 2 cho nên vừa xử lý công việc vừa nhìn chương trình phát sóng trực tiếp qua màn hình laptop. Cho đến khi nhìn thấy cố diệp thân mật vuốt tóc đường bội. Vậy đường bội ngẩn đầu nhìn sờ quân Việt trong mắt là nụ cười gian xảo sở đại thiếu của chúng ta đang ghen hả. Nói xong, cô cười hôn lên môi sờ quân Việt, tân thể hai người dính sát vào nhau, cô có thể cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể anh. Hết lần này đến lần khác ngón tay đường bội vẫn không sợ chết mà đốt lửa. Đầu ngón tay hơi lạnh xẹt qua chân mày sờ quân Việt, sau đó chạm vào dái tay trái của anh. Ngón tay xoa dái tay lạnh lạnh của anh kéo xuống cổ cuối cùng trở lại ngực. Đường bội khẽ vươn tay kéo cả vạt sờ quân Việt ngừa đầu cắn lên ít hầu của anh. Cánh môi nóng ấm. Để lại vết cắn không đậm không nhạt nhưng có thể khiến người ta tim gan ngứa ngáy. Cuối cùng là cánh môi mỏng hấp dẫn. Em phải ra ngoài để nghe nhận xét rồi. Cảm giác được cánh tay ôm mình càng lúc càng trở nên nóng bỏng càng thêm có lực đường bội rán lên sờ quân Việt lầm bấm nói. Trong mắt cô là nụ cười xảo quyệt đắc ý như một con hồ ly nhỏ phốc hát. Nhưng biểu cảm lại rất nghiêm túc, giống như người vừa rồi chủ động trêu đùa sở quân Việt, không phải là cô em mà không đi ra, mình thiếu sẽ đích thân đến bắt người. Sở quân Việt bất mãn khẽ hừ một tiếng, anh học theo dáng vẻ của đường bội, khẽ cắn lên đôi môi kiều diễm ướt át. Nhưng nghĩ đến việc đường bội còn phải đứng trước mặt công chúng, nên cũng không để lại dấu vết gì. Sau đó, anh buông eo cô ra, ngoan nha. Đường bội vẫn dựa vào ngực anh, cười híp mắt hôn lên môi anh một cái rồi rời đi thật nhanh. Nếu em không đi sở quân Việt cúi đầu, hơi thở nóng hổi phun bên tai đường bội, vành tai cô đỏ lên, anh sẽ mặc kệ em có thi đấu hay không đó. Giọng của anh khàn khàn, sự quyến rũ chỉ thuộc về đàn ông, làm đường bội không nhịn được mà cười ra tiếng, đưa tay đẩy nhẹ lên ngực anh một cái, đứng thẳng người. Cô vốt tóc đi vào phòng hóa trang, trước cái nhìn soi mói của sở quân Việt. En đứng trong phòng hóa trang, nhìn thấy cô thì mắt mở to đến mức sắp rớt ra ngoài, vừa rồi có phải phải phải. Khụ khụ, đường bội ho nhẹ cười nói, mình cần trang điểm lại. En hít thở sâu một hơi, chớp mắt mấy lần, rồi kéo đường bội ngồi xuống. Nhìn đường bội trong gương, mặt gương sáng bóng chiếu rõ từng biểu cảm trên mặt đường bội. Hai người nhìn nhau qua gương, đột nhiên En cười đễu cúi người xuống, nhìn vào môi đường bội, trêu chọc nói. Thật ra thì như vậy cũng tốt, môi đỏ mọng kiểu diễm ướt át, làm cho người ta không nhịn được mà muốn âu yếm vuốt ve. Đường Bội đưa tay véo má En một cái, cười nói: "Thiếu gia nói nhiều rồi." Trong phòng hóa trang có một cái tivi, lúc này là màn biểu diễn của Khương Dĩ Đồng. Cô ta mặc đồ cổ đại, loại quần áo này phơi bày hết sự xinh đẹp của người mặc, làm cho vóc người cô ta càng thêm lả lướt. Phía trên là một đóa hoa đang nở rộ, nhìn vừa xinh đẹp vừa phong tình. Tóc được tém ở sau ót cài trang sức màu vàng. Trong lòng người hâm mộ Khương Dĩ Đồng luôn thân thiện hiền hòa, là nữ diễn viên đạt chuẩn trong lòng mọi người. Kỹ xảo của cô ta cũng được đại chúng công nhân. Lúc này, nội dung vừa kịch của cô ta là một tài nữ tinh thông cầm kỳ thư họa, nhưng vì gia tộc nên không thể không gả cho một ông lão hơn 50 tuổi. Mặc dù người kia đã lớn tuổi, nhưng lại vô cùng phong lưu, gây ra không ít nợ tình cảm. Khương dĩ đồng sinh đẹp quyến rũ, nhưng lại làm ông ta nhanh chóng mất đi hứng thú, một khi bắt được mỹ nhân thì ông ta sẽ tiếp tục truy đuổi những mỹ nhân khác. Huống chi trên đời này thiếu gì tài nữ xinh đẹp trong mắt ông ta, người này giống như cá chết vậy, hoàn toàn không hiểu phong tình. Tài hoa hơn người, nhưng lại gã cho một người không bia thưởng thức, lại vô cùng phong lưu còn lớn hơn mình nhiều tuổi như vậy Khương dĩ đồng buồn khổ vô cùng. May mắn, lúc này có một người đàn ông khác xuất hiện. Hắn là cháu chồng của nàng, vừa đi học ở phương Tây về, nhưng lại chỉ thích những cô gái phương đông quyến rũ. Trong mắt hắn, người kia ngồi một mình trong mái đình tựa lưng vào lang can nhìn về phía xa, hoặc khẽ vốt càm, hoặc vẽ tranh, hoặc bày cờ đều rất đẹp. Khương dĩ đồng cũng nhanh chóng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người kia. Bọn họ lấy cầm kỳ thư họa làm mối đi tới một tình yêu tinh khiết. Nàng là một người thím trẻ đẹp không thể rời khỏi kim ốc. Mà hắn chính là người dám chống lại gia tộc, không ngừng đi về phía trước, tiếp thu tư tưởng giáo dục tiên tiến của phương Tây, là một thanh niên tiến bộ. Đây nhất định là một tình yêu không xê ó kết quả. Cuối chuyện chàng trai phải tiếp tục ra nước ngoài học mà Khương Dĩ đồng ngồi trên lầu đài lần cuối, lòng đầy tâm sự giao phó cho dây đàn, tiếng đàn ngân nga, làm lòng người xem ở dưới khán đài nặng trĩu, không ít người đỏ mắt. Nhưng chàng trai đang bước đi đằng kia, lòng dạ cứng rắn từ đầu tới cuối đều không thấy quay đầu lại một lần. Trước ngực hắn, là vật đính ước bức tranh Khương Dĩ Đồng vẽ cho hắn, phía trên có một bài thơ, tựa như lời giải thích cho tình yêu của bọn họ. Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết. Sau lưng hắn, là Khương Dĩ Đồng, nhẹ nhàng rơi xuống đất chết. Đường bội chấp mắt một cái yên lặng nhìn màn hình, hiện trường yên lặng trong chốc lát rồi mới vang lên tiếng vỗ tay, chắc mọi người đã bị màn biểu diễn của cô ta hấp dẫn. Tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn, tiếng khen vang lên liên miên ngay cả em đang trang điểm cho cô cũng nói, so với hai lần trước thì cô ấy diễn tốt hơn nhiều. Ừ, đường bội gật đầu, khoảng thời gian này cô luôn lo lắng chuyện tử thái, những lời nói lần trước lúc gặp mặt Khương Dĩ đồng hiện lên trong đầu cô. Người phụ nữ này không đơn giản, từ đầu cô đã biết. Cô ta có thể làm cho đường phỉ phỉ hoàn toàn không chiếm được chỗ tốt nào, có thể đi tới vị trí ngày hôm nay, thật ra cô không cảm thấy kinh ngạc chút nào. Ngày hôm nay, người diễn chung với cô ta còn tệ hơn bạn diễn của Bạch Chỉ San, người này tên là Nhạc Lương Tuấn. Hắn nổi tiếng từ hồi thiếu niên, đã từng là ngôi sao nhỏ tuổi nổi tiếng toàn quốc. Nhưng sau khi lớn lên, kỹ thuật biểu diễn của nhạc Lương Tuấn không có chút tiến bộ, vẫn làm bộ đáng yêu như hồi thiếu niên. Còn nít mập mạp hoặc tiểu chính thái giả bộ đáng yêu có lẽ sẽ có rất nhiều người thích. Nhưng một cậu thanh niên lại biểu diễn như vậy, độ yêu thích tất nhiên thấp hơn nhiều. Cho nên mấy năm gần đây hắn cũng không quá xuông xẻ. Lần này cũng do người đại diện của nhạc Lương Tuấn nắm bắt thời cơ biết Minh Hiên muốn những người như thế, loại người không giống nhau nhưng lại là biết diễn, mất rất nhiều công sức mới có thể nhét hắn vào tiết mục này. Nhưng khi nhìn màng biểu diễn vừa rồi, rõ ràng hắn cứng rắn hơn Khương Dĩ Đồng nhiều. Nhưng mà đường bội phải thừa nhận Khương Dĩ Đồng lợi dụng điểm này rất tốt. Khi cô ta tự biên tự diễn bộ chuyện cấm kỵ này, giữa cô ta và nhạc Lương Tuấn từ mới bắt đầu đã dừng quan hệ thím cháu. Cho nên giữa bọn họ, giống như độc dược cấm kỵ tràn đầy mê hoặc làm cho người ta không nhịn được mà muốn thử, nhưng lại tràn đầy sợ hãi đối với tương lai. Nhạc Lương Tuấn cứng rắn, ngược lại làm cho hắn khi diễn thành người kia càng thêm mâu thuẫn. Hắn đối với tình yêu tràn đầy khao khát, nhưng đối với chuyện đã thành sự thật thì tràn đầy sợ hãi. Hắn cứng rắn, nhưng vì lời giải thích của bề trên mà do dự, hèn nhát sậm chân tại chỗ, là một người miệng cọp gan thỏ chưa từng chân chính trải qua sóng gió. Bản diễn của Khương Dĩ Đồng diễn không tốt cũng bị tính vào có lẽ người xem không cảm nhận được dụng tâm lương khổ của cô ta, nhưng đường bội cảm thấy chỉ cần dám khảo chuyên gia công chính nhất định sẽ cho Khương Dĩ Đồng một đánh giá cao. Tiếng vỗ tay trên tivi dần thấp xuống, nhưng khi màn hình lớn xuất hiện hình ảnh mới toàn trường đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt còn kèm theo tiếng thét chói tai của các cô gái. Đường bội nhìn sang quả nhiên nhìn thấy trên màn hình là thờ áp phích khuôn mặt không góc chết của hạ Tử Diệu. Mị lực của ảnh đế hạ đúng là trước sau như một mà. Ngay cả em cũng không nhịn được mà cảm thán một câu, mình nghe nói quy tắc chấm điểm hôm nay sẽ tính luôn cả phần của khách mời, chỉ sợ rằng ba chữ hà tử diệu kia đã có thể gia tăng không ít rồi. Ừ, đường bội cũng gật đầu, em nói đúng là sự thật nhưng cố diệp, cô xoay mắt cố diệp cũng không kém chút nào, điểm yếu của hắn chỉ là tuổi nghề thấp hơn người khác mà thôi. Thậm chí cô có thể đoán được người đàn ông đẹp trai đến mức có hơi yêu nghiệt kia Nếu như cứ phát triển tiếp tương lai chắc chắn sẽ tạo ra một thần thoại cho riêng mình trong giới giải trí Trên tivi truyền ra giọng nói dịu dàng trước sau như một của hạ tử diệu Anh ta cười trúng chim nhìn một cái Gần như làm cho tất cả phái nụ sinh ra ảo giác Hình như ảnh đế hạ đang nhìn tôi, đang coi trọng tôi Ngay cả ảnh hậu thịnh lan cũng không ngoại lệ Ở trước mặt người khác cô ta là nữ vương kiêu ngạo Nhưng ở trước mặt Hà Từ Diệu, cô ta xấu hổ giả vờ trong sáng, đã sớm mất đi khí thế vú cả lấp miệng em. Mặc dù giữa bọn họ là bản thân, nhưng tân ảnh hậu năm ngoái với một người mới nổi tiếng, nhưng trường thịnh không giảm, ngay cả ảnh đế cũng nắm được trong tay. Giữa bọn họ cho dù chỉ nói chuyện một câu bình thường với nhau, cũng sẽ có hâm mộ chịu ra tiền để biết. Người xem dây khán đài rất nhiệt tình, thỉnh thoảng có tiếng vỗ tay vang lên, tiếng cười cũng kéo tới. Nhưng en không nhìn được màng biểu diễn này, bất mãn nói, đoạn clip này có là gì? Không bằng một góc đoạn clip vừa rồi của cậu và cố diệp. En vừa nói vừa đào mắt, giống như phát hiện ra một bí mật lớn động trời vậy, kho người xuống hỏi nhỏ, nói vậy người vừa rồi ở bên ngoài tới đây là vì màng biểu diễn của cậu phải không? Đường bội đưa tay nhéo má en một cái, cười nói, nghĩ gì vậy hả? Mới mấy phút thôi mà, cái gì mà không thể chứ? Bây giờ em càng ngày càng thân với đường bội, sự lanh lẽ không câu chấp có chút nam tính, giống như đã biến mất theo thời gian và sự quen thuộc của hai người rồi. Em thật ra cũng chỉ là một cô gái tò mò thích tám chuyện. Trụ sở chính của sở thị nằm ở thành phố S, cách chỗ này rất gần. Em lại nói, đường bội cười một tiếng, nhưng không trả lời vấn đề của cô ấy. Vừa gọi mùi ghen tuông trên người sở quân Việt quá nồng có lẽ thật sự tới vì chuyện này. Nhưng giờ thì cũng không gần với chỗ này lắm, chỉ có mấy phút chắc là không tới được. Anh chắc đã tới đây từ sớm. Mặc dù anh không nói, nhưng đường bội có thể đoán ra anh tới vì xem cô biểu diễn. Hoặc có lẽ anh muốn làm cô ngạc nhiên. Từ ngày sở quân Việt xem một bộ phim tình cảm cảnh nữ chính diễn giảng mất tự nhiên, đến khi nam chính đến thì cười tươi như hoa vui đến khóc cảm động khôn nguôi, đến giờ anh vẫn nhớ mãi không quên. Mặc dù có thể thấy ở trong TV, nhưng sở đại thiếu luôn nhờ phim ảnh để học tập các chiêu trong khi yêu, rất tin tưởng mấy chuyện này. Khi bản thân đang trải qua giai đoạn quan trọng, nếu như có người yêu xuất hiện trước mặt mình, thì chắc chắn mình sẽ vui đến chảy nước mắt thậm chí còn chủ động hôn người yêu. Ừ, hôn thì có, mặc dù là anh chủ động. Lúc này sở quân Việt đang ngồi ở ghế sau xe, giống như đường bội đang ngồi trước gương trang điểm vậy, trên khóe môi là một nụ cười nhàn nhạt, nhạt cũng chỉ có bọn họ mới hiểu, đó là một nụ cười ngọt ngào. Văn tư miểu ngồi ở ghế lái phụ chờ lâu mà không thấy cấp trên trả lời nên quay đầu lại nhìn. Mặc dù đã lau sạch nhưng vẫn không giấu được sự ngọt ngào trên mặt gần như là mù mắt của hắn. Lòng văn tư miểu ngứa ngáy, nhưng chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể lấy điện thoại ta, nhắn tin cho lục tử mặc đường bội nhà anh làm cái gì. Boss cười ngọt chết tôi rồi này, anh muốn chết sao, đường bội không phải nhà tôi. Lục tử mặc trả lời rất nhanh, nhưng hắn cũng không thể giải quyết vấn đề của văn tư miểu, thật ra thì ngay cả hắn cũng không biết tại sao sau khi cố diệp đuổi theo đường bội rồi chạy xuống lại đột nhiên trở nên hốt hoảng như vậy. Ê, ê, ê nhưng en không có nhiều băn khoăn như vậy. Lúc này cô ấy vô cùng bất mãn, dứt khoát kho người vịn vai đường bội, lắc lư mấy cái, nũng nhịu nói, đừng giấu cười một mình mà, nói nhanh lên, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế. Đường bội vẫn cười, cố ý chọc tức en. Cô nhìn lên màn hình, nói, xem diễn đi. Ảnh hậu thịnh lan diễn cùng ảnh đế hà Tử diệu cho dù ngay cả mạc thành cũng bị hấp dẫn. Người xem im lặng lại, chăm chú ngồi xem, màn che được kéo ra, ra trước không phải Thịnh Lan mà là Hạ Tử Diệu mặc long bào. Anh ta nổi tiếng đã lâu từng diễn nhiều vai hoàng thượng, nhưng phần lớn đều là vai chính diện. Nhưng Hạ Tử Diệu trên sân khấu lúc này, tùy ý ngồi trên long ỉ, trong mắt đều là tàn bạo, nụ cười đầy tà khí. Anh ta không nói một câu gì, chỉ làm một động tác đơn giản, một nụ cười nhẹ không chạm tới đáy mắt, hình tượng quân vương tà ứ đã được thể hiện một cách rõ rệt. Đây chính là năng lực của ảnh đế, giống như độc thoại, hạ tử diệu lầm bầm nói tự chọn phi. a mấy chữ đơn giản, không cần lời thoại rông dài, trên mặt hắn là nụ cười không kiên nhẫn rõ rệt giọng nói diễu cợt đã cho khán giả biết tình tiết của câu chuyện này. Chắc là một hoàng đế bất đắc dĩ, đang chọn phi thử, ngay cả quyền chọn người con gái mình yêu cũng không có. Cuộc sống bị thao túng, một con bù nhìn, ngày ngày trôi qua trong mơ màng. Ngay cả đường bội cũng bị màn biểu diễn của Hà Tử Diệu hấp dẫn, đôi mắt chuyên chú nhìn lên màn ảnh. En thở dài một tiếng, khó trách lại có nhiều đạo diễn thích ảnh đế hạ như vậy, anh ta thật sự là diễn xuất như thần. Đường bội gật đầu, tiếp tục nghiêm túc nhìn. Diễn cùng ảnh đế có kỹ thuật cao siêu như vậy, nếu như vô tình bị khí thế của anh ta chế trụ, nếu diễn vai đối thủ của anh ta, cho dù bản thân không hề kém, nhưng ấn tượng lưu lại trong lòng người khác cũng không quá tốt. Thịnh Lan hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng bước chân từ từ đi ra. Cô ta mặc váy dài bằng lụa mỏng, tóc búi lên cao, búi tóc như mây, cài châm cài phỉ thúy sang trọng. Châm cài có hình phượng hoàng, miệng ngậm dây tua thật dài, làm cho Thịnh Lan càng thêm cao quý và xinh đẹp. Tiếng đàn vang lên, Thịnh Lan vung ống tay áo lên, gần như là vừa múa vừa đi ra. dáng múa huyền chuyển, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhưng, người đàn ông mà cô ta muốn quyến rũ nhất lại thở ơ ngáp một cái, ngay cả liếc cũng không liếc cô ta. Điệu múa kết thúc thịnh lan đứng trước mặt Hà Tử Diệu trên người không còn chút cao quý nào của lúc vừa đi ra. Trên mặt cô ta mang theo sự sợ hãi và thẹn thùng, giống như không biết đến tột cùng mình đã làm gì sai mà chọc người kia không vui. Đừng im chốc lát Hà Tử Diệu đã sớm không chịu đựng được ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói tiếp tục. Giọng điệu hài hước mà tùy ý, không có chút tôn trọng nào hốc mắt Thịnh Lan lập tức đỏ ao nhưng không thể làm gì, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của quân vương, diễn tiếp. Đánh đàn, thư pháp, vẽ. Trong khoảng thời gian ngắn cô ta đã diễn hết tất cả nhưng vẫn không được người kia chú ý. Thịnh Lan cắn răng, đột nhiên cất giọng nói thần nữ rất sợ cầu xin bệ hạ đánh với thần nữ một ván cờ. Nếu thần nữ thua từ đầu về sau thần nữ sẽ không bước chân vào hoàng cung. Nếu bệ hạ thua thì phải tuân theo lời hứa cưới thần nữ làm hậu. Đây là lời yêu cầu cực kỳ lớn mật cũng chỉ có tiểu thư phù thừa tướng con của người nắm trong tay toàn bộ thực quyền trong chiều mới dám xuất khẩu cuồng ngôn như vậy. Một câu nói này, rốt cục đổi được một cái nhìn sâu sắc của Hoàng thượng. Hai người ngồi đối mặt với nhau, Thịnh Lan quân đen, đi trước. Cũng là đánh cờ, vừa rồi bạch chỉ san đánh cờ khô khan vô vị, nhưng Thịnh Lan và Hạ Tử Diệu đánh cờ lại vô cùng thú vị, làm cho khán giả cảm thấy hứng thú. Mặc dù hai người không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng mở miệng con gái thừa tướng ược nung chiều từ nhỏ, lòng kiêu ngọa bị khơi dậy, đã sớm quên mất người trước mặt nàng lúc này là quân vương nắm trọn thiên hạ trong tay, hai người thần thương khẩu chiến, người tới ta đi, chiến tranh ngoài miệng không thể do với màn chém giết trên bàn cờ. Mắt thấy ván cờ sắp kết thúc, mặc dù khán giả không nhìn ra, nhưng từ vẽ bình tĩnh trên mặt hạ tử diệu và nét đỏ ửng trên mặt thịnh lan có thể thấy được cô ta sẽ thua. Nhưng lúc này, Hạ Tử Diệu đã nắm chắc phần thắng trong tay đột nhiên đầy bản cờ. bóng tay áo phất qua, đảo loạn ván vờ đã định trước. Giọng của anh ta mất đi sự trêu chọc mặc dù trên mặt vẫn thở ơ như cũ, người thắng. Hạ Tử Diệu nhàn nhạt nói, chấm, sẽ tuân thủ lời hứa, cưới ngươi làm hậu. Anh ta lại nói, bị sự thay đổi này làm cho bối rối thịnh lan há miệng mờ mịt nhìn Hạ Tử Diệu. Anh ta hơi ghé mắt cao cao tại thượng nhìn xuống cô con gái của thừa thượng đương chiều, ngây thơ hồn nhiên nhưng đầy dũng khí, đột nhiên than nhẹ một tiếng. Ngón tay thon dài phất qua môi nàng, khẽ vươn tay, kéo thân hình bé nhỏ trước mặt vào ngực mình. Hoàng bao vây lấy nàng, hạ từ rượu từ từ cúi đầu, nhưng khi nhìn vào đôi mắt u mê trong suốt của nàng thì khẽ cười nói, nhắm mắt cô gái ngốc. Tịnh lan nghe lời nhắm mắt, lông mi thật dài run run, nhìn ra được lúc này nàng đang bất an và e lệ nhưng nàng không biết ngay khi mình nhắm mắt vị đế vương lạnh lùng vừa nãy đã biến mất mà thay vào đó là sự dịu dàng thâm tình lúc này hình ảnh dừng lại trên màn hình lớn là thịnh lan đẹp đến mức mộng ảo cùng với cái nhìn chuyên chú và thâm tình của hạ tử diệu mấy giây sau hai người tách ra mỉm cười cúi đầu với khán giả lúc này các khán giả mới như tỉnh mộng vỗ tay như sấm nhưng đa số mọi người đều cảm thấy không thỏa mãn sau đó thì sao Có người không nhịn được mà lớn tiếng hỏi. Sau đó, hạ Tử Diệu cười thần bí nói, đương nhiên là hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Khán giả lại cười vang. Câu chuyện kết thúc, để lại cho khán giả là trí tưởng tương bay cao bay xa, nhiều màu sắc có lẽ so sánh với vở diễn từ đầu tới đuôi thì màn biểu diễn này còn khiến người ta có ấn tượng sâu hơn một chút. Đến đây, 5 diễn viên đều đã biểu diễn xong. Mạc Thành và Nhan Ninh đi ra lần nữa. Đường bội và đám người bạch chỉ san, cùng với các bạn diễn của mình, đi lên sân khấu. Mạc Thành cười tươi nhìn khán giả, hỏi, mọi người có thỏa mãn chưa hả? Vẫn chưa, mọi người đồng thanh đáp, tôi cũng chưa, nhưng may là các vị này đều có rất nhiều tác phẩm hay, nếu bây giờ vẫn chưa đã ghiền vậy mong sau khi mọi người về nhà hãy tiếp tục ôn lại những màn biểu diễn sâu sắc này. Dừng một chút Mạc Thành nói tiếp, được rồi. Bây giờ trở lại chuyện chính, mời người xem bỏ phiếu, hãy bỏ phiếu cho người mình thích. Hình như Mạc Thành nhớ tới cái gì đó, nhanh chóng bổ sung, nhưng tôi nhắc mọi người một chút bây giờ là bỏ phiếu cho năm cô diễn viên của chúng ta chứ không phải là 5 vị khách mời nha. Nói xong, Mạc Thành nháy mắt với khán giả một cái thần bí nói, nếu muốn vòng tiếp theo được xem nữ thần của mình diễn thì hãy bỏ phiếu cho cô ấy, để giữ cô ấy lại. Được rồi. Nhan ninh cắt lời Mạc Thành, bây giờ mọi người chỉ nhìn 10 ngôi sao đang đứng trên sân khấu, ai chịu nghe anh nói chứ? Nhan ninh quay đầu nhìn xuống, hỏi mọi người nói, có phải hay không? Phải, các khán giả cười rộ lên. Vậy bây giờ, mọi người muốn ai đứng nhất đây? Mạc Thành giả vờ bi thương ôm ngực, lại hỏi tôi đến 123, chúng ta cùng nhau đọc tên nữ thần trong lòng mình lên. 1, 2, 3, đường bồi, tịnh lan, dĩ đồng, toàn trường trở nên ồn ào. Mạc Thành lại cười nói, mọi người nhiệt tình quá, nhưng chúng ta sẽ phải cho điểm theo thứ tự biểu diễn. Được, khán giả đồng thanh đáp, như vậy người đầu tiên cô Tuyên Mễ Kỳ. Mạc Thành vừa nói xong Tuyên Mễ Kỳ và vô nhạc âm tự động bước lên trước một bước mỉm cười phất tay với khán giả. Một giám khảo cũng đứng lên, bọn họ đều do Minh Hiên mời tới, sau lưng đều là chỗ dựa lớn, mặc dù bọn họ không biết hết những người ở đây, nhưng phần lớn các diễn viên đều biết họ. Ví dụ như người này chính là người đã viết ra vô số vở kịch lịch sử, Ngô An Lan. Ngô An Lan hắng giọng một cái, phê bình nói, cô Thuyên Mễ Kỳ lấy chủ đề là người tiên yêu nhau, đây là một chủ đề phổ biến và đầy nghệ thuật, nhưng bị hạn chế về thời gian và không gian, câu chuyện hơi ngắn và nhạt, sức cuốn hút vẫn chưa đủ, kết quả cuối cùng là cô Thuyên Mễ Kỳ được 25 điểm, vô nhạc âm được 10 điểm, tổng cộng là 35 điểm. Mặc dù Tuyên Mễ Kỳ không biểu hiện sự vui sướng, nhưng vẫn cúi đầu với giám khảo, sau đó cảm ơn khán giả, rồi lui xuống với vô nhạc âm. Từ lúc bắt đầu Tuyên Mễ Kỳ cũng chưa từng nghĩ mình có thể thắng yêu cầu của công ty là chỉ cần cô ta xuất hiện nhiều một chút thể hiện thật tốt là được. Ôm lý tưởng học hỏi để đi thi nên Tuyên Mễ Kỳ cũng ung dung không ít. Nhưng nhìn hiện trường náo nhiệt sân khấu xinh đẹp và xuất sắc nhất cùng với đoàn đội hùng hậu phía sau. Trên mặt Tuyên Mễ kỹ vẫn có chút mất mát. Hôm nay, chỉ sợ là ngày cuối cùng cô ta có mặt ở đây. Tiếp theo, là màn biểu diễn bết bát của Bạch Chỉ San. Cô ta bước lên, sắc mặt hơi tái nhợt. Vừa rồi lúc ngồi trong phòng nghỉ ngơi, cô ta xem phần biểu diễn phía sau, hận đến mức cắn chặt răng. Nhất là khi xem màn biểu diễn của Đường Bội và Thịnh Lan, hai bọn nó hợp tác với bạn diễn tài năng như vậy, mà mình. Nghĩ tới đây, cô ta lại không nhịn được mà cắn môi dưới. Trước mặt đông đảo mọi người tất nhiên cô ta không thể vú cả lấp miệng em như lúc nãy nói chuyện với vệ viễn kiệt được. Nhưng sự ghét bỏ trong lòng vẫn không giảm, sợ rằng vệ viễn kiệt cũng có cùng suy nghĩ, lúc này biểu cảm trên mặt hắn có hơi khó coi. Không khí giữa hai người một ngạt và xa cách như vậy, hoàn toàn bất đồng với tình cảm trong đoạn clip giới thiệu. Ngay cả giám khảo cũng nhận thấy được không khí giữa bọn họ, chứ đừng nói chi những phóng viên nhạy bén phía dưới. Người đại diện của Bạch Chỉ San đứng sau cánh gà, giận đến mức suýt chút bóp nát cái ly trong tay. Cô ta còn ngại gần đây tai tiếng không đủ nhiều sao. Gần như là phần hận người đại diện bắt đầu suy nghĩ, phải xin công ty hai người mới, phải nuôi dưỡng thật tốt. Quả nhiên, giám khảo chuyên gia cho điểm rất thấp. Bạch Chỉ San và vệ viễn kiệt cộng lại, miễn cưỡng gần bằng số điểm của một mình tuyên mễ kỳ. 24 điểm Giống như một cái tát vang dội đánh thẳng vào mặt bạch chỉ san, mặt cô ta đỏ lên, suýt chút đứng không vững. Nhưng cô ta cũng biết giờ không phải là lúc để thức giận, chỉ có thể cắn răng lui xuống. Đúng lúc đường bội và cố diệp đi lên, cô ta không cam lòng hung ác trợn mắt nhìn đường bội cả người bạch chỉ san đột nhiên lệch một cái cô ý đưa chân gạt chân đường bội. Lúc này bọn họ đang đứng sau lưng Mạc Thành và Nhan Ninh, người xem không thấy được. Bạch Chỉ San biết nghĩ rằng nếu mình gạt chân đường bội lúc này thì không ai thấy được cho nên mới gan đầy mình mà làm thế. Nhưng cô ta mới vừa nhích chân, đường bội đã di chuyển. Động tác của đường bội quá nhanh, nhanh đến mức Bạch Chỉ San không phản ứng kịp. Vốn cho rằng nhất định sẽ vô tình đạp chúng đường bội, lúc này lại rơi vào khoảng không cô ta mất thăng bằng, lập tức ngã về phía trước. Gần như theo bản năng, Bạch Chỉ San đưa tay kéo người bên cạnh. Nhưng vệ viễn kiệt vốn đứng bên cạnh cô ta, lúc này lại co mày tỉnh bơ bước một bước nhỏ, đúng lúc tránh được tay của bạch chỉ san. Ngay khi bạch chỉ san sắp ngã nhau, một cánh tay ấm áp đỡ lấy cô ta. Bạch chỉ san đứng vững lại cảm kích nói cám ơn. ngẩng đầu lên, đối mặt với gương mặt vui vẻ tê thắn của đường bội. Cẩn thận chứ, đường bội cười nhắc nhở cô bạch phải đi vững té ngã, sẽ không tốt. Bạch chỉ san có chuyện trong lòng, luôn cảm thấy trong lời nói của đường bội có ẩn ý. Đường bội nói cô ta đừng để té ngã, nhưng giống như đang nói địa vị của mình ở đây. Bạch chỉ san biết, sau cuộc thi này, cộng thêm những tai tiếng trước kia chỉ sợ mình sẽ xuống dốc không phanh. Mà những ánh sáng vốn thuộc về mình, những người hâm mộ, những vai diễn cũng sẽ bị người mới thay thế. Có lẽ chính là người phụ nụ đang cười tươi như hoa trước mặt. Móng tay của cô ta bấm sâu vào thịt những hình như cô ta không cảm thấy đau Đường bội buông bạch chỉ san ra Cô cười nhét đi về phía trước trong tiếng vỗ tay và hoan hô của khán giả cố Diệp vẫn luôn đứng cạnh cô thấp giọng nói cô đỡ cô ta Nhưng hình như cô ta rất hận cô Đường bội khẽ mỉm cười nhưng không trả lời Bạch chỉ san đã đủ thảm nếu như lúc này vẫn ngô mốc không yên phận Vậy nhất định sẽ ngá thảm hơn Người xem yên lặng lại, giám khảo chuyên gia nhanh chóng công bố số điểm của đường bội cô đường bội, mặc dù không thể hiện hết cầm kỳ thư họa, nhưng vỡ diễn của cô sinh động tự nhiên rõ nét dùng thư pháp với cách như thế, một câu chuyện hoàn chỉnh được diễn dịch rõ ràng. Số điểm của cô là 34 điểm. Khán giả vỗ tay, dừng một chút giám khảo kia lại nói cô Diệp là một người mới, diễn vai một người đàn ông lãnh tốc vô tình rất tốt, đúng là đáng để khen ngợi. Số điểm của cô Diệp là 14 điểm. Wow, khán giả lại vỗ tay nhiệt liệt, tổng số điểm của Đường bụi và Cố Diệp là 48 điểm, thật sự làm mọi người rung động. Còn Thịnh Lan vẫn chưa biết số điểm của mình, đôi mắt cô ta lúc này đã trở nên ác liệt và lạnh lẽo. Các khán giả lại liều mạng vỗ tay. Đường bụi và Cố Diệp sóng vai cười tươi, cuối chào mọi người, lại làm cho tất cả mọi người vỗ tay điên cuồng. Còn có người gan dạ la to, yêu nhau đi, yêu nhau đi, yêu nhau đi, vốn chỉ là mấy câu nói đùa. Nhưng các khán giả ở đây tích náo nhiệt không chê lớn chuyện, nhanh chóng đồng thanh la to những lời này, cả hội trường đều là câu yêu nhau đi, thật ra thì bàn về khí chất hay vẻ ngoài, cố dịp và đường bội đều rất xứng đôi. Các khán giả đang ngồi trước màn ảnh nhỏ hình như cũng bị không khí ở đây lây nhiễm, trên internet lại nhanh chóng xuất hiện những dòng bình luận tương tự. Duy nhất mất hứng, sợ rằng chỉ có một người. Đúng lúc bây giờ sở đại thiếu đang bận họp video, vẫn chưa biết chuyện xảy ra ở trường quay. Nghe khán giả la hét nhiệt tình như vậy cố diệp đột nhiên cười tà một cái Vốn dĩ là khuôn mặt đã đẹp đến yêu nghiệt lúc này lại có thêm mấy phần gian trá Hơn nữa hắn lại còn mặc đồ đen thật sự có chút giống với giáo chủ ma giáo yêu nghiệt Hắn đưa tay ôm lấy bả vai đường bội, ngang ngược 10 phần nói Chờ ta tìm được thần y để chữa khỏi bệnh ta nhất định sẽ dùng xính lễ dài đến 10 dặm đến hỏi cưới nàng Biểu cảm vô cùng tà khí Nét mặt của đường bội lại rất thoải mái, nụ cười không quá tự nhiên, thật sự là làm người ta khó phân biệt được thật giả. Các khán giả sững sốt một chút, rồi lập tức ồn ào lần nữa. Cố Diệp cười khẽ, rụt tay khỏi vai đường bội. Thật ra thì bọn họ cư xử với nhau như vậy, kém xa với thái độ trong đoạn clip giới thiệu tuy là thỉnh thoảng cãi vã, không ai nhường ai, tạo ra cảm giác rất mập mờ. Nhưng thuận theo khán giả diễn một màng đơn giản, đa số các diễn viên đều tình nguyện. Ngay cả Mạc Thành cũng không nhịn được mà hô theo, nhìn kìa tôi nói hai người mới của chúng ta rất xứng đôi, nhất định sẽ viết ra một câu chuyện vui tai vui mắt cho mà xem. Giống như phối hợp với không khí ở hiện trường, trên màn hình hiện lên đoạn clip thảo luận kịch bản của đường bội và cố diệp vừa vặn chính là khúc cố diệp đưa tay xoa đầu đường bội. Phía trên, môi của hắn đang cong lên, mặc dù vẫn có chút tà khí, nhưng ánh mắt khi nhìn đường bội lại cực kỳ chăm trú và rất dịu dàng, cưng chiều. Phần 4 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ